Chương 1: Mất thất thoát về. Lam Vân Kỳ từ vô ý thức đang ngủ mê man thức tỉnh, trước hết đập vào mi mắt là trải rộng mạng nhện tối tăm trần nhà. Dựa vào bên giường cũ nát đèn bàn phát sinh màu vàng nhạt ánh sáng, mơ hồ biện nhận ra mình vị trí địa phương là một cái không đủ thập mét vuông tiểu, bốn vách tường không có cửa sổ, ba phiến đồ có huyết hồng sắt sơn, cửa gỗ tại cái này lấy màu xám vì là chủ màu sắt trong không gian, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Khoảng cách giường gỗ không tới 3m khoảng cách, lẻ loi bày một đài tiểu cũ tivi chính là tại Thiên Viễn Thâm Sơn cùng cốc nước Mị Tây Bộ, cũng rất ít nhìn thấy loại này có chứa thập niên 80 khí tức lão đồ cổ. Vân Kỳ cảnh giác nhìn khắp bốn phía, có thể xác định nơi này không có người thứ hai, này mới cẩn thận từng ly từng tí một lòng đất giường. Hắn người một cái không khí, thấm vào xoang mũi chính là không khỏe mùi mốc. Liên hệ lên bốn phía tùy ý có thể thấy được mạc nền, cùng với đầy đất cho bụi, này không biết phòng nhỏ không biết bị vứt bỏ bao lâu. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là từ Vân Kỳ trong đầu bộc lên một vấn đề. Hắn nỗ lực cất bước đi lại mấy lần, đột nhiên phát hiện chính mình hai chân hai tay đều bị trói chói, chói buộc tại bốn khối lạnh leo thiết khảo bên trong. Nhìn thấy thiết khảo độ dày, Vân Kỳ quả đoán tự bỏ ngạnh kéo dự định. Rõ ràng ta tại Las Vegas to lớn nhất sòng bạc, vì sao lại xuất hiện tại địa phương quỷ quái này? Thấy vô pháp thoát thân, Vân Kỳ đơn giản tỉnh táo lại, bắt đầu hồi ức trước khi hôn mê cảnh tượng. Cũng không biết là cái gì trạng thái tinh thần không được, vẫn bị người bỏ thuốc hôn mê sau hậu di chứng, trong đầu không không nhất thời không còn tâm tư, chẳng lẽ mình bị bắt góc? Vân Kỳ suy đoán, ý nghĩ này ngược lại không phải không có lượng mà lại có khói. Làm vì du học Mỹ quốc Trung Quốc học sinh, dựa vào một tay tinh xảo đổ thuận, tại khắp nơi hoàng kim Las Vegas các đại đô chàng đại sát tứ phương, trong lúc vô tình đắc tội rồi không ít người, trong đó có không ít là hắc bang bên trong người, liên hệ mình bị giam cầm ở đây, quá nửa là hắc bang gây nên. Đáng chết, không phải thắng mấy triệu USD, còn đem ta giam cầm tại nơi quỷ quái này sao? Mấy triệu tại vùng tiền như rắc Las Vegas sắc thực không coi là số lượng lớn, tùy tiện một cái hào khách một đêm đánh cực cũng không ngừng con số này. Nhưng là, Vân Kỳ quên một điểm, tại kinh tế Mỹ quốc gần đất xa trời hiện tại, mấy triệu USD tuyệt đối nhường rất nhiều trong tay túng quân nước Mỹ người bí qua hóa liều. Vân Kỳ ánh mắt chuyển hướng cũ kỳ TV, đây là khoản thịnh hành Mỹ quốc những năm 70-80 TV nhưng hiện tại đã bước vào 2015 năm, để ở chỗ này không khỏi cũng quá đột ngột một điểm. TV nằm ở khởi động máy trạng thái, tràn ngập hoa tuyết hình ảnh chứng minh nó giờ khắc này đang đứng ở không tín hiệu kênh. Ngay ở Vân Kỳ nghĩ biện pháp thoát khỏi thiết khảo, hoa tuyết tràn ngập màn hình đột nhiên hơi ngừng lại, tránh ra một con đầu người, đó là một cái khuôn mặt trắng xám, mang theo bệnh trạng cùng mệt mỏi ông lão tóc bạc. Nhất làm cho người đầu tiên nhìn khắp sâu ấn tượng, nhưng là cùng bệnh trạng cực không tương xứng ánh mắt, như chim ưng ánh mắt sắc bén. Lấy Vân Kỳ quảng giao nhân duyên kinh nghiệm, nắm giữ loại này ánh mắt người, thường thường là hắn cực không muốn đối mặt cũng là khó dây dưa nhất cái kia một loại người. Mặc dù đối phương nhìn qua rất tiểu thụy, nhưng này song nối thẳng linh hồn con người, làm tiêu cự tại Vân Kỳ trên người thì, khiến cho nhịp tim đập của hắn không hiểu ra sao tăng nhanh mấy độ. "Xin chào, đến từ Đông Phương Vân Kỳ tiên sinh, ta nghĩ cùng ngươi chơi cái game." "Game?" Bắt cóp ta chính là vì chơi chẳng đem. Vân Kỳ không những không có kinh hoàng, trái lại bày ra một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ. Nếu không là tuổi trẻ bàng chiêu kỳ gia, hắn có điều 20 tuổi ra mặt tuổi tác, không biết chuyện giả còn lầm tưởng hắn là cái trải qua thế sự chìm nổi người từng trải. Lão đầu tiếp tục nói: "Ngươi là một cái tài hoa hơn người thiên tài, có hiểu rõ người khác nói dối năng lực. Vốn là, phần này khiến thiên tài đều đấu kỵ thiên phú, phải làm dùng ở tạo phúc nhân loại chính đạo trên, có thể ngươi nhưng không có." Cuối cùng tại Sa Hoa đổi truy nơi phồn hoa bên trong tự cam đoạ lạc, Hưởng Vĩ Thượng Đế đối với sự quan tâm của ngươi Đem phần này thiên phú là dùng ở dơ bẩn xấu xí trên chiếu bạc, lấy lừa gạt lượng lớn lượng lớn tiền tài. Ngươi quá mức ỷ lại phần này thiên phú, tại ta nhìn đến, ngươi không xứng với nó. Hiện tại, ta rồi cùng ngươi đổ cuối cùng một hồi, xem ngươi có còn hay không bị cứu rơi giá trị. Tại trước mặt ngươi có 3 cánh cửa, trong đó 2 phiến đi về thiên đường, còn lại 1 tấm thì lại dẫn tới địa ngục. Địa ngục còn là thiên đường, do ngươi mình lựa chọn. Nhắc nhở ngươi một câu, một khi chọn sai, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Lão nhân vừa dứt lời, đối diện Vân Kỳ tối tâm trên vách tường sáng lên tam trận đèn chiếu sáng, tại mỗi trản đăng phía dưới đều đối ứng một tấm cửa kim loại. Dựa vào ánh đèn, mỗi cánh cửa trung ương nơi điêu khắc một tấm kỳ quái mặt, một nửa là đại biểu quang minh thiên sứ, một nửa là đại biểu địa ngục ác ma. Nửa thiên sứ nửa ác ma, đây chính là lão nhân trong miệng thiên đường cùng địa ngục chi môn. Chớ đã. Vân Kỳ theo bản năng kêu lên, màn hình TV đột nhiên hình ảnh ngắt quãng, tựa hồ là bị tạm dừng video. Có điều Vân Kỳ vẫn như cũ hỏi, có một vấn đề. Này, ta biết này không phải cái gì gặp quỷ video, nơi này vừa không có máy vừa cơ dịch giờ, hơn nữa còn là loại kia không có USB truyền phát công năng kiểu cũ TV vì lẽ đó, ngươi là tại cùng ta tức thời trò chuyện, không phải sao? Nói, hắn chỉ chỉ ẩn dấu ở trần nhà bốn góc loại nhỏ máy thu hình, muốn tại trong căn phòng mở tối tìm đến cỡ ngón tay máy thu hình, vẫn đúng là không phải một dạng sức quan sát có thể đủ làm được. Lời này vừa nói ra, Hình ảnh ngắt quãng hình ảnh lần thứ 2 lay động, lao đầu phát sinh ra tiếng cười. Ha ha, không hổ là hạ vạc đại học tâm lý hệ cao tài sinh. Được, xem ở ngươi đầy đủ có sức quan sát phần trên, ta liền ngoại lệ cùng ngươi tâm sự. Mà khác, ta đặc biệt cho ngươi một cái ưu đãi, cho phép ngươi đẻ một vấn đề, nhưng ta sẽ không trực tiếp trả lời ngươi vấn đề, còn là lấy ISS hoặc là no phương thức trả lời. Hảo hảo suy nghĩ, nó nhưng là quyết định ngươi đón lấy vận mệnh vấn đề. Vân Kỳ vẻ mặt suy tư nói, nghe tới lại như là một đường trí lực vấn đề. Cho ta một lần hỏi IES hoặc no cơ hội, ta đương nhiên phải hỏi trong đó một cánh cửa tính chất 3 cánh cửa. Nói cách khác, ta có 1 phần 3 cơ hội hỏi ra thiên đường chi môn, như vậy ta trực tiếp thắng được, còn có 2 phần 3 cơ hội hỏi ra nhưng là địa ngục chi môn, sau đó ta muốn tại còn lại 2 cánh cửa bên trong tìm ra thiên đường chi môn, như vậy vừa đến, ta còn có 50% phần thắng. Đã như thế, 13123 5023. Từ sách xuất học trên giảng, ta cần phải có 2 phần 3 sinh tồn. Đương nhiên, tiền đề là sai lầm môn sau lưng dẫn tới chính là tử vong. Hắn vừa nói, một bên tử tế quan sát trong tivi dị sợ, so, thật giống muốn bắt giữ cái gì như. Nhưng đối phương từ đầu tới cuối duy trì một tấm mặt lạnh án tiền, không hề có một chút cảm tình chấn động. Ta biết ngươi là vì vẻ mặt phương diện thiên tài, có điều khuyên ngươi thu hồi người cái kia lại lấy rong rổi sòng bạc độc tâm tuật đi. Ở ta chỗ này, ngươi không có thủ xảo phần. Lão Đầu đột nhiên nói: "Vân Kỳ nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính như lão nhân nói, hắn là vì vẻ mặt phân tích cao tài sinh, cũng là vì vẻ mặt tâm lý học phương diện thiên tài. Coi như là hắn hạ và đạo sư, cũng phải tại vẻ mặt phương diện vấn đề khó trên tỉnh giáo hắn. Mà hắn chìm đắm sòng bạc nhưng trăm trận trăm thắng bí quyết, cũng chính là vì vẻ mặt phân tích này một năng lực thiên phú, đọc ra trong tay đối phương bài lực mạnh yếu, chính là sòng bạc tất thắng phương pháp." Vân Kỳ thu hồi dung động tâm, biết lần này gặp gỡ đối thủ chân chính. Mỗi một cái nắm giữ vi vẻ mặt bắt giữ năng lực người, sợ nhất gặp gỡ mặt lạnh án tiền, điều này làm cho thiên phú của bọn họ không có trôi xuống tay. Vân Kỳ có chút nói năng lộn xộn nói, cái kia, chí ít nói cho ta ngươi tên, quên đi, còn là không cần nói cho ta được, miễn phải biết sau bị giết cậu. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta lấy ta nhân cách bảo đảm, chỉ có ngươi thông qua khảo nghiệm, ngươi tất nhiên an toàn đi hướng ngươi mình lựa chọn con đường. Còn ta danh tự mà, người bên ngoài đều gọi ta là gì sọ? Tự xưng gì sọ lao đầu đúng là thoải mái hồi đáp. Vân Kỳ gật gù, lấy hẳn kiến thức chuyên nghiệp, tự nhiên rất nhanh từ đối phương thành khẩn vẻ mặt đọc ra không có nói láo. Tính thế nghi muốn thành công bộ chạy tỉ lệ 2/3 có thể tính là rất cao tỉ lệ. Có điều, việc quan hệ sinh tử, dù cho là còn có 1% tử vong, Vân Kỳ cũng không chịu dễ dàng loạn dưới lựa chọn. Nhưng muốn tăng cao sinh tồn tỉ lệ, không phải đơn giản sự đề mục một khi định ra, đáp án cũng thuận theo đuổi bẩm lắng xuống, muốn tăng cao sinh tồn tỉ lệ, thử vừa mới bắt đầu liền nhất định không có kết quả. Vân Kỳ là test sát hữu ẩn điểm đỉnh cấp tờ layer, tinh thông toán học phương diện giải toán. Trải qua một phen tính nhẩm, Vân Kỳ có thể khẳng định, 2/3 tỉ lệ là bất luận làm sao đều không thể thay đổi. Xem ra chỉ có thể đánh cuộc một keo vật khí. Vân Kỳ đáng ghét nhất đem chính mình sinh tử giao cho vật khí, nhưng hắn có thể làm sao? Dị Sở tiên sinh, xin mời nói cho ta Trung gian môn là không phải dẫn tới địa ngục. Câu hỏi, Vân Kỳ đột nhiên phát hiện gì sở ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó nghe đến gì sở dầu có từ tính thanh âm, ISS -e nói cách khác, thiên đường chi môn là bên trái chết hoặc là phía bên phải. Theo câu này ISS, -e trói chặt Vân Kỳ tứ chi thiết khảo tự mình mở ra. Đáng chết. Vân Kỳ âm thầm mắng một câu. Vận khí quả nhiên là phía trên thế giới này khó tin cậy nhất đồ vật, người có thể mong đợi vận khí mang đến vận may. Nhưng Vĩnh Viễn không muốn đem chính mình vận mệnh ký thác tại bay miểu số mệnh trên. Được rồi, chí ít ta bây giờ còn có 50% cơ hội. Vân Kỳ một bên tự an ủi mình, một bên lắc lắc đầu. Tiếp đó, nên tuyển bên trái, còn là phía bên phải đây? Sinh tử lựa chọn, đối với bất kỳ người nào đều không phải chuyện đùa giỡn sự. Vân Kỳ hiện tại có thể khẳng định, Di Sở so trước nhắc tới sinh cùng tử thời điểm, giọng điệu kia tuyệt không là đang nói đùa. Người tốt nhất mau chóng làm ra quyết định. Di Sở so nhắc nhở đến Vân Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn phía Dĩ Sở ánh mắt trở nên bắt đầu sắc liệt, "Ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi, tại sao nắm ta tính mạng đùa giỡn?" Dĩ Sở từ đầu tới cuối duy trì mặt lạnh án điển, không có tình cảm chút nào chấn động, "Đây là vấn đề thứ hai, nhớ kỹ, ngươi duy nhất vấn đề cơ hội đã dùng đi, huống hồ này đã vượt qua ISS hoặc No phạm chủ." Như vậy, Vân Kỳ tiện tay giơ tay lên đến, chỉ về phía bên phải môn, "Ta tuyển này một tấm, làm sao?" Nói xong lời này, Vân Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi, hết thảy tinh thần đều tập trung tại dị sọ khuôn mặt trên nét mặt. Muốn biết đáp án, mở cửa ngươi liền biết rồi." Dị Sọ lạnh lùng nói rằng. Vân Kỳ thẳng tắp nhìn chằm chằm dị sọ rất lâu sau đó, thẳng đến mắt chua, cũng không thể từ đối phương khuôn mặt vẻ mặt được cái gì tin tức có giá trị. Điểm này khiến cho hắn phi thường không cam lòng. Nhiều lần tại sòng bạc trên đại sát tứ phương vi vẻ mặt độc tâm thuận, lẽ nào thật sự tay trắng trở về sao? Cuối cùng Vân Kỳ rốt cục xác định chính mình cuối cùng đầu cơ thất bại. Thu hồi ngươi sẽ đi, vì vậy mặt độc tâm thuận, chỉ có thể đối phó không có chuẩn bị tâm lý Li Vũ. Di Sở bình tĩnh nói. Vân Kỳ thất vọng, Di Sở khó chơi vượt qua hắn tưởng tượng. Đừng nói thăm dò, liền ngay cả vừa nãy rõ ràng mang cơ xem thường trong lời nói, hắn đều không thể từ mặt của đối phương bộ trên đọc ra một tia xem thường vẻ mặt. Nói bóng gió vô hiệu, duy nhất còn lại, cũng chỉ có vận khí. Là nên đến đánh cuộc một keo vận khí thời điểm. Nam tà nữ hữu, ta còn là tuyển bên trái môn đi. Nghĩ, hắn ngón tay đã tiếp xúc được cửa kim loại lấy tay, tay nắm cửa tay lạnh lẽo cảm hơi kích thích một hồi hắn mẫn cảm da thịt. Đột nhiên, một cái không rõ ý nghĩ xuất hiện tại vân kỳ linh cảm bên trong. Không đúng, ta tựa hồ quên quan trọng nhất đồ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 2, một bước thiên đường một bước địa ngục. Làm một tên nghề nghiệp dân cơ bạc, không chỉ cần còn cao siêu hơn sát suất giải toán lực. Sự quan sát cùng với phân biệt lao thiên kiến thức cơ bản, mà trọng yếu nhất còn có trực giác. Rất nhiều lúc, trực giác thường thường là cứu vãn một hồi đánh cuộc đến quan nhân tố. Điểm này, đối với dòng rồi Las Vegas Vân Kỳ tới nói, cũng không xa lạ gì. Lần này, trực tiếp tại hắn làm ra lựa chọn một chốc cái kia, sáng lên tâm linh đèn đỏ. Hắn chậm rãi thả xuống trạm đến tay nắm cửa tay, cả người rơi vào trong trầm tư. Vừa nãy cùng dị sở đối thoại từng hình ảnh, lại lần nữa tại trong đầu chiếu lại. Di Sở môi tiếng nói cử động, nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, lạ như video cũng mang tại hắn ý thức bên trong chiếu lại. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Di Sở cũng không phải vẫn luôn mặt không hề cảm xúc, đang kể quy tắc trò chơi, cùng với trả lời ISS, nó thời điểm toát ra đến vẻ mặt, chứng minh tuyệt đối là không có nói láo. Như vậy nói đến, Di Sở là một cái hiểu được khống chế cảm tình người, tuyệt không là vân kỳ trước đây gặp được, chỉ có thể bản lên một bộ chết nặng nghề mặt lạnh ăn tiền liền xong việc hời hợt hạ người. Cảm tình là khó nhất khống chế độ vận, nó đại biểu cảm tính. Mọi người thường thường có thể học được ước chế cảm tình, ẩn dấu cảm tình, nhưng muốn triệt để tự chủ khống chế, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm được. Làm được khống chế cảm tính người, trên người nhất định là lý tính chiếm cứ vị trí chủ đạo. Loại người này, thường thường trên người còn dán vào hai quy cao, cao tình thương nhãn mác. Một cái ai quy cao, cao tình thương người phạm tội, sẽ cùng một cái đồng dạng thông minh không thấp người chơi một cái dự vào vận khí quyết phân thắng thua game sao? Vân Kỳ rốt cục ý thức được chính mình phạm vào xem thường đối thủ cấp thấp sai lầm. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ tầm mắt rất nhanh từ cửa kim loại trên rời đi. Nếu vấn đề không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, như vậy giải quyết vấn đề phương thức liền không thể tập trung tại trữ quan sự vật trên. Ai quy cáo phạm tội to lớn nhất đặc điểm, liền yêu thích lưu một ít nhỏ bé cái hở, cho người đi suy nghĩ, đi phát hiện. Người thất bại, vừa vận dụng để vì là người phạm tội xác minh người thông minh không bằng hắn bằng chứng. Tìm tới chỗ đột phá. Liên cần càng nhiều quan sát đến xác minh ý nghĩ này. Cũng may gian phòng rất hẹp, đồ vật phi thường có hạn, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Vân Kỳ ánh mắt có quy tắc địa nhìn quét, đem bên trong gian phòng tất cả thu hết đáy mắt. R giây lát, hắn làm ra một cái thìa ra là như vậy gật đầu động tác. Vân Kỳ lần thứ 2 quay mặt về phía trong TV lão đầu, Gi Sở tiên sinh, bởi vì ngươi vừa nãy hùng hồn hứa hẹn, tiếp đó, ta có 50% phần thắng rời đi nơi quỷ quái này. Ở bên ngoài xem. Đây là một không sai tỉ lệ, nếu như buông tay một kích, ta vẫn có rất lớn tỉ lệ tiến vào thiên đường. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ khẽ miệng hơi vểnh lên, nhưng này có cái tiền đề, vậy thì là ngươi cái gọi là thiên đường có hay không cùng chúng ta trong lòng thiên đường nhất trí? Thiên đường có thể lý giải vì là rời đi nơi này, trở lại cực lạc địa phương, nhưng ở chúng ta Đông Vương, thiên đường nhưng có khác một phen ý tứ. Ta phi thường hoài nghi, ngươi cái gọi là thiên đường, không hẳn là ta lúc trước cho rằng chỗ an toàn. Bởi vì có lúc, thiên đường cũng là tử vong đại ngôn tử. Mà tại các ngươi giáo đồ trong mắt, xuất thân liền trên người chịu nguyên tội nhân loại, chỉ muốn chiếm được cứu rỗi, tử vong là giải thoát cũng dẫn tới thiên đường trọng yếu phân đoạn, không phải sao? Dừng một chút, hắn lại nói, hay là địa ngục mới là ta sinh tồn được đường tắt duy nhất. Ta nói rất đúng không đúng? Di Sở Tiên Sinh, ta nói rồi, ta sẽ không trả lời nữa ngươi bất cứ vấn đề gì. Di Sở trả lời rất kiên quyết. Đương nhiên không phải muốn ngươi qua lại đáp bởi vì đáp án ta đã tìm tới. "Hả? Ta còn là lần thứ nhất gặp gỡ như ngươi vậy thú vị tiểu tử." Di Sọ so biểu đạt ra nồng đậm hứng thú. "Người, là trên thế giới phức tạp nhất động vật. Vượt qua cùng tình cẩu sinh vật cao trí năng, khiến cho nhân loại trở thành đứng ngạo nghệ hậu thế giới đỉnh tồn tại, khống chế tất cả sinh vật sinh cùng tự. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa người là có thể vô tư. Bởi vì, đồng loại tồn tại làm cho người đối mặt các loại không thể không đối mặt khảo nghiệm. Bởi vậy, Quan hệ giữa người và người, so với bất cứ sinh vật nào trong lúc đó quan hệ đến phức tạp, đa dạng. Xử lý như thế nào nhân tế quan hệ là tất cả mọi người đều muốn đối mặt vấn đề. Đương nhiên, này không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là, này cái vấn đề đáp án cũng không phải một không thay đổi, dù cho đối mặt cùng một người, nó cũng sẽ theo mọi người tư tưởng thay đổi mà phát sinh biến hóa. Đây chính là nhân tâm vô thượng. Nhưng bất luận nhân tâm có bấy nhiêu thiện biến, bất luận nhân tế quan hệ làm sao phức tạp đều có một cái vĩnh hằng không thay đổi tôn chỉ, nắm giữ quyền chủ đạo. Nó biểu xã hội bây giờ bên trong chính như lão bạn cùng người làm công trong lúc đó khác nhau, lãnh đạo cùng thuộc hạ trong lúc đó phụ thuộc, lao tâm giả cùng lao lực giả hùng câu mở dạng. Nắm giữ nhân tế quan hệ bên trong quyền chủ đạo, người chẳng khác nào nắm giữ khống chế người khác hành động cùng ý chí hạt nhân. Vẫn kỳ là tâm lý học phương diện cao tài sinh, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Chính như trói phiếu phạm cùng khổ chủ trong lúc đó, khổ chủ vĩnh viễn là trên thất gỗ thịt tùy ý chối phiếu phạm thì cá. Có điều, lần này Vân Kỳ gặp gỡ chối phiếu phạm có chút không giống, một không vì tiền tài danh lợi, hai không có thủ riêng quốc hận. Hắn muốn, đơn giản là một hồi khảo nghiệm đêm. Bởi vậy, loại người này là Vân Kỳ gặp được người trong khó dây dưa nhất một loại. Càng biết bắt chính là, Vân Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào tuyệt đối bị động bên trong. Như xạ tuyến như tựa gỗ, tại đối phương từ trước đã thiết tốt quy tắc trò chơi bên trong, giẫm quân từng bước, như băng mỏng trên dài Tiến nhiệm nơi nào với Vân Kỳ vị trí người, đều chỉ có bé ngoan đi vào khuôn phép được một phần, duy nhất có thể mong đợi chính là thêm một phần gì sở hùng hồn. Lẽ nào vô pháp nghịch chuyển loại này quan hệ sao? Vân Kỳ bây giờ làm, chính là nghịch chuyển đắc án. Không muốn bị người nắm mũi dẫn đi, duy nhất phương pháp chính là làm cho đối phương chủ động đối với chính mình sản sinh hứng thú nồng hậu. Chỉ cần có hứng thú, Vân Kỳ liền có thể dựa vào cao siêu trong lòng hướng dẫn, đem quyền chủ đạo chậm rãi nắm về. Bây giờ Vân Kỳ lời nói quả nhiên có hiệu quả. Thiên đường cùng địa ngục giải thích, có thể có hai cái tuyệt nhiên không giống phiên bản. Vân Kỳ nói rằng, Di Sở so không nhịn được nói, vấn đề là ngươi không biết cái loại phiên bản mới là chính xác. Vân Kỳ vỗ tay cái độp, không sai, chính như ngươi nói, ta xác thực cũng không cách nào khẳng định. Nhưng bất cứ chuyện gì đều không có khả năng bỗng dưng sản sinh, nếu không phải bỗng dưng sản sinh, tự nhiên để lại dấu vết. Ngươi phát hiện cái gì? Trong lúc vô tình, Di Sở so theo Vân Kỳ đề tài, Đương nhiên, tại hắn trong tiềm thức, chỉ có không trả lời đối phương vấn đề, liền không tính vi phạm quy tắc trò chơi. Hắn không biết, lúc này vừa mới hơi mất tập trung, đề tài quyền chủ đạo đã phát sinh lịch chuyển. Vân Kỳ chỉ chỉ trên đất, nói, này chính là ta tìm tới dấu vết. Dị so lộ ra một cái vẻ không hiểu, từ hắn quản chế góc độ xem, trên đất không không bạch bạch, không có một vợ, hắn không khỏi nghi ngờ nói, ngươi là tại cố làm ra vẻ bí ẩn. Không ngờ rằng, sinh tử sắp tới, Vân Kỳ còn cười được. Xem ra ngươi ca mê ra màn ảnh cần đổi một cái càng cao hơn nhận thức. Tại ta gấp độ, chúng nó có thể là phi thường rõ ràng nha. Dì sỏ dù sao cũng là quy cao người phạm tội, cho hắn nhiều mấy giây suy nghĩ, lập tức tìm tới đáp án, ngươi là nói. Cho bụi. Bang quả, đáp đúng. Vân Kỳ vỗ tay cái độc nói, rất may mắn, ngươi để cho ta chính là một gian quanh năm không người ở lại mất thất, nếu không phải là bởi vì điểm này, ta cũng không cách nào tìm ra ngươi trong giọng nói mâu thuẫn. Dị Sở bắt đầu thay đổi sắc mặt, mâu thuẫn. Không sai, chính là mâu thuẫn. Ngươi mới vừa nói qua, ba cánh cửa bên trong, một tấm đi về thiên đường, hai phiến đi về địa ngục. Tại ta trước lý giải bên trong, địa ngục đại biểu tử vong, thiên đường đại biểu sinh lộ. Rất kỳ quái, tại sao ta sẽ đem thiên đường, địa ngục liên lạc với sinh tử đây? Trong TV Dị Sở vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng liền đang nói xong vừa nãy cái kia lời nói sau, vẫn kỉ chú ý tới Dị Sở hầu kết hơi thượng hạ lăn động đậy. Chi tiết này chạy không thoát hắn quan sát. Vân Kỳ nói tiếp, đáp án rất đơn giản, ta tại trong lúc vô tình, chịu đến ngươi tâm lý ám chỉ, lại thêm lên trên cửa nửa thiên sứ nửa ác ma đồ án. Hiên Lăng thiên sứ tự nhiên đại biểu sinh cơ, giữ tợn ác ma chuyện đương nhiên đại diện cho tử vong. Thật là một xảo diệu trong lòng thêm thị giác ám chỉ, cho tới nói dối ta đi hướng sai lầm một mặt. Hắn dừng một chút, nói tiếp, người làm một loại rất thú vị động vật, tư duy tính chất phức tạp có lúc sẽ trở thành bị người khác lợi dụng công cụ. Ta nhớ tới không sai, ngươi tại giới thiệu ba cánh cửa sau, đặc biệt đưa ra một cái thiện ý nhắc nhở, nói cho ta, đón lấy lựa chọn đem quyết định ta sinh tử. Thật sự là rất thú vị, ngươi không có trực tiếp nói cho ta thiên đường chi môn cùng địa ngục chi môn sau lưng đại biểu ý tứ, lại làm cho ta đang không có phòng bị tình huống. Theo ngươi tư tưởng dòng suy nghĩ, chính mình nhảy vào tư duy cạm bẫy bên trong. Ngươi làm muốn nói, ta lừa rối ngươi, cố ý dẫn dắt ngươi đi hướng tử vong sao? Di Sở nói rằng, "Không, vừa vặn ngược lại." Ngươi không có lựa rồi ta, chỉ là ta bị loài người tự thân tư duy theo quán tính trái phải. Còn ngươi, bất quá là xảo diệu lợi dụng lời nói nghệ thuật, thêm vào một chút thị giác cùng tâm lý ám chỉ, đem ta đưa vào ngục khu. Trên thực tế, ngươi tại ngôn ngữ nghệ thuật trên trình độ, thậm chí có thể sánh ngang lửa gạt sư. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi lần này đối mặt, là đồng dạng nắm giữ lửa gạt nghệ thuật ta. Lam Vi nghề nghiệp dân cơ bạc, muốn rong ruổi sông bạc, ở thế giới lưu hành nhất đêm, Texas hốn đềm bên trong đại sát tư phương, không chỉ có phải có siêu phàm đọc bài năng lực, đồng thời còn phải hiểu được lựa gạc. Dùng Texas hốn đềm cao thủ lại nói, ta không để ý trong tay ta bài mạnh bao nhiêu, chỉ có ta biết trong tay ngươi bài không đủ mạnh, thì càng được rồi. Rất nhiều lúc, trong tay ngươi nắm một cái tối nát bài, mà đối thủ nắm một cái so với ngươi hơi cường nát bài. Vào lúc này, chân chính đại sư cấp dân cờ bạc là chắc chắn sẽ không khí bài, nhưng là dùng phô trương thanh thế thủ đoạn khiến cho đối phương ngộ cho là mình sở soạn một bộ hào bài. Nay liên cần nhất định lựa gạt nghệ thuật, bởi vì ngươi đối mặt không chỉ có là nát đổ quỷ, rất nhiều đối thủ là đồng dạng nắm giữ cao siêu trình độ chơi bài cùng độc bài năng lực nghề nghiệp dân cờ bạc. Vào lúc này, nếu như ngươi không hiểu lựa rối nghệ thuật, kết quả nhưng là bị đối phương ngược lại tấn quân, thua để khố đều không dư thừa. Dĩ sở so nếu có thể bắt cóc Vân Kỳ, tự nhiên đối với hắn quá khứ rõ như lòng bàn tay, cũng rõ ràng đối phương chỉ lựa gạt sư đại biểu ý tứ. Vân Kỳ tiên sinh, ngươi tốt nhất trước tiên làm ra chân chính lựa chọn, mà không phải ở đây lãng phí thời gian quý giá." Di Sở Bình tĩnh nói, "Ta có nhiều thời gian." Vân Kỳ hồi đáp, "Không, thời gian không có ngươi tưởng tượng nhiều lắm." Di Sở lông mày dương ra, càng lộ ra mỉm cười, "Đã quên nói cho ngươi, ngươi không phải duy nhất bị nhốt lại người. Nếu như không thể tại người khác trước rời đi nơi này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn có những người khác." Này cũng ra ngoài hắn dự liệu. Lần thứ hai nhìn về phía Di Sở, Vân Kỳ đột nhiên phát hiện, trước mắt vẫn tính từ mi thiện mục trên mặt lão nhân, đột nhiên nhiều hơn mấy phần làm người sợ hãi điên cuồng. Nhìn ngươi bốn phía, trên vách tường thông khí không còn có một cái công năng, bên trong có ta vì ngươi chuẩn bị. Là kịch độc khí thể, nội danh nhất, chính là hốt ổ hai người do thái trại tập trung bên trong độc khí thất, bên trong dùng chính chính là Vì lẽ đó, là ngươi thời gian không nhiều, mà không là ta thời gian không đủ. Di Sở một câu nói, Hầu như đem Vân Kỳ thật vất vả tranh cướp đến quyền chủ đạo chôn vùi. Cũng may Vân Kỳ có nhiều va chạm xã hội, không phải một đôi lời liền có thể xoá ngã, nhưng không phải không thừa nhận, Vân Kỳ chuẩn bị dùng để trêu đùa gì sợ phúc cao chỉ có thể thai chết trong bụng. Được rồi, ta thừa nhận, ngươi là ta gặp được tối đối thủ khó dây dưa. Vân Kỳ không lại vòng vo. Ngươi để tâm lý ám chỉ thủ đoạn, nói dối ta đem thiên đường liên lạc với sinh, địa ngục giống như là chết. Đến phạm sai lầm nộ kết luận kết quả tất nhiên là đi hướng sai lầm đạo lý. Trên thực tế, ngươi hầu như muốn thành công, nhưng ngươi phạm vào một cái sai lầm, một cái sai lầm chí mạng. Ngươi là chỉ trên đất cho bụi." Di Sở nói rằng, "Không sai, nơi này là mất thất, trường kỳ không người ở lại, trên đất nổi lên nhất tầng cho bụi. Liên bởi vì là mất thất, như vậy ngươi đưa ta tiến vào vào miệng, lối vào chỉ có thông qua sinh môn." Tại ta sắp làm ra lựa chọn thời điểm, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái sự tình, ba cánh cửa trước trên đất Có hai nơi có lưu lại vết chân, hơn nữa còn là vừa ra vừa vào vết chân. Cứ như vậy, vấn đề liền đến. Thiên đường chi môn chỉ có một tấm, đưa ta người tiến vào tự nhiên không có khả năng tự tử môn ra vào. Kết quả là, ta ý thức được ngươi làm ra nói dối ám chỉ. Vân Kỳ dừng một chút, sắc mặt lạnh lẽo, chính là bởi vì nho nhỏ một sơ hở, nếu ta ý thức được địa ngục chi môn mới là ta hi vọng sống sót, mà thiên đường chi môn bất quá là khoác hoa lệ ngụy trang tử vòng con đường. Nói tới chỗ này, Vân Kỳ đột nhiên đi tới ba cánh cửa trước, không có một chút do dự điệu kéo ra chung gian cái kia phiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 3: Thí luyện khen thưởng. Tại mở ra chung gian đại môn trong nháy mắt, hai bên trái phải truyền đến cơ giới xích tiếng rắc rắc. Vân Kỳ quay đầu lại mặt hướng TV nói, ngươi nghĩ tới rất chu đáo, mở ra bất kỳ một cánh cửa, còn lại môn tự động khóa kín. Giả sử so như vậy quy cao giả, là sẽ không để cho ngươi tại mở ra một tấm sau lại đóng lại mở ra mặt khác môn. Nhanh lên một chút tiến vào đi, khoảng cách bài phóng còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Trước khi rời đi, nhớ tới đóng cửa lại, không muốn đánh giá thấp huyết tán tốc độ. Di Sở nói rằng, "Ta đoán, cánh cửa này trên đồng dạng có khóa cơ con đi." Đóng xong khi, ta cũng chỉ có đi thẳng xuống, thẳng đến kiến thức địa ngục toàn cảnh. Di Sở không có ẩn dấu, gật đầu nói, "Ngươi đoán không lầm." Đã như vậy, ta đã không có hối hận chỗ trống, có thể đủ nói cho ta cánh cửa này đến cùng thông hướng nào sao? Ngươi không quan tâm sinh tử, trái lại có tâm tình hỏi cái này. Ngươi không muốn biết chính mình suy đoán có chính xác không sao? Di sò so hỏi là, vâng đúng, sống hay chết đã không trọng yếu, nếu ta làm ra quyết định, vậy chỉ có vô đoán vô hối địa tiếp tục đi. Vân kỳ đúng là xem rất mở. Di sò so dừng một chút, nói, tất cả tại ngươi sau khi tiến vào tự nhiên biết rõ ràng. Dứt lời, thi vi tự mình đóng. Thật là một hẹp hỏi ra hỏa. Vân kỳ bất đắc di cười khổ lắp đầu một cước bước vào địa ngục chi môn. Tại tiến vào đại môn trong nháy mắt, liên tiếp tiếng tít tít từ trên người truyền ra. Vẫn Kỳ đang kinh ngạc bên trong tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay trái cẳng tay nơi, dần dần hiện lên một cái đồ án màu đỏ ngòm, hình tượng dữ tợn, lại như là tới từ địa ngục ma quỷ đầu lâu. Một cái cơ giới không mang theo bất luận cảm tình gì thanh âm vang lên, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Đánh số A21379 thành công thông qua vòng thứ nhất thí luyện, kinh hồn đem Thành công thu được mỗi bắt đầu không gian thí luyện người mới thân phận, được người mới khen thưởng. Ngươi dự theo gì soi nhắc nhở? Thành công tìm ra dẫn tới mới bắt đầu không gian đại môn, cũng hoàn mỹ phá giải trong game hết thảy câu đố, ngoài nghịch thu được kích hoạt năng lực thiên phú đặc biệt khen thưởng, vì vẻ mặt bất dữ. Xin mời đánh số A211379 lựa chọn như sau người mới khen thưởng, chỉ có thể lựa chọn một cái. Đạo cụ tuyển hạng 1, toàn thuộc tính tăng gấp đôi lâm thời dự tệ, phẩm chất S e cấp, kéo dài thời gian là 5 phút đồng hồ chỉ có thể tại lần đầu luân hồi thế giới sử dụng, luân hồi điểm giá trị 500 điểm. Đạo cụ tuyển hạng 2, đặc thù e cấp dược thể, trọng lực dược thể, tăng cường 5 lần tự thân thể trọng, kéo dài 30 giây, mặt khác đối với đặc thù thiên phú người có ngoại ý muốn bổ trợ, luân hồi điểm giá trị không rõ. Đạo cụ tuyển hạng 3, hoàn mỹ cố định ẩn hình cảm bẫy, e cấp đạo cụ, kéo dài thời gian là 1 phút, chỉ hạn chế bị bắt giữ vật hành động, vô pháp ức chế bất kỳ động tác cùng kỹ năng, không trôn thiết thời gian hạn chế luân hồi điểm giá trị 400 điểm. Đạo cụ tuyển hạng 4. Hấp huyết dao găm, không đẳng cấp vũ khí, có thể thăng cấp, hấp thu bộ phận vết thương chảy ra dòng máu, gia tốc đối phương chạy máu tốc độ, luân hồi điểm giá trị 450 điểm. Đạo cụ tuyển hạng 5, mã nổ cải, Zeruvolver, song ép e cấp vũ khí, nòng súng động năng bổ trợ, không cần đạn, có thể tại mới bắt đầu không gian tiến hành AMG, luân hồi điểm giá trị 600. Đạo cụ tuyển hạng 6, thấp kém dung hợp thuật, e cấp luyện kim thuật kỹ năng quần trụ đem hai cái khung đồng tính chất vật chất dung hợp lại cùng nhau, đối với dế cấp trở xuống đạo cụ có dung hợp hiệu quả, bao quát dế cấp, đối với bộ phận đặc thù đạo cụ vô hiệu quả, luân hồi điểm giá trị 1000 điểm. Xin mời từ chúng tuyển ra ngươi cần thiết người mới đạo cụ. Thanh em đình chỉ, Vân Kỳ bị rung động thật sâu một hồi. Tại xác nhận trên tay đột nhiên hiện lên chính là văn chương đồ án, mà không phải cái gì chồng vào thức công nghệ cao sau, Vân Kỳ tự nhủ, được rồi, gia thừa nhận mỹ quốc hắc khoa học kỹ thuật đã vượt qua nhân loại nhận thức phạm trù. Nếu vô pháp dùng bình thường tư duy giải thích khoa học, vậy chỉ có thể quy vì là hắc khoa học kỹ thuật một loại. Cố Mai Vân Kỳ không phải loại kia yêu thích đi vào ngõ của người, không hiểu không lãng phí thời gian nữa đi suy nghĩ lung tung. Nếu đường lui đóng kín, vậy chỉ có dũng cảm tiến tới. Làm tư duy trở lại văn chương nhắc nhở trên sau, Vân Kỳ rơi vào trầm tư, cái gọi là luân hồi điểm, quá nửa là một loại nào đó tương tự với đặc thù tiền tệ đồ vật đi. Nó đại biểu đạo cụ giá trị cao thấp, vì lẽ đó đơn thuần lấy luân hồi điểm giá trị mà nói, tự nhiên là tấm kia e cấp thấp kém dung hợp thuật quyển trục là nhất, nó cùng thứ cao mã nủ, cải xuống lục cách biệt gần gấp đôi. Có điều, Vân Kỳ chú ý tới một chuyện, Văn Chương lại nhắc tới kinh hồn kim thì, đặc biệt dùng vòng thứ nhất thí luyện năm chữ, có vòng thứ nhất, tự nhiên nương theo vòng thứ hai. Nhớ lại mới vừa mới mạo hiểm một màn, chính mình thiếu một chút dị so đạo, không khó tưởng tượng, đón lấy vòng thứ hai thí luyện chỉ có thể càng thêm mạo hiểm. Cái gọi là dung hợp thuật, là ỷ lại với còn lại đạo cụ dung hợp tài năng phát huy ra hiệu quả, ta hiện tại thân không vật dư thừa, đưa đến tác dụng nhỏ bé không đáng kể." Vân Kỳ suy nghĩ. Hay là ở phía sau thí luyện bên trong sẽ xuất hiện thích hợp dung hợp đạo cụ, nhưng ta sẽ không đem hy vọng ký thác tại không thể dự tính tương lai." Vân Kỳ âm thầm tính toán, có điều, có một chút khiến người ta kỳ quái, tại sao 6 cái đạo cụ tuyển hạng chỉ có trọng lực dự tệ, không có luân hồi điểm giá trị ước định, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ bản năng nhận ra được trọng lực dược tề dị loại, có thể đạo cụ nói rõ khiến Vân Kỳ bỏ đi lòng hiếu kỳ. Một bình tăng cường 5 lần tự thân trọng lực dược tề, thực sự không cái gì giá trị thực dụng. Dù như thế nào lòng hiếu kỳ cũng phải tại sinh tồn điều kiện tiên quyết đi chậm rãi tìm tòi cùng thỏa mãn. Đúng là kia đem mạ nổn cải rất hấp dẫn con mắt người khác. 600 luân hồi điểm chứng minh nó thứ nhì cao giá trị, hơn nữa dù cho là Vân Kỳ vị này quân minh, cũng biết mạ nổn súng lục là trên thế giới uy lực to lớn nhất súng lục phối hợp mã nổ chuyên dụng đạn, đủ để dễ dàng đánh giết một con thành niên voi lớn. Đáng tiếc, không có viên đạn to lớn hơn nữa, uy lực chỉ có thể chờ đợi cùng với không có. Từ bỏ. Cuối cùng, hắn lựa chọn hoàn mỹ cố định nhận hình cả bẫy. Một phút cố định hiệu quả, nhìn như không đang chú ý, nhưng chỉ cần vận dụng đến làm, liền có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cứu mạng. Từ Văn Chương đưa ra 6 loại đạo cụ xem, ngoại trừ trọng lực dược tề không biết công dụng ở ngoài, còn lại 5 loại thuộc tính Nhường Vân Kỳ người được một tia chiến đấu mùi vị. Bởi vậy suy đoán, vòng thứ 2 thí luyện hơn nửa cùng chiến đấu có quan hệ, vào lúc này, bảo mệnh đạo cụ so với còn lại đạo cụ càng có giá trị. Cho tới thanh chủy thủ kia, Vân Kỳ ngược lại không phải không cân nhắc qua, không giống với còn lại e cấp đạo cụ nên trang bị bị liệt vào không đẳng cấp vũ khí, nhưng mặt sau có thể thăng cấp chú thích nhường Vân Kỳ trong lòng hơi động. Có điều, Vân Kỳ không có trải qua chính quy huấn luyện quân sự, không thể phát huy ra giao gam hiệu quả. Hơn nữa có thể thăng cấp chỗ tốt tại về sau tài năng thể hiện, chỉ ít hiện đang không có bất kỳ trợ rút. Mà không lựa chọn tuyển hạng 1, toàn thuộc tính tăng gấp đôi lâm thời dự tề, là bởi vì luân hồi văn chương cho ra bản thân một loạt số liệu. Đánh số A21379, thuộc tính cơ sở điểm. Lực lượng 3, Nam, không dai. Phòng ngự 4, Nam, không dai. Nhanh nhẹn 7, Nam, không dai. Tinh thần 9, Nam, không dai. Trang bị, không. Đạo cụ, không. Kỹ năng cách, mới bắt đầu 3 cách, tạm thời không kỹ năng. Thiên phú cơ sở đã mở khai, vì vẻ mặt bất dữ, không, dai. Hệ thống năng lực chưa mở ra. Dị năng lực lượng chưa mở ra. Công pháp tu luyện chưa mở ra. Nghề nghiệp liên cấp chưa mở ra. Quân hầm, không. Luân hồi văn chương, cấp bậc, địa ngục cơ sở cấp, có chứa đựng không phải sinh vật đạo cụ hiệu quả, mới bắt đầu không gian làm một thước vòng. Chủ Thuộc tính điểm dấu móc bên trong là người bình thường thuộc tính tiêu chuẩn. Thuộc tính điểm nói rõ: Lực lượng cùng thương tổn móc nối, mỗi điểm sức mạnh trực tiếp đối ứng cận chiến công kích thương tổn. Phòng ngự vì là giảm thương phòng ngự, mỗi điểm phòng ngự trực tiếp đối ứng vật lý thương tổn cùng ma pháp thương tổn. Nhanh nhẹn ảnh hưởng tốc độ di động cùng động tác tốc độ phản ứng. Tinh thần tức là tinh thần lực, tại mới bắt đầu trong không gian, phóng ra kỹ năng cần tương ứng tinh thần điểm. Bỏ qua một bên còn lại thuộc tính nói rõ, đơn phụ thuộc thuộc tính điểm xem Vân Kỳ ưu thế ở chỗ tinh thần, mà không phải lực lượng cùng phương ngữ, coi như uống xong toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược thể, thực lực tăng trưởng phi thường có hạn, kết quả chỉ so với người bình thường cường một điểm mà thôi. Hay là, ta về sau phát triển con đường cần phải từ nhanh nhẹn cùng tinh thần trên vào tay. Vân Kỳ do cảm mà phát thông ý, hắn làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị. Hắn không phải là trong học viện con một sách, tại thấy được vượt qua thế tục phạm chú hắc khoa học kỳ thuật sau, có thể trở lại nguyên lai like xã hội vòng tròn khả năng hầu như là số 0 lựa chọn đạo cụ ba sau, luân hồi văn chương lần thứ 2 lan truyền liên tiếp tin tức. Thí luyện luân hồi giả đánh số A211379, ngươi được người mới khen thưởng, hoàn mỹ cố định nhận hình cảm bẫy. Thí luyện cảnh tượng 2 mở ra, ngươi sẽ tiến vào một cái đặc biệt không gian, tiến hành lần thứ 2 thí luyện. Lần này, ngươi đem cùng với những cái khác thí luyện luân hồi giả cùng hợp tác. Quả nhiên còn có tân thí luyện. Nhắc nhở, thí luyện cảnh tượng 2 vì là hòa bình hợp tác hình thức. Thí luyện luân hồi giả vô pháp công kích lẫn nhau, hết thệ công kích sẽ bị hệ thống mạnh mẽ bỏ giỡ quy linh, cũng trừng phạt người công kích. Lần công kích thứ nhất, cảnh cáo nhắc nhở, lần công kích thứ hai, khấu trừ người công kích nhất định luân hồi điểm. Chú, thí luyện nhiệm vụ kết thúc, luân hồi điểm tổng giá trị vì là giá trị âm, trực tiếp mất sát. Môn sau là một đường hành lang rất dài, Vân Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua, rỉ sợ so không có lửa hắn, không có gặp phải cái gì cơ quan. Mở ra điểm cuối nơi rỉ sắt đại môn, Trước mắt rộng rãi sáng sủa lên, môn sau là một rộng lớn L hình tầng cao nhất nền tảng, một chút quét tới, có tới 3, 400 m vuông. Giờ khắc này chính là hạ nguyệt giữa trời, sao lốm đốm đầy trời, do trên đi xuống nhìn tới, nguyên tới nơi này là một đống cao ốc chọc trời, có ít nhất 28 tầng lâu độ cao. Theo Vân Kỳ đi ra, rỉ sắt đại môn như ma huyễn cùng vách tường hòa làm một thể, sau đó biến mất, thật giống chưa bao giờ xuất hiện quá. Này một nho nhỏ nhạc đệm Villa yên tĩnh không hề có một tiếng động mái nhà tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Hơn nữa, Vân Kỳ chú ý tới tại cách mình cách đó không xa bên trong góc, có một thuần cương sắt chế tạo gian phòng. Xuyên thấu qua từng cây từng cây nhằng nhịt khắp nơi kim loại hàng rào, có thể rõ ràng địa nhìn thấy bên trong còn chói chặt một cái hình thể khổng lồ cư hãn. Cư hãn người mặc một bộ lò sát sinh mới có hơi ma bố áo lót, lại phá lại tạo, càng có vết máu loang lổ. Cư hãn có ít nhất 2,3 m thân cao, bắp thịt toàn thân cu kết Dây như ngàn năm rễ cây trên cánh tay, chùn vào vừa thô lại lớn tinh thiết còng tay, cùng với càng thô còng chân đem hắn cố định tại sắt thép lao tù trung ương. Tại cự hán chân bên, nằm một thanh cỡ lớn cửa điện. Vân Kỳ rõ ràng nhìn thấy, tại răng nhọn móc câu trên còn lưu lại vết máu chưa khô thịt nát tàn thiến. Còn chưa đến gần sắt thép lao tù, một luồng sa người mũi máu tanh khiến vị này giang bạc cao thủ che to mày. Con chân chính là người ta sợ hãi, là cự hán mặt, cái kia rõ ràng là một trương mặt nạ da người. Mặt nạ biên giới nơi có bất quy tắc thiết ngân cùng vết máu, rõ ràng là từ chân nhân trên mặt sống sờ sờ bổ xuống đến. Tựa hồ là phát hiện khách không mời mà đến, cái kia đồ tể cự hãn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng trực xuyên thấu qua đống máu mặt nạ da người, rơi vào vân kỳ trên người. Cảm nhận được trong ánh mắt giết ngược tâm ý, cùng với rốt vào lỗ chân lông hoảng sợ, vân kỳ cả người không khỏi rùng mình một cái. Đó là một đôi giết chóc vô số sinh linh tử vong chi nhãn. A! Một tiếng mang theo hoảng sợ Nhưng như ngân linh thanh âm sau lưng Vân Kỷ vang lên, "Làm sao còn có những người khác?" Vân Kỷ cả kinh, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 4: Bị tập kích. Tại biến mất đại môn vách tường nơi, đứng một vị tư thái linh lung tuổi thanh xuân tóc vàng nữ lang, cũng không biết nàng là khi nào xuất hiện tại to lớn tầng cao nhất nền tảng. Nữ lang xinh đẹp cảm động, không gì tặn đổi, sống mũi cao, mắt xanh đại lông mày Trắng nõn như ngọc da thịt càng là đột hiện ra liệt diễm môi đỏ vẻ đẹp, nhất làm cho người huyết mạch muốn trừng, là tấm kia kết hợp tây phương xinh đẹp cùng đông phương ý nhị đẹp đẽ khuôn mặt. Quả thực là xuất từ thượng đế kiệt tác. Chính là Vân Kỳ như vậy vô số tình trường tay ra đời, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nhưng lại ở một khắc tiếp theo, mỹ nữ ánh mắt rất nhanh từ sắt thép nhà tù trên chuyển đến Vân Kỳ trên người, ánh mắt trở nên bắt đầu sắc liệt, trước hoàng sợ không còn sót lại chút gì, cũng chẳng biết lúc nào Lưu Ly trong tay ngọc nhiều một cây truy thủ, từ ngoại hình xem, đó là đem bộ đội đặc chủng chuyên dụng dao găm. Ánh đèn tùy ý tại như gương như ngân dao găm trên mặt, phản xạ ra khiếp đạm hà quang. Vân Kỳ không phải là loại kia nhìn thấy mỹ nữ tiện tay nhuyễn chân nhuyễn tình loại, nhận ra được mỹ nữ sát ý, bản năng đưa tay đặt tại luân hồi văn chương nơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra cái kia duy nhất bảo mệnh ra hỏa, hoàn mỹ cố định ẩn hình cả bẫy. Vân Kỳ động tác làm được rất bí mật, còn là đưa tới mỹ nữ cảnh giác. Chỉ thấy nàng bước ra thon dài đùi đẹp, nhanh chóng hướng Vân Kỳ vọt tới, tốc độ càng không thể so 100m vận động viên thua kém bao nhiêu. Phấn Lượng Quân dụng ủm ra đạp lên tại lạnh leo ngao bùn trên, phát sinh gấp gáp mà lênh lảnh đạp bước thành. Dao găm nhanh như hẹ ác, mang theo cắt ra không khí phong thành, hướng về Vân Kỳ cổ tay, vai then chốt tấn công tới. Vân Kỳ cố nhiên tay không tốc sát, nhưng cũng không phải đợi làm thịt cừu con. Một người linh động né tránh, lướt qua mỹ nữ con lai tàn nhẫn vô cùng quắt qua. Nay còn là ỷ vào tại đại học thời đại từng có một năm không thủ đạo huấn luyện nội tình. Mỹ nữ tựa hồ cũng giật mình không nhỏ, không nghĩ tới trước mắt yếu đuối mong manh thanh niên dĩ nhiên có bực này thân thủ, tuy rằng lần đi vô cùng chất vật, có thể một mực liền làm cho đối phương bị thương đều không làm được, không khỏi thu hồi sự coi thường. Đột nhiên, dao găm tại mỹ nữ trong tay đảo ngược, do chính nắm biến thành cầm ngược, đã như thế, phạm vi công kích có giảm thiểu, nhưng nếu như dùng cho chôn thân chiến, tất nhiên đưa đến kỳ hiệu. Lúc này Vân Kỳ càng thêm khổ không thể tả. Vốn là hắn liền tay không tốc sát, mà không thủ đạo tuy nói là đai đen sơ đoạn, có thể đại học không thủ đạo lượng nước lớn biết bao, há có thể cùng chuyên nghiệp trong đạo trường đẳng cấp đánh đồng với nhau. Vốn là chỉ là né tránh cũng đã nhường hắn mồ hôi đầm địa, bị nữ con lai sự biến đổi này thế tiến công, khiến cho dần dần quen thuộc đối phương chiêu thức Vân Kỳ càng bị động. Tiên sư nó, lão tử không phải là nhìn ngươi một chút, còn hùng hổ dọa người sao? Vân Kỳ cũng là giận dữ. Mỹ nữ nghe vậy, Chiêu thức nhất thời đại biến, trước kia còn chỉ đối thủ đoản cánh tay công kích giao gằm, lúc này bắt đầu tấn công về phía Vân Kỳ ngược trô yếu. Sợ đến hắn luôn cuống tay chân, liền chống đỡ ý đồ đều bỏ qua, trực trốn về sau. Có thể mái nhà nền tảng tuy lớn, cũng không chịu nổi Vân Kỳ tan tác như nước thủy triều. Chỉ một lúc thời gian, bị bức ép đến góc chết. Dựa lưng cao bằng nửa người tinh lan can sắt, sau lưng Vân Kỳ, chính là liếc mắt một cái cũng làm cho người hoa mắt trên không. Đã không thể lui được nữa. Không biết là huyễn khí, còn là vì hỗn loạn người tầm mắt, dao găm tại mỹ nữ trong tay như vật còn sống, không ngừng tung hoành biến hóa, phản bắn ra ánh đèn đem Vân Kỳ lắc con mắt hỗn loạn. Đã như thế, đừng nói là tay không đoạt dao sắc, chính là chống đỡ né tránh đều rất khó làm được. Có điều, loang thoảng, Vân Kỳ chăm chú vào mỹ nữ năm dao găm chỗ cổ tay, vẻ xuất sáng trong nháy mắt thoải mái. Nhân lúc đối phương ngây người cơ hội, mỹ nữ dao găm đã gác ở hắn trên cổ. Nói, là người nào chủ sở ngươi? cho ta từng chữ từng chữ nói rõ, bằng không. Mỹ nữ miệng phun lan hương, con ngươi không hề kiêng kỵ mà nhìn đã bị trở thành dưới đao thịt cá Vân Kỳ. Này, mỹ nhân, chúng ta là không phải nên đổi loại phương thức nói chuyện. Vân Kỳ liếc một cái khoảng cách cảnh động mạch có điều một tấc dao gam, rất nhiều lâm nguy không loạn chi phong. Đổi loại phương thức? Vậy ta là không phải cần phải lý giải vì là cùng nào đó bộ thi thể nói chuyện. Mỹ nữ không nhường chút nào bộ, dao gam lưới dao gió càng là về phía trước na nửa tấc. Ngươi thử một chút xem, có điều, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, giết người là muốn trả giá thật lớn. Vân Kỳ không chỉ có không chấm đạo, thật giống tính mạng không phải là mình. Mỹ nữ con lai đôi mi thanh tú vi tần, không ngờ rằng đụng tới cái không muốn sống, vì vậy nói, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, khi ta đang nói đùa. Truy thủ trong tay một phen, đâm thẳng hướng về Vân Kỳ bắp đùi gấp dễ. Dao găm hàn quang như sương, riêng là khoảng cách gần đối mặt lưỡi dao gió, thì có loại mạch máu nổ tung nào rác. Mà gần trong gang tấc Vân Kỳ, càng là rõ ràng vô cùng nhìn thấy trên chủy thủ ba đạo chế tác khảo cứu dãy máu, một khi đâm xuống, tất nhiên máu chảy ồ ạt. Nhưng là, Vân Kỳ lại lộ ra không để ý lắm mỉm cười, tựa hồ bắt đuổi không phải là mình như. Hóa ra là người điên. Mỹ nữ con lai bất đắc dĩ nhún nhún cao thẳng mà mê người mũi, này một đao lực lượng cũng là giảm bất mấy phần. Keng. Tiếng tính ma thiên lâu trên bình đài, vang lên kim loại giao kích thanh âm, mà không phải huyết nhục bị lợi khí đâm thủng tiếng kêu thảm thiết đáng chết. Mỹ nữ con lai trợn bới một tiếng, chỉ thấy từ giao găm truyền đến lực phản chấn làm nàng vô pháp tiến thêm, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh niên trên đùi hiện lên một khối lửa trong suốt loại nhỏ lồng phòng ngự, đem giao găm hoàn toàn cách trở tại bắp đùi ở ngoài. Đồng thời, tự mỹ nữ con lai cẳng tay truyền đến chỉ có bản thân nàng tài năng nghe đến thanh âm. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cấm chỉ công kích thí luyện luân hồi giả, lần thứ nhất ngăn cản vì là cảnh cáo, lần thứ hai bắt đầu, mỗi ngăn cản một lần, khấu trừ 100 luân hồi điểm. Nhiệm vụ kết thúc, luân hồi điểm vì là giá trị âm, trực tiếp mạt sát. Cứ như vậy, mỹ nữ con lai cũng lại đâm không xuống đệ nhị kích. Nàng lông mày nhíu chặt, nhìn phía Vân Kỳ ánh mắt, rõ ràng là đang chất vấn, ngươi là không phải sớm biết là kết quả này. Vân Kỳ như không có chuyện gì xảy ra mà hai tay mở ra, cười nói, ta nói rồi, giết người là muốn đánh đổi. Đang khi nói chuyện, liều lên tay áo, lộ ra là có tương đồng ma quỷ đồ án địa ngục văn chương. Cùng lúc đó, hai người Văn Chương bên trong truyền đến tương đồng thanh âm. Lần này, không còn là đối với một người mật ngữ, nhưng là đại gia đều nghe được quảng bá hình thức phát ra tiếng, no hai luân hồi người thí luyện chính thức tiến vào thứ nhị sân thí luyện. Chờ đợi, chờ đợi. Hết thể luân hồi thí luyện giả đến đông đủ, đem tại 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị sau, mở ra thứ nhị sân thí luyện nhiệm vụ. Chú ý, lần này sân thí luyện vì là hòa bình thí luyện, luân hồi thí luyện giả không được công kích lẫn nhau, bằng không đem chịu đến nghiêm trị, cao nhất trừng phạt mà sát. Xác định đối phương giống như chính mình Mị nữ con lai trái lại không có thở một hơi dáng vẻ, ánh mắt nhưng trở nên nghiêm nghị lên. Vân Kỳ cười nói, cho rằng tìm tới chói phiếu phạm, nhưng hóa ra là giống như chính mình tình cảnh hộ chủ, là không phải rất thất vọng. Mị nữ con lai Tú Mộc liếc mắt một cái, nói, "Ngươi đúng là rất bình tĩnh. Nếu không có cách nào thay đổi, chẳng bằng yên lặng xem biến đổi. Ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai đem chúng ta thần không biết quỷ không hay mà bắt cóp tới đây. Cũng không biết nơi này là không phải Las Vegas. Las Vegas" Chưa ngươi ký ức địa phương là Las Vegas sao? Kỳ quái, ta chỉ nhớ lúc trước trống rỗng, chỉ nhớ rõ một tuần trước còn ở vào Canada bên trong vùng rừng rậm. Mất trí nhớ hay là bị rót vào mê dược sau tác dụng phụ chứ? Vân Kỳ đoán được. Nếu đối phương không phải bắt cóc phạm, song phương bầu không khí cũng dần dần hòa hoãn lên. Lúc này, Vân Kỳ thượng hạ quan sát tỉ mỉ trước mắt mỹ nữ cô lai, một bộ trong quân thưởng thấy nhất giá ngoại trang phục sắc sỡ, không chút nào che lấp nàng tốt tha đường con. Căng thẳng tác chiến khố đưa nàng đùi đẹp săn đến đặc biệt mê người. Quần áo trên người đúng là rất thích hợp dã ngoại xâm lâm tác chiến, nếu không là bà vai đeo một con băng nguyên lang huy chương, vẫn kỳ kém điểm nhận sai vì là là mỹ quân nào đó hải quân lục chiến đội bộ đội đặc chủng. Nhìn cái gì? Trên mặt ta có đồ vật sao? Hay là rõ ràng đối phương là giống như chính mình tù đồ, mỹ nữ con lai trêu chọc đen tươi xinh đẹp tóc dài, dùng khiêu khích giọng điệu nói rằng: "Cái kia thật không có, có điều, có thể tại trường hợp này Nhìn thấy một vị lính đánh thuê, ngược lại làm cho ta an tâm rất nhiều. Nói thì nói như thế, có thể Vân Kỳ trước sau như một hào hiệp vẻ mặt, rõ ràng không phải là bởi vì đối phương lính đánh thuê thân phận. Thông minh tiểu tử, sức quan sát đúng là rất nhạy cảm. Mỹ nữ con lai nhún nhún vai đầu băng nguyên lang huỳ chương đạo, có điều ta càng tò mò ngươi lạ là làm na hành. FBI, còn là Mỹ quốc Cà an toàn cục thần thám. Đều không phải, có điều ngươi nói hai người ta đều tiếp xúc qua. Lấy na loại phương thức Mỹ nữ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hay là cùng ngươi tiếp xúc bọn họ phương thức tương tự, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Kỳ, đến từ Đông Phương du học sinh, Hạ Vạt đại học tâm lý hệ học sinh, có điều muốn là ta không thể tại ngày mai 12 giờ trưa trước về tới trường học, vậy ta sẽ không còn là hạ vạt học sinh. Tại sao? Mỹ nữ con lai tiếp lời nói. Bởi vì ta sẽ bị trường học khai trừ. Vân Kỳ mỉm cười nói, hoàn toàn không có quan tâm. Trốn học quá nhiều. Không là bởi vì ta đã đáp ứng hiệu đồng, không lại đi Las Vegas." Vân Kỳ thản nhiên nói. "Xem ra ngươi thua rồi không ít." Mỹ nữ dùng bán cười nhạo ngữ khi nói. "Ai cũng biết, Las Vegas lấy đổ ngẻ tên." Vừa vận ngược lại, "ta là gặp đổ tất thắng, một năm trước liền may mắn được xếp vào Las Vegas các đại đô chàng số 1 danh sách đen, có điều ta hướng về hí kịch chuyên nghiệp đồng học thỉnh giáo nghị trang thuận, chỉ bằng xong bạc loại kia cấp thấp máy tính phân biệt hệ thống, nghị bắt được ta quả thực là si người nằm mơ." Nữ khí bình tĩnh Có thể vẫn là nghe đến suất Vân Kỳ giọng điệu bên trong tự kiêu cùng khoe khoang. Ngươi là cái lão thiên?" Mỹ nữ con lai hơi cảm kinh ngạc nói. Vân Kỳ cố ý tại trước mặt đối phương cơ cơ hai tay, "Ngươi xem qua ra lão thiên bị xếp vào danh sách đen, còn không bị chém tay sao? Vậy ngươi không phải một người đơn giản." Mỹ nữ con lai lui ra găng tay chiến thuật, thành thạo điệu từ trang phục sắc sỡ trên túi áo bên trong móc ra một hộp thợ khéo căng miệng kim loại hộp, rút ra một cái tinh tế khói hương, nhen lửa, thần sâu hớp một cái. Muốn hay không đến một cái. Nói, tiêm bạch như tuyết tay khẽ nết. Một cái thuốc lá dành cho phái nữ rơi vào vân kỳ trong lòng bàn tay. Eo quả cam bạc hạ vị. Còn là bản lý mị tít. Có phần vị, ta không đánh thuốc lá dành cho phái nữ, bất quá hôm nay vì người ngoại lệ một lần. Câu cuối cùng, rõ ràng dẫn theo mấy phần ám ổi. Hắn nhen lửa khói hương, hít sâu một hơi, không có lập tức phương ra, nhưng là nhường yên hương tại xoan mũi, lá phổi quay một vòng sau, mới chậm dại phương ra. Vừa nhìn liền biết là rất sẽ hưởng thụ mùi thuốc lá tay già đời. Nhan nhạt bạc hà vị trong nháy mắt ngắm vào tâm can, cả người thần kinh cũng thả lỏng không ít. Thuốc lá dành cho phái nữ rất nhạt, hầu như không có khói hương dày đặc vị, nhưng cũng có một fen đặc biệt tiểu thanh tần phong vị. Tựa hồ người đối với thuốc lá dành cho phái nữ rất biết. Vị nữ thăm dò tính địa hỏi, bất quá là rất nhiều bằng hữu hảo cái này. Vân Kỳ trả lời kính kẽ không một lỗ hổng. Rất nhiều bằng hữu, nàng Na có nam nhân yêu thích thuốc lá dành cho phái nữ. Cái gọi là bằng hữu quá nửa là nữ tính. Mỹ nữ con lai nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt trở nên quái lạ lên, bởi vì trước mắt vị này hoa kiều thanh niên nhiều nhất có điều 23, 24 tuổi, có thể có rất nhiều bằng hữu hảo cái này, có thể thấy được là phong nguyệt trên sân tay già đời. Vừa nãy không thương tổn được ngươi chứ? Mỹ nữ con lai ý thức được chính mình cổ quái biểu tình, lập tức rung rung vào áo, biết mà còn hỏi. Vân Kỳ rất biết điều không có vật trần, gật đầu nói, sợ hết hồn ta nói như ngươi như thế đẹp đẽ nữ hài, làm sao ra tay như thế nặng, nếu không là ta ở trường học học hai tay công phu mèo quào, chỉ sợ sớm đã bị thương. Ta còn tưởng rằng Tây Phương cô nương xinh đẹp đều nóng lòng với dự thi hoa hậu, hoặc là đội cổ động viên trường loại hình. Lính đánh thuê không phải như ngươi như vậy phiêu lượng nữ hài lựa chọn. Mỹ nữ con lai trong mắt lóe ra một tia mơ hồ âm u, nhưng rất nhanh bị từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo nghệ thay thế được, lính đánh thuê có lính đánh thuê là thú, chí ít không cần bị người bài bố. Trước tiên không nói chuyện cái này, quên hỏi, ngươi làm sao khẳng định ta là luân hồi người thí luyện mà không phải bọn cướp? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 5: Đang ở Tha Hương vì là gì khách? Số 1: Tại ngươi nắm dao găm công kích ta thì, trong lúc vô tình nhìn thấy ống tay lộ ra một kia hồng sắc hình xăm, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cùng trên tay ta tương đương ăn khớp, bất luận vị trí còn là màu sắc, thứ nhì mà, là ngươi trong tay dao găm. Ta dao găm Mỹ nữ con lai theo bản năng mà giơ tay lên đến, tỉ mỉ mà tỉ mỉ một phen, nghi ngờ nói: "Có đặc biệt gì?" "Ngươi sẽ không chỉ nói thuộc tính chứ, nhưng là, cần phải chỉ có chủ người mới có thể thấy rõ mặt trên thuộc tính mới là." Hấp huyết dao găm, không đẳng cấp vũ khí, có thể thăng cấp, hấp thu bộ phận vết thương chảy ra dòng máu, gia tốc đối phương chảy máu tốc độ, luân hồi điểm giá trị 450 điểm. "Làm sao ngươi biết?" "Rất đơn giản, bởi vì ta đã thấy nó ở mấy phút đồng hồ trước." Vân Kỳ cười khổ nói, "Nói thật, lúc trước ta kém điểm liền tuyển thanh này giao gam, có điều ta không được quá chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, cũng sẽ không cái gì giao gam kỹ, cuối cùng mới chọn một cái thực dụng, nhưng không trải qua dùng đạo cụ." Thì ra là như vậy, Tương Đồng Văn Trương, thêm vào từng gặp chỉ có luân hồi người thí luyện tài năng được đạo cụ khen thưởng, hai người kết hợp, vì lẽ đó ngươi mới như vậy khẳng định ta là luân hồi người thí luyện. Trọng yếu chính là, ngươi rất khẳng định Văn Trương bên trong nhắc tới không công kích lẫn nhau điều lệ bị nữ con lai con người lấp lóe, dùng ánh mắt khác thường nhìn phía trước mặt vị kia tuổi trẻ anh tuấn, nhưng không mất lao thành Trung Quốc du học sinh. Trải qua lần thứ nhất luân hồi thí luyện, ta có thể khẳng định, nơi này không phải bình thường nơi. Vì lẽ đó, ta rất muốn biết bọn họ là làm sao bảo đảm người tham dự không công kích lẫn nhau. Vốn là, ta còn tưởng rằng phụ cận mai phục một vị bạch phát bạch trúng thư kết thủ, nhưng vạn không nghĩ tới lạ lổng phòng ngự như vậy vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật kết quả. Ta hiện tại càng ngày càng đối với bọn cấp thân phận cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, còn không nói cho ta người xưng hô. Còn có, nếu như ngươi có thể thả xuống tia đem bất cứ lúc nào đâm tới dao găm, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành cùng chung họa nạn bằng hữu. Thật không tiện, bệnh người nghiệp. Mỹ nữ lúng túng thu hồi dao găm, nhưng nhưng duy trì cảnh giác, Helena, bang nguyên lang lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Ta chỉ nhớ rõ trước khi hôn mê tham dự một hạng nguy hiểm hệ số rất cao nhiệm vụ. Nhưng ta một điểm đều nhớ không nổi chi sau đó phát sinh sự. Nếu ta bị bắt góc, đoàn đội thành viên khác tình cảnh không thể lạc quan. Ta nghĩ, ngươi cũng phi thường cấp thiết rời đi nơi này đi, vì lẽ đó. Nàng đem hút một nửa yên đạm ở dưới chân, dùng sức nghiến ép mấy lần, nói, chúng ta cần phải đoàn kết lên, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Helena. Rất hiếm thấy tên. Các ngươi ở Tây phương nữ hải cũng yêu thích nhuộm thành người phương Đông đặc hữu tóc đen sao? Trên người ta chạy một nửa Trung Quốc huyết thống. Helena hảo không kiêng kỵ nói rằng, Vân Kỳ tán thành địa gật gù, "Có điều, đầu tiên phải hiểu rõ chúng ta ở nơi nào, nhưng ngươi xem một chút chu vi, nơi này ngoại trừ chúng ta dưới chân gở La Gia, còn có đối diện gở La Gia, không, có những vật khác. Liền ngay cả ngói vỡ tường đổ cũng không thấy. Loại này quái dị vắng vẻ cảm, thật giống đưa thân vào tận thế. Ta thực sự không nghĩ ra chúng ta vị trí, hay là?" Đang khi nói chuyện, hai người phía sau bức tường nhấp nhoáng một đường quen thuộc ánh sáng. Môn trạng đường viền mới vừa thoảng hiện, một cái thân ảnh khô nghô vận ra. Đó là một cái gã đàn gần 2 mét người châu Á cự hãn, mặc một bộ thiếp thân áo lót, đem cả người như sắt cơ bắp nhìn một cái không xuất gì, đen thui tóc ngắn dưới, là một đôi như chim ưng sắc bén con người. Duy nhất tiếng ồ ối, là hắn dáng dấp đi bộ có điểm lạ, khập khiễng, hiển nhiên là chân được quá mải mài thương. Hắn cũng có luân hồi văn chương. Chớ đã, có giẫm vào vết xe đổ. Vân Kỳ cùng Helena lượng ra bản thân đỏ tươi luân hồi Vân Trường, ngồi xuống đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Cự hắn tên là Thiết Phong, là một vị suất ngũ nghề nghiệp đấu vật tay, làm việc giới từng có nhất đoạn phòng quang kỳ. Lại đợi ước Trừng Hoàn Toàn Trung, cuối cùng ba người lục tục xuất hiện, phân biệt là người da đen tên côn đồ các kế, nhà hóa học Edward, đến từ đại công ty tóc vàng Bạch Linh Hãn. So với Vân Kỳ, Helena cùng Thiết Phong, sau ba người không có bao nhiêu lớn đặc điểm, miễn cưỡng có sức chiến đấu cũng chính là cái kia hắc bang tên côn đồ các kế. Có điều, nhìn hắn đầy người côn đồ khí, liền biết hắn không cho đại gia thêm phiền cũng đã không sai. Sự tình chính là như vậy, tin tưởng mọi người mới vừa thông qua luân hồi thí luyện vòng thứ nhất, cần phải có dã vọng. Còn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cũng không ai biết. Nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không là chúng ta tình nguyện nhìn thấy. Vì lẽ đó sức mạnh đoàn kết hơn xa với năm bè bảy mảng. Vân Kỳ nhìn một chút Luân Hồi Văn Trương, Văn Trương nhép nhọ Lại quá 5 phút đồng hồ liền công bố vòng thứ 2 thí luyện quy tắc, vì lẽ đó đại gia nhất định phải hảo hảo lợi dụng quý giá này 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Cho ta 5 giờ cũng không nghĩ ra triệt. Tràng băng đến điểm thực tế, tên côn đồ các kế chỉ vào cách đó không xa cự đại lão tổ, ai có thể nói cho ta cái kia trong lồng che trang chính là quái vật gì. Tên côn đồ các kế tựa hồ không quá hợp tác, có điều hắn mà nói nói ra cái khác người tiếng lòng. Trên sân thượng không món đồ gì. Ngoài trừ trên đất tùy tiện bày ra một khối không dùng được, ước dài 4, 5 mét gỗ chắc bạn ở ngoài, liền chụp cái kia sắt thép lao tù nội bật nhất. View trong đó còn chói chặt giữ tận cự nhân quái vật. Chỉ nhìn thân cao, so với cự hán thiết phong cao hơn nửa trên hơn nửa cái đầu, cho thấy không thua với Diêu Minh thân cao, mà hắn đặc biệt to lớn hình thể, càng làm cho mọi người cảnh giác tăng lên trên đến điểm cao nhất. Sở dĩ xưng vì là quái vật, đó là trên mặt hắn khâu lại giữ tận mặt nạ, nói nó giữ tận Là bởi vì mặt nạ biên giới nơi bột lộ ra rõ ràng thân thể tổ chức cùng đánh nát mang huyết mạch máu, đó là một tấm da người chế thành mặt nạ. Mà mặt nạ phần mũi thì mà phập phồng bế tức chi tiết nhỏ, cùng với un tùn nhiên lăn ngu nhãn, biểu lộ ra là cái người sống, mà không phải cái gì đáng sợ dùng thân thể tiêu bản. Nhà hóa học ẹ e đổ chú ý tới cự nhân quái vật bên cạnh cỡ lớn cưa điện, thất thần thét to, tét sát cưa điện sát nhân cùng. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Helena như có điều suy nghĩ nói, xạ. Cái sắt cửa điện sắt nhân cuồng, tựa hồ chói phía phạm đối với phim kinh dị nguyên tố có tình cảm. E sợ không phải chói phía đơn giản như vậy. Vân Kỳ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Helena đã sớm lĩnh giáo qua Vân Kỳ lợi hại, rất thức thời truy hỏi một câu, làm sao không đơn giản?" "Vân Kỳ, từ vừa nãy các vị tự thuật bên trong, chúng ta 6 người phân biệt đến từ 6 cái không giống địa phương, khoảng cách xa nhất có mấy ngàn km, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta tập trung đến đồng thời." không phải là người thường có thể làm được. Nay có cái gì, phân tử khủng bố dễ dàng làm được, đừng quên 911, bọn họ liền xong tử tháp đều có thể đâm cháy, huống hồ chỉ là chúng ta 6 người." Tiên côn độ các kẻ bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Vân Kỳ biểu hiện đặc biệt lão luyện, cũng không vì là đối phương vô lễ mà biểu lộ ra căm ghét vẻ mặt, chỉ là lạnh nhạt nói, "Xét thực, có một phần nhỏ thế lực khủng lồ phân tử khủng bố cũng có thể làm được, vấn đề là bọn họ tại sao muốn làm như thế?" chúng ta cũng không là chính phủ trọng yếu nhân viên, cũng không phải hiển hách tư bản phú hào, hà tất lao sư đọc chúng. Không phải phần tử khủng bố, cái kia sẽ là ai? Chẳng lẽ còn là Mỹ quốc chính phủ không thành? Tiên côn đồ các kế không phục nói, chỉ sợ là so Mỹ quốc nhân vật càng đáng sợ. Vân Kỳ khẽ miệng lộ ra một tia quái lạ ý cười, tại rồ rồ dạ phủ đầu, trắng bạch ánh đèn làm nổi bật dưới, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tiên côn đồ các kế trong lòng rùng mình, dĩ nhiên có loại sợ hai hảo giác. Hắn theo bản năng mà móc ra một thanh mổ bạc trường quản giờ Volver, hai tay nắm chặt, khiếp đảm địa chỉ về Hoa nhân cao tài sinh. Tiên côn độ các kế tử động khiến bầu không khí kịch liệt căng thẳng, có thể Vân Kỳ, nhưng Phạng Phất không nhìn thấy như, vẫn như cũ tự mình tự đánh sắp tới tàn thuốc khói hương. Helena không hiểu nói, so Mỹ quốc còn đáng sợ hơn. Trên thế giới có sao? Vân Kỳ, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng không cần thiết cố làm ra vẻ bí ẩn. Vân Kỳ, ta liền biết đại gia không tin, không bằng đại gia ngẩng đầu lên. Chân tướng liền ở phía trên, đáng tiếc các vị làm như không thấy. Bầu trời đầy sao, bóng đêm tĩnh mịch, ngoại trừ không có mặt trăng, còn lại trước sau như một tấm vắng, thật giống toàn bộ thế giới liền còn lại 6 người. Cái gì mà, không phải đêm không, có cái gì tốt xem? Một mái tóc vàng nóng công ty Bạch Linh Hàn sờ sờ mũi, nói, ba người kia cũng dồn dập phụ họa, chỉ có Helena hai hàng lông mày ngưng đến càng nặng. Phát hiện. Vân Kỳ không để ý tới bốn người, trực tiếp hỏi Helena nói, Helena gật gù, lại lắc đầu, không dám khẳng định, bởi vì quá không phù hợp lẽ thường. Vân Kỳ ý vị thâm trường nói, hay là chúng ta đang đứng ở một cái không phù hợp lẽ thường thế giới. Hai người một hỏi một đáp, khiến cho hắn bốn người nghe được đầu góc mơ hồ, cuối cùng còn là Cự Hán Thiết Phong không nhịn được hỏi dò đến tụi cùng. Đang không có vân hà che đậy trong bầu trời đêm, không có mặt trăng không nói, liền ngay cả đầy sao sắp xếp chỉnh tự cung phi thường quái lạ, dùng Vân Kỳ lại nói. Không có một tổ tinh vân sắp xếp phù hợp thiên văn học bên trong đã biết cổn Spệ lạ tỉ họn. Này lại có thể nói rõ cái gì? Phản ứng chậm chạp nhất tên côn đồ các ké một mặt muốn ăn đòn nói, "Ngu ngốc, ngươi còn không rõ? Chúng ta hiện tại vị trí không phải địa cầu." Thiết phong bạo tiếng quát như sấm quắn nhĩ, nghe được ba người một trận choáng váng. "Không trên địa cầu, vậy còn sẽ ở nơi nào?" "Đừng đùa, ta, ta không hiểu cổn Spệ lạ tỉ họn, thiếu đến lửa gạt người." Tên côn đồ các ké thân tê lực giật có thể ngụ khí rõ ràng khuyết thiếu tự tin. Một mực yên lặng mặc không nói nhà hóa học ẻ e đồ mở miệng, thanh âm có chút hở, hay là bọn họ nói là đúng. Một tháng bên trong có 14 buổi tối không nhìn thấy mặt trăng, miễn cưỡng giải thích không nhìn thấy mặt trăng. Nhưng tinh tựng sắp xếp là tuyên cổ bất biến, ta mặc dù đối với cổn Spä lạ tỷ hồn không cái gì nghiên cứu, có thể thường thấy nhất bắt đầu thất tinh còn là phân biệt ra. Nhưng nơi này rõ ràng không có. Được rồi, là không phải trên địa cầu. Kỳ thực đối với hiện nay chúng ta không có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Bây giờ cách vòng thứ 2 thí luyện còn có 2 phút, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ta nói nhiều như vậy, chính là nhường đại gia rõ ràng, không nên ôm có may mắn tâm lý, bởi vì chúng ta đối mặt chính là một cái khó mà tin nổi thế giới. Chỉ có dắt tay hợp tác mới nhất tuyến sinh cơ. Vân Kỳ rất ít mấy câu nói, gây nên mọi người cộng hưởng. Kỳ thực, trừ Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong ba người ở ngoài Còn lại 3 người đều tại vòng thứ nhất thí luyện bên trong, đánh đổi khá nhiều. Tỷ Như tên côn đồ các kẻ liền vì thông qua thí luyện, đem tay trái ngón út cùng ngón áp út cắt xuống. Mà nhà hóa học đối mặt chính là mật mã môn, một mực mật mã khắc tại hắn 6 cái răng bên trong, dùng gì sợ so trước đó chuẩn bị kỹ càng cái kìm, từng viên một nổ xuống, hiện tại còn nói hở. Ma tóc vàng bạch lĩnh càng thảm hại hơn, cùng một người khác bị tỏa tại mặt đối mặt cơ giới trang bị bên trong, xem hai hô hấp số lần ít, mỗi một lần hô hấp Tăng lên thu xếp tại bên hông, cự kiếm kẹp chặt, cuối cùng, đàng mê kiện thân tóc vàng bạch lĩnh hạn hiểm chi lại hiểm điệu thắng được đêm, nhưng trợ mắt nhìn đối phương bị cự kiếm giáp chết. Hiện tại, hắn còn nhớ một màn kinh khủng, từ gãy vỡ xương sườn xẻ ra lỗ hổng bên trong, chảy ra làm người tinh thần tan vỡ lục phủ ngũ tạng. Mà cái kia người chết, còn là Hàn Đồng sự kiêm bạn tốt. Nói đi, ngươi muốn chúng ta thế nào? Nam ở Tan Vỡ biên giới Hàn trước tiên thỏa hiệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 6 Di sở tái hiện. Rất đơn giản, các ngươi là thông qua vòng thứ nhất thí luyện người thắng, cái kia nhất định phải đến tương ứng khen thưởng. Vân Kỳ rốt cục nói ra chính mình mục đích. Nói nhiều như vậy, hóa ra là mưu đồ chúng ta khen thưởng. Nam mơ đi tôi, ta mạ nủm là dùng ngón tay đổi lấy. Tiên côn đồ các kẻ cuồng loạn kia, vừa nãy chặt đứt hai ngón tay trải qua còn rõ ràng trước mắt. Vân Kỳ khinh bỉ nói, vậy ngươi liền ôm không viên đạn mạ nủm, một mình đối mặt cửa điện sắt nhân cùng đi. Ngươi Làm sao ngươi biết không viên đạn? Tiên côn đồ các cái quá không ít mới quay lại, ngươi tại bộ tạp thoại. Vân Kỳ cười nói, cần lời nói khách sáo sao? Ta là cái thứ nhất hoàn thành luân hồi thí luyện người thắng, tổng cộng 6 cái đạo cụ khen thưởng, ta đã sớm xem qua. Ngươi mã ủn, Helena không đẳng cấp giao gầm, đã sớm nhớ ở trong đầu. Ký thực, coi như không nói cho ta, các ngươi nắm giữ tưởng tượng gì, cũng đoán ra cái đại khái. Thỉ Như, hắn nhìn phía cự hán Thiết Phong, tốc độ nói dần dần chậm lại cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát đối phương vẻ mặt, ngươi là đấu vật tay xuất thân, nhất định đối với chính mình thực lực rất có tự tin, lại thêm lên ngươi là người thứ 3 tháng được giả. Tổng hợp trở lên 2 điểm, hơn nửa lựa chọn thuộc tính tăng gấp đôi dược tề. Nhảy qua thứ tư người thắng, người da đen tên côn đồ các kế, Vân Khỉ tiếp tục nói, mà làm vì thứ 5 đi ra nhà hóa học, bởi vì mạn nổ đã bị người tuyển đi, vì lẽ đó chỉ có thể tại trọng lực dược tề cùng dung hợp thuật trong lúc đó lựa chọn dung hợp thuần xem ra rất thích hợp nhà hóa học. Nói tới chỗ này, Vân Kỳ chú ý tới khoa học gia mũi hơi lỏng, đây là một cái điển hình tỏ vẻ khinh thường vi vẻ mặt. Tùng thị quá trình chỉ có ngắn ngủi 20 phần trăm giây, dị vãng tại không nhờ vả máy móc điều kiện tiên quyết, Vân Kỳ cũng rất khó phát hiện. Nhưng đối với mở ra vi vẻ mặt bắt giữ thiên phú Vân Kỳ mà nói, nhưng có thể dễ dàng bắt lấy này một chi tiết nhỏ. Liền, Vân Kỳ nhanh trí ngứ phong một chuyện, thế nhưng Trọng lực dược tề loại này vượt qua nhân loại nhận thức chưa biết đạo cụ, cản có sức mê hoặc, không phải sao? Làm sao ngươi biết? Nhà hóa học cả kinh tiêu lên. Làm sao biết? Vân Kỳ trong lòng cười gần không nớt, còn không phải là ngươi vẻ mặt nói cho ta? Là một danh đem độc tâm thuật dùng cho song bạc, mà đánh đâu thắng đó thiên tài, Vân Kỳ muốn tại một đám liền tâm lý học nhập môn thư tịch đều không từng đọc người trước mặt, đọc ra bọn họ tâm tư, quả thực cùng ăn cơm uống trà một dạng thuận buồm xuôi gió. Có điều cũng không phải tất cả mọi người đều bị hắn mà nói đã lừa gạt, chỉ ít Helena không phải. Đắc sắc, không hổ là tâm lý học cao tài sinh. Helena mang theo găng tay chiến thuật, quyến rũ ánh mắt lấp loè, rõ ràng là nhìn thấu Vân Kỳ Siệp, nhưng nàng rất thức thời không có va chạm. Dù sao, đoàn kết 6 người là hiện tại mấu chốt nhất một cái phân đoạn, mà Vân Kỳ vừa vặn ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có điều, Helena vẫn còn có chút không nể mặt mũi nói, có điều, lấy trạng hướng trước mắt xem ngươi tri thức ở sau đó thí luyện bên trong không có bất kỳ đất dụng võ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta đối mặt chính là được sừng Texas cơ điện sắt nhân cuồng điên cuồng giết chóc. Mỹ nữ, Vân Kỳ tùy tiện mà đưa tay khoát lên Helena vai đập trên, thoại có thể không phải như vậy nói. Dù sao, đoàn kết tiền đề là hiểu nhau. Ngươi xem, hiện tại đại gia trí ít biết từng người trong tay át chủ bài. Helena không chút lưu tình địa vố bỏ đối phương không thành thật tay, không cho một điểm sắc mặt tốt nói, "Là, vâng đúng." Chúng ta át chủ bài, không phải đại gia át chủ bài. Nàng đặc biệt tại đại gia hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, khiến cho mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, cho tới nay mới thôi, Vân Kỳ và Trần đều là trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người át chủ bài. Ma Lam là thứ nhất cái thoát ly lần đầu thí luyện hắn, không ai biết trong tay hắn nắm cái gì. Này, ngươi đã biết chúng ta khen thưởng, là không phải nói là ra ngươi cái kia một phần. Nhà hóa học nói rằng. Những người khác nghe vậy, dồn dập phụ họa. Vân Kỳ mỉm cười nói: Đại gia trước tiên không nên gấp, mới vừa mới bất quá là ta cá nhân suy luận, lại không phải đại gia chủ động nói cho ta. Đại gia không ngại tiếp thu ý kiến quần chúng, đồng thời đoán xem ta phần thưởng là cái gì. Đoán đúng, nói không chắc biếu tặng cho vị kia thông minh gia hỏa. Ta đoán là viên đạn. Hối hận lựa chọn mà nủn tên côn đồ các kế chờ mông hô, hắn tiểu tư tâm mọi người tự động nhảy vào vân kỳ tư duy cảm bẫy bên trong. Những người khác dồn dập tiến vào lại còn đoán, e sợ cho điểm tốt bị người cướp đoạt trước tiên. Đối mặt không biết nguy hiểm, mọi người càng cần phải thêm một phần bảo đảm, mà hiện nay mà nói, lần đầu khen thưởng điểm tốt nhưng là lớn nhất bảo đảm. Nhưng là, không có đầu mối chút nào cùng manh mối, chỉ dựa vào từng người trí tưởng tượng, làm sao như đoán ra ẩn dấu ở Vân Kỳ văn chương bên trong đạo cụ đây? Chỉ có mỹ nữ con lai Helena không nói một lời, chỉ là ý tứ sâu xa nhìn một chút Vân Kỳ, xanh thẳm trong con ngươi lóe lên trí tuệ hào quang, tựa hồ lại nhìn thấu hắn tân hiệp, cuối cùng rốt cục không nhịn được nói, "Được rồi, Đừng đoán, thời gian không kém nhiều. Vừa dứt lời, sắt thép lao tủ phát sinh sắc bén như cõi cánh sát khiếu tiếng kêu, đồng thời, treo ở lao tủ phía trên màn hình nhảy ra một cái khuôn mặt quen thuộc, dì sỏ. Chúc mừng các vị hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện, tiếp đó, chúng ta tới chơi một cái bỏ chạy game, khóa ở các vị trước mặt, là nổi tiếng Texas Liên Hoàn Tên Sát Nhân, được gọi là Leader Fit Z Sạ Y Hệ. Cho tới nay mới thôi, chết ở hắn cưa điện dưới gặp nạn giả đã vượt qua 12 vị là truy nã bảng trên xếp hạng thứ 5 trọng tội phạm. Quả nhiên là tess sát cơ điện sát nhân cuồng. Ji So tiếp tục nói, các vị không cần phải lo lắng, hiện nay Lider Fit Jet bị đặc chế thái cương kim loại khóa lại. Có điều tại kết thúc đoạn video này sau 5 phút, thái cương tỏa khảo tự động mở ra, đến thời điểm chính là thoát vây game bắt đầu một khắc. Địt. Đùa gì thế, muốn chúng ta cùng số danh rõ ràng Lider Fit chiến đấu, chúng ta vừa không có trải qua chiến đấu huấn luyện, làm sao có khả năng là cơ điện sát nhân cuồng đối thủ? Tóc vàng bạch lĩnh hạ nhìn đặt ở rẹt cái khác cự hào tay kéo thức cơ điện, lau chùi mồ hôi lạnh trên trán nói: "Nếu như có súng lục loại hình vũ khí, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng, có thể hiện tại ngoại trừ một thanh không đẳng cấp dao găm, mọi người trong tay không có bất kỳ tác chiến lợi khí. So với dài hơn 1m cơ điện, Helena trong tay tế tiểu chủy thủ quả thực không thể tả dùng một lát, liền liên tiếp gần đối phương cũng thành vấn đề." Gi Sở so tiếp tục nói: "Tại các ngươi bên cạnh, có một khối trường vì là 4. 8m" rộng không. 2m gỗ cho các bạn là các ngươi đào mạng duy nhất đạo cụ. Thế nhưng, cùng các ngươi vị trí chỗ ở cách xa nhau khác một chảng dở la da, ở trong cách khoảng cách ngắn nhất cũng phải 5m. Đáng ghét, kém đầy đủ 20cm, làm sao vượt qua, chẳng lẽ muốn chúng ta phi không thành. Nhà hóa học tức đến nổ phổi. Dị sợ so nhưng ung dung thong thả nói, hay là lưu lại chiến đấu, đánh bại Lý Đở Fit Jet có chút độ khó, nhưng nếu như có thể thành công cùng hắn dây dưa 5 phút đồng hồ. Ta trước đó ở lại giẹt trong cơ thể bao con nhộng sẽ bị axit tiêu hóa, bên trong độc dược liều lượng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Là chiến là trốn, do các ngươi quyết định. Video kết thúc, thay thế được gì sở chính là thời gian biểu hiện, 5 phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 7, Leaderfit. Vân Kỳ 6 người vị trí, là một chàng L hình tự la gia mái nhà, duy nhất cùng với cách xa nhau mà nhìn, là khác một tòa hình vuông tự la gia. Nếu như quên giữa hai người 5 mét khoảng cách, vừa vặn bính thành một cái hình vông. Sáu người rất nhanh tại tờ la ra mái nhà tìm tòi, chính như dự đoán như vậy, không tìm được lối ra. Quá quái lạ, lẽ nào chúng ta thật sự không trên địa cầu sao? Nhìn trên trời xa lạ cồn sẹ lạ tỉ họn, nhà hóa học tuyệt vọng địa quỳ trên mặt đất. Không có lối ra, bọn họ đều không làm rõ ràng được chính mình là làm sao đi tới mái nhà nền tảng. Cự hán thiết phong liêu lên tráng kiện mạnh mẽ cánh tay, sợ cái gì? webm liều cho cá chết lưới rách. Hắn là mọi người bên trong sức chiến đấu tối cường. Không hổ là đấu vật ngành hắn, đối mặt tuyệt cảnh, còn có thể duy trì cao như thế đấu trí. Hay là, ngươi là chúng ta 6 người bên trong duy nhất có thể kéo dài tới hắn 5 phút đồng hồ độc phát thân vào người. Vân Kỳ Si sì cười nói, không chút nào tự vong trước hoàn sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì nói mát? Ngươi cũng không giống nhau sẽ chết. Tiên Quân độ các kế sợ đến bắp chân run cầm cập, nói chuyện biến động không lưu loát lên. Đừng nóng nội, chúng ta còn có hy vọng." Tóc vàng Bạch Linh đứt ve dậy như trai bia kính mắt, "Các ngươi không phát hiện sao? Cái kia tự xưng vị là dị sở so lao đầu, không phải là tên kinh sợ điện ảnh, xạ bên trong chủ giác, hay là chỉ là cái xạ tự chung?" Vân Kỳ nói rằng. "Tội phạm mô phòng theo tên điện ảnh bên trong kinh điện nhân vật, đem mình ảo giác thành đánh đâu thắng đó điện ảnh chủ giác, này không phải là không có quá tiền lệ." "Không, hắn tuyệt đối là dị sở so bản thân." Tóc vàng Bạch Linh như đinh chém sắt nói. Ngươi làm sao khẳng định? Bởi vì hắn cũng, dạ, nam chủ rất giống như lúc lần này trả lời, đổi thành Helena. Thì ra là như vậy, Vân Kỳ như có điều suy nghĩ. Tiếp đó, tóc vàng Bạch Linh đại thể hướng về không biết điện ảnh nội dung vợ kịch mọi người giản lược nói rồi một hồi, chính là như vậy, gì sợ là sẽ không tuyên bố hắn phải chết lên, chỉ có chịu hy sinh, sinh tổn là không có vấn đề. Hướng này là gì, sợ chuẩn tắc, không bằng lại thử tấm ván gỗ đi. Trên côn đồ các cái nói Đừng may mắn, chúng ta cũng đã từng thử N lần, sắp thực như gì sợ so từng nói, khoảng cách vĩnh viễn cách biệt 20 cm. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào biện pháp duy nhất chính là cùng Lý Đở phịt vật lộn? Chính đang chúng người tuyệt vọng thì, Luân hồi văn chương phát sinh nhắc nhở thanh. Đến ngược, không giờ ở 2 phút 30 giây. Thế giới nhiệm vụ, sạ. Lần này nhiệm vụ vì là luân hồi giả thí luyện, mất thất bỏ chạy hình thức, lợi dụng vòng thứ nhất thí luyện khen thưởng cùng trên đất tầm ván gỗ, bảo đảm sinh tồn. Điều kiện thắng lợi, thành công trốn vào sắt vách tầng lầu, hoặc là cùng thoát ngục lý đở phịt dẹt chiến đấu 5 phút đồng hồ. Khen thưởng 500 điểm luân hồi điểm. Cuối cùng bỏ chạy rả khen thưởng, cái cuối cùng chạy trốn tới sắt vách giờ La Gia. Đem được ngoài ngạch 500 điểm luân hồi điểm khen thưởng. Đặc thu hoàn mỹ độ khen thưởng, tại trong vòng 5 phút chí lý đở phịt dẹt tử vòng, được người mới đặc thủ khen thưởng một cái, không biết 4000 điểm luân hồi điểm, một cái tiến hóa điểm. Vì hạ thấp lần này luân hồi thí luyện độ khó Đặc biệt vì là hết thể người mới mở ra Lâm Thời kỹ năng, tinh thần điều tra. Tinh thần điều tra, D giai cấp Lâm Thời kỹ năng, có thể tra xét ra nội dung vợ kịch nhân vật hết thảy thuộc tính cùng luân hồi giả cơ bản thuộc tính. Làm lệnh thời gian, không. Chỉ tồn tại lần này thế giới nhiệm vụ. Đánh giá, nó là ngươi cái thứ nhất kỹ năng, hảo hảo lợi dụng, ngươi sinh tồn xác suất gia tăng thật lớn, nếu như ngươi đầy đủ thông minh. Chủ, luân hồi điểm là luân hồi thế giới duy nhất hợp pháp giao dịch tiền tệ. Tại luân hồi thế giới bên trong, có thể hối đoán bất kỳ thứ ngươi muốn, bất luận là trong truyền thuyết tồn tại ma pháp đạo cụ, còn là liền cơ sở lý luận đều không có hắc khoa học kỹ thuật. Đánh giá, nắm giữ luân hồi điểm, ngươi đem đánh đâu thằng đó, tiền đề là luân hồi điểm đầy đủ nhiều lắm. Quả nhiên là xạ. Tóc vàng Bạch Linh vì chính mình chính xác phán đoán ma đắc ý vê váo, nhưng đã quên thân ở tuyệt cảnh. Vân Kỳ thở dài, hiện tại không phải cao hứng thời điểm, chúng ta xem trước một chút làm sao sử dụng tinh thần điều tra kỹ năng đi. Vân Kỳ rất nhanh ý thức bên trong hiện lên 3 cái không không cột sở kỳ hiệu bên trong, nhiều một cái tinh thần điều tra. Thì ra là như vậy, chỉ có đem kỹ năng ở trong ý thức kích hoạt, thông qua tinh thần bên ngoài, ném về phía nhân vật liền có thể. Đang khi nói chuyện, Vân Kỳ đem tinh thần điều tra ném cho trận mắt nhìn chầm chầm hắn Leader Fit Z. Z xạo ý hệ, Texas cưa điện sát nhân cùng, bởi vì yêu thích đem người bị hại mặt người kéo xuống tới làm thành mặt nạ, mà bị công chúng xưng là Leader Fit. Thích nhất dùng cửa điện đem thân thể người cắt chém thành đống máu khối thịt. Sinh mệnh lực: 100%. Lực lượng: 40, 1 giai. Phòng ngự: 30, 1 giai. Nhanh nhẹn: 25, 1 giai. Tinh thần: Nam. Kỹ năng 1: Cửa điện khống chế, bị động, hoàn mỹ điều động trầm trọng tay kéo thức cửa điện. Kỹ năng 2: Leader fit nguy chàng, bị động hiệu quả, mang theo mặt nạ ra người sau, tùy cơ thu được đến mặt nạ chủ nhân thuộc tính ngoài ngạch bổ trợ. Kỹ năng 3: Da cứng như đá thuật, Lâm Thời tăng cường nhất định lực phòng ngự, kéo dài 45 giây, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. Điên cuồng cơ điện, giáp cấp vũ khí, không nhìn phòng ngự. Trang bị cần 40 lực lượng điểm. Mang huyết tập rẻ, song nghe cấp thuộc da phòng cụ, không phòng ngự, hiệu quả đặc biệt, mỗi lần nh nhễu mau tươi, khôi phục 1% sinh mệnh lực. Đánh giá: Bởi vì xấu xí si mà bị vứt bỏ rẻ, đáng ghét nhất anh tuấn nam tử, đồng thời thích làm nhất chính là cắt lấy anh tuấn nam tử ra mặt, chế thành mặt nạ da người đeo. Làm như vậy, hắn sẽ trở nên đẹp đẽ chút, trí ít thông minh có hạn hắn là cho là như vậy. Bởi vì tin tức cộng hưởng, những người khác nhìn thấy Lỷ Đở vị toàn thuộc tính sau, dồn dập tuyệt vọng thở dài. Vẫn kỳ lạ điều tra năm người kia tin tức, tên côn đồ các kế, tóc vàng Bạch Linh, nhà hóa học thuộc tính không đáng nhất tới, khá cũ tiềm lực chiến đấu tên côn đồ các kế cũng là 6 điểm lực lượng. Đúng là Thiết Phong cùng Helena thuộc tính vẫn tính không tầm thường. Thiết Phong, lực lượng 9, phong ngữ, nam nhanh nhẹn nam tinh thần 3 helena lực lượng 4 phong ngự 4 nhanh nhẹn 11 tinh thần nam một cái sở trường lực lượng, một cái nhanh nhẹn thuộc tính bạo trị. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Cùng lý Đở Phi so sánh, mọi người hiển nhiên không đỡ nổi một đòn. Đối với so với mình phong ngự thuộc tính, bọn họ thậm chí hoài nghi, liền phá vỡ cũng thành vấn đề. Không trách Luân Hồi Văn Chương nói Nhiệm vụ lần này vì là bỏ chạy nên. Sợ cái gì, ghê gớm một cái chết. Cầm lấy các ngươi vũ khí, ta liền không tin, bằng ta tại cách đấu thế giới 50 chẳng 49 thắng ghi chép, còn không bằng một người sát nhân cuồng. Thiết phong ngạo nghệ khẩu khí, đúng là cho những người khác gia tăng rồi một chút dũng khí, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tốt lắm, lại quá 2 phút, ngươi liền xông lên phía trước nhất, vì là đại gia tranh thủ thời gian, nói không chắc thật có thể sống quá 5 phút đồng hồ. Tiên côn độ các kế giáo hoạt điệu nói, Trên thực tế xác thực nói ra mấy người khác tiếng lòng. Thiết Phong nghiêm nhiên không sợ, không vấn đề, có điều ta cần phải có người từ bên kiềm chế. Nói ánh mắt bén nhọn quét về phía năm người. Tiên Quân độ các kế trước hết túi đầu, nhà hóa học cùng tóc vàng bạch lĩnh không nói tiếng nào. Chỉ có Helena, cuột cường đón nhận cự hán ánh mắt, mà Vân Kỳ thì lại duy trì trước sau như một mỉm cười. Thiết Phong thất vọng lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn rửi vào nữ nhân đến nhỉểm hộ chính mình, còn yếu đối mong manh Vân Kỳ. Nhìn qua bất quá là một cái chưa va chạm nhiều tại hiệu sinh, dù cho là xuất từ thế giới tên đại học, cũng thay đổi không được đáng thương 3 điểm lực lượng. Hắn đúng là hy vọng tên côn đồ cắt ké có thể đủ dũng cảm đứng ra, dù sao hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính đều không thấp, phân biệt là 6 cùng 7. Ta đến điểm hộ, ta nhanh nhẹn thuộc tính cao nhất, hơn nữa ta đã tham gia 16 tràng tùng lâm du kích chiến, tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm không kém ngươi. Hết lên A mày liếu không nhường mày dâu nói. Vô dụng. Vân Kỳ không ngờ dội nước lạnh nói, lẽ nào không chú ý chúng ta cùng sát nhân cuồng trong lúc đó thuộc tính chính là sao? Liên Phá vớ đều không làm được, nói chuyện gì thắng lợi, dù cho Thiết Phong ngươi lực lượng cao nhất, nhưng nếu như phá không được phòng, kỳ thực cùng ba điểm lực lượng không khác nhau gì cả. Ta có toàn thuộc tính gấp bội Lâm Thời dự tệ. Thiết Phong kiên trì nói, dù cho cho ngươi giao gặng, ngươi nhiều nhất là nắm giữ thương tổn lý đỡ vị tư cách, chớ đừng nói chi là hắn còn có tăng cường phòng ngự ra cứng như đá thuật. Vân Kỳ nói, Lẽ nào chúng ta liền chờ chết? Tiên côn đồ các kế không cam lòng thử sắp tới dài 5 mét tấm ván gỗ, xuyên qua cao hơn nửa người song sắt khe hở, nỗ lực dựng lên một tòa không trung cầu nối, đáng tiếc, chỉ kém 20 cm khoảng cách trở thành vĩnh viễn vô pháp vượt qua hòng câu. Hết hy vọng đi, nơi này hiện e là hình, cùng đối diện hình vuông tở la ra hai bên duy trì bình hành, bất luận ngươi thử cái nào một bên đều giống nhau. Có thể tiên côn đồ các kế vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vất vả ôm tấm ván gỗ không ngừng tại mái nhà biên giới thử, thậm chí ngay cả góc nơi cũng thử một lần. Bởi thể lực vấn đề, trường tấm ván gỗ tại đáp giá sai giờ điểm liền người mang vật đồng thời ngã xuống, cũng còn tốt ở một bên thiết phong thấy tình thế không ổn, đúng lúc ra tay nắm lấy, này mới không có gây thành bi kịch. Ngum ngốc, góc khoảng cách là 5m dấu khai căn gấp đôi, điểm ấy thưởng thức đều không có. Nhà hóa học một thanh từ tên côn đồ các kế trong tay đoạt quá tấm ván gỗ, đây chính là gì sở lưu cho bọn họ đảo mạng duy nhất đạo cụ. Có thể mượn ngươi chủ thủ thử xem sao." Nhà hóa học cẩn thận tỉ mỉ trường tấm văn gỗ, hỏi Helena đạo: "Ta bảo đảm dùng xong liền trả." Helena có chút do dự, hiển nhiên, giao găm là nàng đón lấy duy nhất có thể dựa dẫm vũ khí, quyết định mình liệu có thể thuận lợi vượt qua cực kỳ trọng yếu 5 phút đồng hồ. Mượn muốn là không trả, tại hệ thống cấm chỉ luân hồi người thí luyện trong lúc đó thương tổn, đó chẳng khác nào bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. "Nếu như ngươi không yên lòng, chúng ta có thể lập cái thỏa thuận." thây phương thế giới chú trọng khế ước tinh thần, nhưng dùng ở đây hiển nhiên có chút không hợp. Có điều nhà hóa học giải thích nói, ta đang hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện thì, Gi Sở nói cho ta một cái tin tức trọng yếu, tại chúng ta hiện nay vị trí thế giới, có thể ký kết một người tên là Luân Hồi khế ước đồ vận, song phương vô pháp vi phạm khế ước nội dung. Luân Hồi khế ước ký kết phương thức rất đơn giản, chỉ có tại song phương văn chương viết xuống trong hiệp nghị dùng, sẽ ở ký tên nơi ký xuống chính mình danh tự, khế ước liền có thể có hiệu lực. Mà vi phạm luân hồi khế ước sau là trực tiếp bị hệ thống phạt sát. Khế ước ký kết, không đẳng cấp giao găm cũng đến nhà hóa học trong tay. Hắn nỗ lực cắt chém tấm ván gỗ, có thể bất luận hắn cố gắng như thế nào, có điều tại gỗ chắc trên tấm ván gỗ lưu lại một đường nhợt nhạt bạch tấn. Đổi thành lực lượng to lớn nhất thiết phong, ngoại trừ khiến bạch tấn trở nên càng sâu điểm, không có bất kỳ chiến tích, vô dụng, luân hồi văn chương nhắc nhở vì là vô pháp bị vũ khí thông thường phá hoại. Những người khác hỏi nhà hóa học mục đích làm như vậy Nhưng hắn chỉ là lắc đầu thở dài, chính là không chịu nói ra ngọn nguồn. Đúng là thờ ơ lạnh nhạt Vân Kỳ trong lòng hơi động, lẽ nào cắt ra tấm ván gỗ liền có biện pháp rời đi? Không để ý tới có chút vẻ thần kinh nhà hóa học, tóc vàng Bạch Linh kiến nghị, không bằng trực tiếp từ nhảy qua đi, coi như không phải nhảy xa vận động viên, 5m khoảng cách cần phải không phải vấn đề lớn. Vân Kỳ cười lạnh nói, tiền đề là không có lan can. Tóc vàng Bạch Linh khó chịu nói, nói mát hai không biết nói, có bản lĩnh cho cái tính kiến thiết ý kiến. Vân Kỳ, biện pháp không phải là không có, có điều phải có người làm ra hy sinh. Hy sinh? Mọi người không rõ. Không sai, hắn chỉ chỉ trường tấm ván gỗ, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có người đặt ở tấm ván gỗ một mặt, để những người khác người đi tới liền vâng. Không sai. Tiên côn đồ cặp kẻ hai mắt kia chớp, tóc vàng bạch lĩnh cười nhạo nói, "Ta khi ngươi có cái gì tốt đề nghị, nguyên lai ý đồ xấu một cái. Đừng quên, đối diện giờ La Gia cách nhau 5m." mà tấm ván gỗ chỉ có 4 m, cân nhắc đến ở giữa không trung khó có thể mượn lực nhảy xa, chúng ta ít nhất phải bảo đảm tấm ván gỗ sinh trưởng đi ra ngoài độ dài tại khoảng 4 m, như vậy, bởi vì đòn 70 lý, ngăn chặn tấm ván gỗ một mặt trọng lượng nhất định phải là người trọng lượng bốn lần, bằng không. Hắn làm một cái rơi dụng thủ thế, chính là kiều hủy nhân vong. Phân tích rất đúng chỗ, đáng tiếc ngươi quên một điểm. Vân Kỳ chỉ tay một cái nhà hóa học. Những người khác không phản ứng lại, Helena thấp giọng nói câu 5 lần trọng lực dự tệ. Không sai, 5 lần trọng lực dự tệ, chỉ cần có trọng lực dự tệ, tất cả giả thiết liền có thể thành lập. Ý kiến hay, không hổ là hạ vật đại học cao tài sinh. Biết được hy vọng sống sót chính là tóc vàng bạch lĩnh cũng không keo kiệt ca ngợi chi tử. Còn chờ cái gì, còn không ngoo một chút ăn vào trọng lực dự tệ, cứu người như cứu hỏa. Tiên quân độ các kẽ nhìn màn hình trên 1 phút 30 giây con số, dụng. Có thể nhà hóa học một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Chữa sau không chịu lấy ra dược thể, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si? Không sai, ăn vào trọng lực dược thể, xác thực có thể cứu đại gia, vậy ta làm sao bây giờ? Ai giúp ta ngăn chặn tấm ván gỗ một lần? Nay cho ăn, khoa học gia không phải tạo phúc nhân loại sao? Làm sao một điểm hy sinh tinh thần đều không có? Tiên côn đồ các kế nói móc nói, "Là, vâng đúng, phúc phận các ngươi đi." Lúc nào các ngươi năm người đại biểu toàn nhân loại? Dùng đi ta mệnh đổi lấy khen thưởng, còn muốn ta mệnh Nghĩ hay thật. Nhà hóa học ẹ đùa hay là cái con mọt sách, có thể không phải người ngu. Thời gian không đợi người, Helena đôi mi thanh tú nhiễu chặt, không có biện pháp tốt hơn sao. Hy sinh người khác, thành toàn mình, tổng không phải cái hoàn mỹ chủ ý. Vì lẽ đó ta nói rồi, cần phải có người hy sinh. Vân Kỳ nhốn nhún vai, nói. Người nào ngỡ ngẩn đến hy sinh chính mình, đi cứu người không liên quan. Tóc vàng bạch lĩnh hề phải nói. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc. Cuối cùng còn là Cự Hán Thiết Phong cái thứ nhất đứng ra, "Ta là nghề nghiệp đấu vật tay, là các ngươi bên trong duy nhất có hy vọng kiên trì 5 phút đồng hồ người, còn là ta đến thử xem đi." Không ai đứng ra, chỉ có 6 người hỗn chiến, cứ như vậy, thân là đấu vật tay Thiết Phong là 6 người bên trong có hy vọng nhất sống sót. Hắn hoàn toàn không cần thiết dũng cảm đứng ra, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ra, vẫn có thể xem là anh hùng bản sắc. "Ý kiến hay, Thiết đại ca thực sự là vĩ đại." Ta nâng hai tay tán thành. Tiên quân độ các kẻ bọn người ước gì có đứa ngốc đứng ra, tự nhiên nhạc cao hứng. Ta phản đối. Một cái kiên quyết thanh âm vang lên. Hết sức khẩn cấp, vẫn còn có người phản đối. Câu nói này không khác nào tại trong chảo dầu tung vào một giọt nước, nhất thời sôi chảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 8: Giao dịch. Người phản đối không phải người khác, dĩ nhiên là Vân Kỳ đưa ra giả, Vân Kỳ. Chú ý là Vân Kỳ đi ra, đi ra phản đối cũng là hắn bản nhân. Ở đây tất cả mọi người đều nhất thời không tìm được manh mối, không biết hắn trong hồ lô bán phải là thuốc gì, hay là các ngươi sẽ cảm thấy ta không tư cách phản đối. Nhìn rất tán thành năm người, Vân Kỳ dùng nhanh nhất tốc độ nói tự thuật, chủ ý là ta ra, mạo hiểm nhất sự, tự nhiên do ta làm. Có điều, ta cũng không phải cái gì hy sinh tự ta, tất thành cho hắn người thành nhân. Ta muốn bảo đảm chính mình sinh tồn, ít nhất phải sử dụng tốt nhất bảo đảm. Helena gật đầu nói, không vấn đề, ta có thể cho ngươi giao gằm Các ngươi thì sao?" Nói, cảm động đôi mắt đẹp quét về phía còn lại bốn người. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Vân Kỳ vui lòng tán dương địa hướng về Helena gật gù, ngỏ ý cảm ơn nàng chống đỡ. Vừa nãy Helena nói, chính là hắn muốn ý tứ. Ta không vấn đề. Nhà hóa học trước hết thoải mái nhanh đáp ứng. Kỳ thực, luận tồn thất, nhà hóa học tổn thất nhỏ nhất, vốn là đề nghị này bất luận ai tới chấp hành, đều muốn dùng đến trọng lực dự thể, còn không bằng trước tiên đứng ra cho thấy lập trường. Ta dung hợp thuật quyền trụ có thể cho ngươi, ngược lại bảo mệnh đệ nhất. Tóc vàng bạch linh cũng coi như là tại chức chàng làm được nhất định chức vụ người, được cho thứ thời. Thiết Phong đúng là có chút do dự, ta thuộc tính dược tề có thể cho ngươi, có điều, ta luôn cảm thấy cái này nhân vật do ta đảm đương thích hợp nhất, ta là tất cả mọi người bên trong giỏi nhất đánh một cái. Vân Kỳ liếc mắt nhìn Thánh Mâu tình cảm phát tác cử hắn, cùng với hắn cái kia quẻ rồi chân trái, ngươi còn là đứng qua một bên đi, không phải ta coi khinh ngươi, liền ngươi cái kia chân thường. Vừa đối mặt liền bị cơ điện chém thành hai nửa. Chiến đấu hay là vừa ý lực lượng cùng kỹ thuật, nhưng đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân, thân pháp linh động tính cực kỳ trọng yếu. Chí Ít hiện tại không phải dựa vào man lực đến giải quyết tất cả. Yên tâm, ta nếu đã lưu lại đến, tự nhiên có lòng tin sống sót, Chí Ít kiên trì 5 phút đồng hồ không vấn đề. Hiện tại, chỉ còn giữ lại tên côn đồ các kế. Nay cho ăn, đại ca, ta súng lục không viên đạn, cho ngươi cũng tăng cường không được tổn tại tỉ lệ không bằng người tốt làm đến cùng. Thên côn đồ cắt ké chẳng biết xấu hổ nói. Ai nói ta không cần. Đặc cấp không có khe cương chế tạo mà đủm, dùng để làm ngăn chặn tấm khiên cũng không sai. Thực sự không được, làm phi đao mất mặt cũng có thể dẫn ra sự chú ý mặt khác cảnh cáo ngươi. Người tốt cái này từ không muốn dùng tại trên người ta, bởi vì nó mang ý nghĩa không duyên hứng cớ khiến người ta chiếm tiện nghi. Ta là công bằng nhất, nếu ngươi không chịu cho thù lao, vậy ngươi cũng đừng nghĩ từ tấm ván gô đi tới. Ngươi dọa ta Nơi này không cho phép người thí luyện lẫn nhau thương tổn, lẽ nào ngươi còn muốn dùng bạo lực ngăn cản ta đi tới không thành. Tên quân đồ cắt ké gân cổ lên, tức đến nổ phổi nói. Nơi này là không cho phép lẫn nhau thương tổn, nhưng chưa từng nói không thể rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu như ngươi không sợ chính mình đi tới một nửa, ta đột nhiên thu lực, ngươi đều có thể thử một lần. Vân Kỳ cười gắn, nhìn dưới lầu làm người hoa mắt độ cao, từ 28 tầng độ cao tở la ra ngã xuống, nhất định tàn xương nát thịt. Tiên côn đồ các kế trung quy là Phạm Nhân, đối mặt tử vong, chỉ có thỏa hiệp, "Được, ta có thể cho ngươi xuống lục, nhưng ngươi như thế nào bảo đảm ta có thể bình an đi tới đối diện giờ La gia?" "Rất đơn giản, chúng ta có thể ký kết luân hồi khế ước." Hiện đang không có cái gì so với khế ước càng có sức thuyết phục. "Được, ta đồng ý." Tiên côn đồ cắc kẽ cắn răng, không cam lòng nói, "Nhưng ta nhất định phải là cái cuối cùng rời đi nơi này người. Bằng không, ai cũng đừng nghĩ đi qua." Tên côn đồ các kế rõ ràng là coi trọng cuối cùng bỏ chạy giả khen thưởng, đơn giản sẽ mặt xuống, làm ra một bộ ghê gớm chia tay sắt mặt. Những người khác xem ở thời gian có hạn phần trên, không thể không thỏa hiệp. Được, ta đồng ý ngươi làm vì trong năm người cái cuối cùng rời đi, có điều ngươi nhất định phải cho ta 500 điểm luân hồi điểm. Vẫn kỳ lời nói tức giận đến tên côn đồ các kế bính lên cao bao nhiêu, đùa gì thế, cuối cùng bỏ chạy giả khen thưởng mới 500 điểm, ta chẳng phải là hưởng công khổ cực một hồi. Ai nói không chỗ tốt? Thương ta có thể tạm thời đặt ở ngươi này, nếu như ta bất hạnh chết rồi, luân hồi điểm cùng thương đều quy ngươi." Tiên côn đồ các qué suy nghĩ một chút, nói: "Được, nếu như ngươi số may sống sót, số lục kia tự nhiên hoàn trả ngươi. Có điều ta hiện tại không thể lập tức cho ngươi luân hồi điểm, cũng phải tại ngươi sống sót cho." "Thế nào?" Tiểu Hôn nhận định Vân Kỳ cựu tử nhất sinh, lấy ra ăn chắc ngươi ý tứ. Tiên côn đồ các qué ý tứ rất rõ ràng, ta có thể nhượng bộ Nhưng ngươi nhất định phải gánh chịu không còn gì cả hậu quả. Không vấn đề, ký kết khế ước đi. Không nghĩ tới, Vân Kỳ dù muốn hay không, trực tiếp đáp ứng. Chờ đã, tên côn đồ các kẻ đột nhiên nhớ tới cái gì, xem ngươi một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, lẽ nào ngươi có niềm tin tất thắng? Đúng rồi, ngươi còn có khen thưởng đạo cụ. Nhất định là như vậy, ngươi dựa dẫm chúng ta không biết khen thưởng đạo cụ, cho nên mới dám cùng ta đánh cược. Vân Kỳ, nếu như ngươi như thế muốn, không bằng như vậy. Ta đem hết thẻ đạo cụ giao cho ngươi, đương nhiên bao quát ta đạo cụ, do ngươi đối phó lý Đợi Fit Z, cá cược như cũ, sống sót, luân hồi điểm cùng đạo cụ đều quy ngươi, thế nào? Nói, Vân Kỳ lấy ra khen thưởng đạo cụ biểu diễn cho mọi người thấy. Hoàn Mỹ cố định ẩn hình cảm bẫy, e cấp đạo cụ, cố định kéo dài thời gian là 1 phút, chỉ hạn chế bị bắt giữ vật di động, vô pháp ức chế bất kỳ động tác cùng kỹ năng, không trốn thoát thời gian hạn chế. 1 phút cố nhiên trọng yếu. Nhưng ai cũng không tự tin tại còn lại 4 phần chung cùng leader phịt dẹt tru toàn. Nếu có thể hạn chế hành động là tốt rồi, như vậy ta liền nhiều 30% nắm thủ thắng. Thiết phong lắc đầu thở dài. Thấy tên quân đồ cắt ké vẫn còn do dự bất quyết, vân kỳ dùng khinh bị ngựa khi nói, hóa ra là loại nhát gan, nắm mệnh đổ người nhưng là ta, liên khu khu vật ngoại thân cũng không dám đem ra đổ, người còn dự định ứng phó mặt sau thí luyện. Không bằng kịp lúc cắt cổ, miễn cho mất mặt xấu hổ những người khác đã sớm xem tên côn đồ các kẻ không hợp mắt, dồn dập phụ hoa. Được, ta đổ, ta muốn tận mắt đứng tại đối diện Glaraza, xem ngươi là làm sao bị cửa điện cắt thành từng khối từng khối. Tại Vân Kỳ kích tướng bên dưới, Cối Hổ khó xuống tên côn đồ các kẻ cũng không thèm đến sửa. Được, ký khế ước, có điều ngươi muốn ở phía trên ghi chú rõ, không được đối với Vân Kỳ tiên sinh lấy bất kỳ có thể nguy hại sinh mệnh hành vi. Vân Kỳ gật đầu nói, không phải là không thể công kích lẫn nhau sao? Tiên côn đồ các kẻ không hiểu nói, hại một người, không hẳn muốn động thủ công kích, làm ra khiến người ta phân tâm cử động, cũng là muốn đòi mạng. Ta cũng không muốn tại cùng sát nhân cuồng dại dư thì, có người từ phía sau nổ súng, dù cho không thể lẫn nhau thương tổn, hướng về ta bên cạnh đánh, cũng có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu kết quả. Đừng quên, thương còn ở trong tay ngươi. Ta không có viên đạn. Tiên côn đồ các kẻ một bên sửa lại, một bên còn là đồng ý ký xuống khế ước. Rất nhanh Đại gia cũng nhanh lên một chút ký xuống đi, còn có 45 giây. Thời gian nhưng là sinh mệnh. Nha đúng rồi, ta cuối cùng nói cái kia cũng tương tự tăng thêm đi tới, lo trước khỏi hòa mã. Khế ước rất nhanh đều ký tên, trừ tên côn đồ các kẻ ở ngoài, đoàn người thủ luân thí luyện chiến lợi phẩm đều đến vân kỳ trong tay. Uống xong trọng lực dược đệ, đem tấm ván gỗ một con ngăn chặn, mọi người từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, khế ước trên ghi chú rõ, cố ý kéo chậm tốc độ, xem như là vi phạm khế ước gặp phải mạ sát sự phạt. Cái cuối cùng là tên côn đồ các kẻ, đừng tưởng rằng ngươi có thể sống sót, nói thật cho ngươi biết, ta có một người gọi là làm sinh tử dự phán năng lực tiên phú, có thể dễ dàng nhìn thấy một ve khắc thì song phương phân thắng, ngươi hiện tại toàn thân đều bị tử vong âm ảnh bao phủ, ngươi chết chắc rồi, đừng nghĩ theo ta này nắm đến bất luận là đồ vật gì. Ha ha. Sinh tử dự phán sao? Từ ngươi tiên phú là có thể đoán ra, ngươi tại trên thực tế là cái thấy phong khiến đả xúc chứng. Vân Kỳ Hạo không lay được, trái lại cười gần không ngớt. "Ngươi chết đến nơi rồi còn mạnh miệng." "Ha ha, nghĩ kéo dài thời gian sao? Ta có thể chú ý tới, hiện tại cách lao tù mở ra còn có 20 giây, lão tử có thể không thời gian cùng ngươi làm phiền." Đối phương trấn định vô cùng cười gần khiến tên côn đồ cắt ké tóc gáy dựng thẳng, một loại không rõ cảm do tâm mà sinh, hắn cố gắng tự trấn định, cười cái gì, chúng ta nhưng là ký kết khế ước, ngươi đừng nghĩ tại ta lúc rời đi giở trò lừa bịp. "Thật sao?" Vân Kỳ sắc mặt đột nhiên lẫm liệt, ngươi không phải có sinh tử dự phán sao? Là không phải không thấy mình trên người tử vong đã mảnh. Không được, tên côn đồ các kế đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trọng lực dược tể kéo dài thời gian là 60 giây, tiểu tử kia là 55 giây trước căn vào, bây giờ còn có 5s thời gian. Gay go, muốn là 5 lần trọng lực thời gian quá, ta còn không hề rời đi nơi này, vậy coi như gay go. Không sai, muốn là đang ở lâm thời cầu núi một nửa, 5 lần trọng lực hiệu quả đột nhiên biến mất. Vậy thì mang ý nghĩa trên không rơi lâu. Càng biết bắt chính là coi như tên côn đồ các kẻ chết rồi, cũng không thể toán vân kỳ trái với luân hồi khế ước. Nghĩ tới đây, tên côn đồ các kẻ cũng không tiếp tục rông giải, lấy ra bú sữa kình, toàn lực nỗ lực. Mà lúc này, trọng lực dược tề dược hiệu chính đang dần dần biến mất. Mã xem thời gian không nhiều, năng lực thiên phú làm hắn nhận biết được trên người tử vong âm ảnh càng thêm xiên xệ, lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua cao bằng nửa người lan can sắt, hai chân rơi vào chật hẹp trên tấm ván gỗ chỉ cảm thấy dưới chân một trận lay động, dẫn hắn điều chỉnh cân bằng, thời gian đã qua 3s, lại không nhảy liền không kịp. Sinh tử tồn vong thời khắc, mới chạy hơn 2m trên côn đồ các kế bùng nổ ra kinh người dục vọng cầu sinh, hai chân mạnh mẽ dưới đạp, dựa vào tấm ván gỗ tác dụng ngược lại lực, một cái nhanh chân vượt qua, thân thể bay lên trời, trên không trung nhanh chóng lắc cánh tay đạp bước, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đối diện vở la da bên dưới. Chỉ kém 1cm, bước chân liền có thể gặp được bị ngạn biên giới. Có thể sai một ly chật ngàn dặm, một CM ngắn cự ly ngắn, quyết định hắn sinh tử. Lúc này, nếu là người bên ngoài đưa tay kéo một thành, tên côn đồ các kế còn có thể cứu, có thể một mực cái tên này miệu sú, đem ở đây tất cả mọi người đắc tội rồi, nào có người đồng ý giúp hắn. Song, biết sớm như vậy, liền cần phải cụp đuôi làm người, hung hăng gặp báo ứng. Tên côn đồ các kế hiện tại chỉ có hối hận phần, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Ngay ở hắn vạn phần lúc tuyệt vọng, đột nhiên Một con tráng kiện mạnh mẽ cánh tay dò ra, một phát bắt được tên côn đồ cắt ké cái cổ, đem hắn tử tử vong một đường bên trong cứu. Sau đó không nói lời gì, đem tên côn đồ cắt ké hướng về trên đất ném đi, đau đến hắn một tiếng hét hảm, kém điểm không thở nổi. Thiết phong! Tạ! Cảm tạ ngươi cứu ta! Tên côn đồ cắt ké lại khốn nạn, cũng không đến nơi đi truy cứu vừa nãy ném đi. Muốn tạ, ngươi đi tạ Helena đi, nếu không là nàng nhường ra tay, ta mới chẳng muốn cứu ngươi tên khốn này. Thiết Phong xanh mặt nói rằng, hiển nhiên, hắn cũng ước gì tên côn đồ các kế rơi lâu bỏ mình. Cảm ơn ta, không bằng lấy ra điểm thành ý. Helena tự tiếu phi tiểu nói, cái kia quyến rũ biểu hiện làm người thần hồn điên đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 9, thính sai. Kết quả là Helena cùng Thiết Phong các đến 100 điểm luân hồi điểm. Tuy rằng không nhiều, nhưng cân nhắc đến giết chết hứa hẹn Vân Kỳ 500 điểm, tên côn đồ các kế thắng lợi cuối cùng khen thưởng bất quá là 500 điểm đã là phi thường khả quan. Đương nhiên, hiện nay tên côn đồ các kế không hề có một chút luân hồi điểm, tự nhiên là lấy khế ước tình thế ký kết. Cho tôi khó chơi, kẻo kiệt tên côn đồ các kế vì sao lại đồng ý lấy ra tạ ơn, tại hắn mới vừa tiếp xúc gan toàn tờ La gia trong náy mắt, luân hồi văn chương dành cho nhiệm vụ mới. Vong thứ 3 thí luyện nhiệm vụ mở ra. Vong thứ 3 thí luyện là đoàn đội hợp tác nhiệm vụ, cần đoàn đội lực lượng mới có hy vọng thông qua đã bị cô lập tên côn đồ các cái nếu như từ chối thanh toán Helena cùng Thiết Phong Ân cứ mạng, thêm vào hắn đắc tội ở đây tất cả mọi người, như vậy hắn tất đem ở sau đó thí luyện bên trong nửa bước khó đi. Một bên khác, sắt thép lao tủ chốt cửa tự động mở ra, khóa lại Lý Đở Fit giật cổng chân cổ tay đều tự mình mở ra, giành lấy tự do cự nhân quái vật nhấc theo cự hào cơ điện, nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm vẫn kỳ, từng bước từng bước bước qua đến. Đột nhiên, hắn đột nhiên kéo lại cơ điện mai mối. Tần Nhẫn dùng sức kéo một cái. Đại biểu Tử vong chói hai cửa điện rung động thành, lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, liền ngay cả Sa Sa Helena năm người cũng không kìm lòng được điệu chế lộ thai. Vân Kỳ khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, biết bắt nhất còn là phát sinh. Cười khổ quy cười khổ, chiến đấu là phòng ngừa không được, hắn không chút do dự mà ăn vào toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược thể, nhất thời cảm thấy lực lượng ở trong người tỏa ra, khắp toàn thân huyền như giành lấy cuộc sống mới. Vân Kỳ, sinh mệnh lực 200% Lực lượng, 6, 3, không dai. Phong ngự, 8, 4, không dai. Nhanh nhẹn, 14, 7, không dai. Tinh thần, 18, 9, 1 dai. Luân hồi văn chương nhắc nhở, bởi vì ngươi ăn vào trọng lực dược tề, mà tinh thần thuộc tính vượt qua không dai hạn mức tối đa, 15 điểm. Tại thí luyện giai đoạn lâm thời đạt đến nhất dai trình độ, đặc biệt được lâm thời kỹ năng 3 hạng, xin mời từ bên trong tuyển chọn một hạng ngươi cần lâm thời kỹ năng. Lâm thời kỹ năng 1 Tinh thần xung kích, sản sinh một cái tinh thần sóng xung kích, tạo thành nhất định thương tổn, không nhìn phòng ngự, cũng làm đối phương rơi vào một giây trạng thái hôn mê, tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian 10 giây, chỉ đối với sinh vật thể hữu hiệu. Lâm Thời kỹ năng 2, trọng lực thay đổi, đưa tay tiếp xúc vật phẩm trọng lực cắt giảm vì là nguyên lai like 20%, chỉ đối với không phải sinh vật thể hữu hiệu. Lâm Thời kỹ năng 3, trọng lực phòng hộ, sản sinh một cái trọng lực lồng phòng hộ, phàm là công kích nên lồng phòng hộ người hoặc vật Tại trọng lực phòng hộ ảnh hưởng sản sinh quy tắc sai lệch thay đổi, ảnh hưởng độ chính xác. Độ chính xác coi trọng lực quy tắc nắm giữ trình độ. Chú, ngươi trọng lực quy tắc nắm giữ độ vì là không, thay đổi độ chính xác không đáng kể. Ba cái lâm thời kỹ năng bên trong. Cái thứ nhất căn cứ tinh thần thuộc tính lên cấp mà diễn sinh kỹ năng khen thưởng, mà khác hai cái do uống xong trọng lực dược tể thôi hóa diễn biến mà thành. Để... Nhìn Luân Hồi văn chương bên trong nhắc nhở, Vân Kỳ không nhịn được oán thầm một câu. Luận giá trị thực dụng Tự nhiên lấy trọng lực phòng hộ ưu tiên, nhưng hắn quy tắc nắm giữ độ vì là không, muốn dựa vào trọng lực phòng hộ thay đổi cự hảo cơ điện công kích quý tích, quả thực là mơ hão. Trọng lực thay đổi ngược lại không tệ kỹ năng, có thể Vân Kỷ không có vũ khí nặng, duy nhất có thể dùng trường tấm văn gỗ, đối với đã là toàn thuộc tính tăng gấp đôi hắn tới nói, vận dụng lên không có gì đáng ngại, vì lẽ đó quả đoán từ bỏ. Lựa chọn Lâm Thời Kỹ năng 1. Luân hồi người thí luyện đánh số A21379 được Lâm Thời Kỹ năng 1. Tinh thần xung kích, chú, Lâm Thời Kỹ năng chỉ có thể tại bổn chàng cảnh nhiệm vụ bên trong sử dụng, rời đi bổn chàng cảnh thế giới, Lâm Thời Kỹ năng tự động biến mất. Tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh, mà khi Vân Kỳ mới vừa được kỹ năng mới, chói thai cửa điện lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, húc đầu khảm xuống. Tốc độ thật nhanh. Cửa điện phủ đầu, lại nghĩ muốn lập mình, dĩ nhiên không kịp. Mắt thấy Vân Kỳ cả người đem ở dây tiếp theo bị chém thành hai nửa, đã thấy Lý Đở Phịt dẹt đột nhiên đỉnh trệ bất động. Cấp tốc chuyển động cơ điện khoảng cách Vân Kỳ ra đầu chỉ là 1 cm. Cơ hội tốt. Vân Kỳ một cái sau lật, lui ra dẹp phạm vi công kích. Một giây sau, lần thứ 2 thuận thế rơi xuống đất cơ điện, đem cứng rắn mặt đất xé ra một vết thương, đá vụn tiết tại cơ điện chuyển động, tứ tán bay loạn, nhưng không hề có một chút ngăn cản cơ điện tiếp tục lún xuống dấu hiệu. Nguy hiểm thật, nếu không là ta vừa nãy triển khai tinh thần xung kích, đem dệt rơi vào một giây trạng thái hôn mê, kém điểm bị thôn sát. Vân Kỳ may mắn sau khi Trong lòng sợ hãi càng sâu. Rét mạnh mẽ, chỉ có tại trong thực chiến mới thám thiết cảm nhận được, đáng sợ mã trạm. To lớn hình thể, lãnh huyết tàn bạo, thân thủ nhanh nhẹn. Mỗi một hạng đều đem người thí luyện ép tới không thở nổi, dù cho người thí luyện này mới vừa uống xong chỉnh bình toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược thể. Một đòn không trúng, Leader Fit giật gầm thét lên đem cửa điện từ nát trong khe đá nhấc lên, nhìn như nặng vô cùng cỡ lớn cửa điện, tại hắn nắm giữ dưới, nhẹ như hờn ao. Sau đó, Dẹp nhanh chân nhằm phía cách đó không xa còn tại trong lòng sợ hai Vân Kỳ, trong tay cơ điện hành tạo thiên quân chặn ngang chém tới, thế phải đem đối phương chém vì làm hai nữa. Vân Kỳ cũng nắm dao găm, đây là hắn vũ khí duy nhất, bất luận nhìn thế nào, bé nhỏ dao găm so sánh cửa lớn cơ điện, căn bản liền chặn một hồi tư cách đều không có. Chỉ thấy cơ điện kịch liệt cắt chém, dường như liền không khí đều muốn chấn động ra. Lâm Thời kỹ năng tinh thần xung kích còn có 7s làm lạnh, bất đắc dĩ, Vân Kỳ chỉ được về phía sau nhanh chóng thối lui. Cơ điện thẳng thắn thoải mái, tại Leader Fitzjet bị động khống chế kỹ năng dưới, huyện như hắn thân thể một phần, vận dụng lên dễ sai khiến. Vân Kỳ ra sức làm ra lần tránh động tác, cuối cùng cũng coi như nhường một chém xuống không. Jet không hề bị lay động, tiếp theo một cái vung cánh tay trước ai. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, hoàn không nửa điểm chệ đãi, cũng đại đại vi phạm vật lý hoạt động toán tính, rất có kỳ chiêu chiến thắng cảm giác. Vân Kỳ cũng bị sợ hết hồn, cũng may đầu góc chuyển nhanh, thuận lợi nhặt lên trên đất trưởng tấm ván gỗ chính là một cái đánh tốc sườn, đánh tại cấp tốc chuyển động, cưa điện giằng cưa trên, đem đoạt mạnh một đòn đánh vật ra. Nguy hiểm thật. Nhìn cứng rắn rấn trường tấm ván gỗ phía trước bị lột bỏ yệt cả cùng một góc, Vân Kỳ thám thiết cảm nhận được điên cuồng cưa điện cái kia không nhìn phòng ngự thuộc tính đáng sợ, tấm ván gỗ nhưng là chính mình toàn lực cắt chém đều không để lại bất kỳ vết thương nào cụ. Có điều ngăn ngăn hai cái đối mặt, Vân Kỳ đã cảm thấy cả người đầy ngoại, vừa nãy ăn vào toàn thuộc tính tăng gấp đôi dược tề thư thích cảm sạch sành sinh không tổn chỉ còn giữ lại bởi vì vận động giữ dọi mà có chút không nghe sai khiến tứ chi. Đừng nói 5 phút đồng hồ, chính là lại chống đỡ 30s đều có chút huyền. Không hổ là 6 người độ khó nhiệm vụ, do một người độc lập đối mặt, thực sự quá mức bất cẩn. Hảo vào lúc này 10s vừa tới, lại một đường tinh thần xung kích đánh ra, đem thẳng thắn thoải mái leader fit đánh cho một trận mê muội. Nhất lúc đánh vỡ giật công kích tiết tấu khẽ hở, Vân Kỳ cũng nắm dao găm, một cái hoành hướng, cấp tốc đem lẫn nhau khoảng cách tiêu trừ. Vung cánh tay toàn lực quét qua, sắc bén dao găm ở trong không khí mang ra kim loại chấn động nhẹ nhàng hú gọi thanh, không có chút hồi hộp nào địa lao ở lý đở fit zẹt trắng kiện trên cổ. Có thể vân kỳ nhưng cảm thấy thật giống tại cắt chém một tấm cứng cỏi ra châu, từ cánh tay bên trong truyền đến tác dụng ngược lại lực dị thường đại. Một giây mê mội đi qua rất nhanh, zẹt chuyển động vẫn vẹn kia máu nhu nhãn, vung cánh tay quét ngang đang muốn từ bên cạnh người nhanh chóng thối lui vân kỳ. Lần này quét ngang lực lượng chi đại vượt qua dự đoán. Đem Vân Kỳ đánh bay xa hơn 3 mét. Người chưa đứng lại, một ngụm máu tươi phun ra. Đòn này một đòn, Vân Kỳ tổn thất đầy đủ 50% sinh mệnh lực, mà Dẹt chỉ giảm thiểu có điều 1%. Nếu như cân nhắc đến Dẹt cái kia một hồi quét ngang là tại vội vàng sử dụng, sờ chấn chưa đạt đến 40 điểm đỉnh cao, như vậy Vân Kỳ có thể được cho là hôm nay may mắn con cưng. Bằng không, lấy Dẹt toàn lực phát huy công ám, thủ thương tổn tính toán, cái kia một hồi liền đủ để khiến Vân Kỳ rơi vào trọng thương bên trong. Chỉ một lần đoạn binh giao chiến, khiến cho Vân Kỳ trực tiếp tổn thất đầy đủ 50% sinh mệnh lực, coi như có tăng gấp đôi dược tề đem sinh mệnh lực điệp đến 200%, tiêu hao như thế cũng ăn không nổi. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ từ bỏ dùng tinh thần xung kích đến phản kích tiếp thân chiến thuật. Liên tiếp thân đều không làm được, ngay chàng chiến đấu nhất định chỉ có thua mà không có thắng. Thân ở như vậy tuyệt cảnh, Vân Kỳ vẫn không có nhụt chí dáng vẻ, xóa đi khóe miệng chưa khô vết máu, trong tròng mắt vẫn như cũ lóe lên ánh sáng tự tin. Hắn đột nhiên từ luân hồi văn chương bên trong lấy ra một vật, để dưới đất, lấy tốc độ nhanh nhất thai, kích hoạt. Hệ thống đề kỳ, ngươi đã kích hoạt thấp kém dung hợp thuật quần chủ, có hay không xác định học tập? Vân Kỳ quả nhiên lựa chọn đúng, kỹ năng quyền chủ sáng lên một đường bạch mang, cũng nhanh chóng tụ hợp vào hắn trong thân thể. E cấp kỹ năng, thấp kém dung hợp thuật nắm giữ, đem hai cái không đồng tính chất vật chất dung hợp lại cùng nhau, đối với D cấp trở xuống đạo cụ có dung hợp hiệu quả, bao quát D cấp Đối với bộ phận đặc thù đạo cụ vô hiệu quả, luân hồi điểm giá trị 1000 điểm. Mà lúc này, Lý Đở Việt năm lấy này một trống rỗng, không mất cơ hội cơ địa cơ điện bổ tới, nhìn rằng rớp, không đem Vân Kỳ ra mặt kéo xuống, hắn là thể không thôi. Giết ta. Năm mơ đi thôi. Vân Kỳ lần thứ hai lắc mình, có thể lần này hay là phân tâm học tập kỹ năng quan hệ, động tác trên rõ ràng chậm nửa nhịp, trước ngực nơi một trận nhiệt lưu dâng lên, một đường dài nửa thước lỗ hồng đẫm máu ngang qua trái phải nụt nơi. Nhiệt huyết bởi vì mạch máu đánh nát sau áp lực, rương trào đâu đâu cũng có, cũng tiến đến ly đở phịt dẹt toàn thân, thật vất vả cho rằng tinh thần xung kích mà tổn thất 1 phần trăm sinh mệnh lực, bởi vì phòng cụ mang huyết tạp dề đặc thù hấp huyết hiệu quả, lại trong nháy mắt khôi phục lại mãnh trạng thái. Duy nhất đáng vui mừng chính là, phun ra xương máu bên trong, có mấy giọt máu tươi bay vào dẹt trong mắt, khiến cho hắn tạm thời mất đi thị lực. Cơ hội tốt. Vân Kỳ không lo được ngược truyền đến đau nhức, cấp tốc chạy hướng về bờ La Gia biên giới nơi. Trước khi đi không quên đem trên mặt đất chưởng tấm ván gỗ lấy đi. Chờ đi tới mái nhà biên dưới nơi, đem tấm ván gỗ một con đưa về phía đối diện đảo mạng tở La gia phương hướng. Vô dụng, không ai ngăn chặn tấm ván gỗ một mặt, ngươi là không trốn được. Đối diện tên côn đồ các kế trắng trợn không kiêng dè cười to, hiện tại hắn hận không thể vần kỳ chết ở cửa điện dưới. Không chỉ có là hả giận, càng là bảo vệ chính mình xuống lục cùng luân hồi điểm. Quả nhiên là đê hèn nhân tính, chúng ta chết. Không dễ như vậy. Vân Kỳ dùng chân đạp ra tấm ván gỗ đơn bộ, khiến cho không rơi xuống, dang ra hai tay thì lại bình thường ấn nhẹ tại trên tấm ván gỗ, miệng nói, dung hợp thép xi si măng cùng tấm ván gỗ. Vừa dứt lời, song trưởng lóng lánh lên dị thải, trong đêm đen đặc biệt dễ thấy. Một cái sao năm cánh xuất hiện tại hắn dưới tay. Ta buồn, làm sao không nghĩ tới lợi dụng dung hợp thuật, đem xi si măng cùng tấm ván gỗ kết hợp với nhau. Làm vì dung hợp thuật chủ nhân cũ, tóc vàng bạch linh vô trán, hối hận không thôi. Nhà hóa học cũng trực dậm chân Sớm biết như vậy, cái kia bình trọng lực dược tề liền có thể tiết kiệm được, cũng không bị Vân Kỳ bại bố. Tôi gấp, đương nhiên phải chúc tên côn đồ các kế. Vân Kỳ chết sống, trực tiếp quan hệ đến hắn hơn nửa lợi ích. Đúng là Helena cùng Thiết Phong, một mặt thản nhiên, không chút nào bởi vì đối phương lừa gạt đi khen thưởng đạo cụ mà lòng sinh oán hận. Chỉ là Helena lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lấy chỉ có mình mới nghe được thanh âm lẩm bẩm lồ lộ, sự tình é e sợ không đơn giản như vậy. Dưới tay sao năm cánh vừa xuất hiện, Vân Kỳ trên mặt tràn trề tự tin bị khiếp sợ cho thay thế được. Thấp kém dung hợp thuật khởi động, dung hợp vật 1, nội dung vợ kịch đạo cụ cứu mạng tấm văn gỗ, dung hợp vật 2, ca ống trong trời, bởi vì dung hợp vật 1 là nội dung vợ kịch chuyên dụng đạo cụ, vô pháp bị dung hợp thuật sử dụng, dung hợp thất bại. Sau khi thất bại ngoài ngạch tổn thất 3 điểm tinh thần. Địch. Đối mặt gần trong gang tác leader Fizet, Vân Kỳ nhưng không nhịn được chửi ầm lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 10, đại nguy chuyện. Hắn làm sao còn không chạy, Lee David là ở chỗ đó, lẽ nào hắn dọa sợ hay sao? Nhìn thấy luyện kim ngũ mang trận tiêu tan, nhà hóa học có thể khẳng định, dung hợp kế hoạch thất bại, trong lòng nổi lên một tia cười trên sự đau khổ của người khác vui sướng. Không đúng. Helena đầu tiên phát hiện không thích hợp, Lee David dệt thật giống không thể động. Quả nhiên, Khôi Vi Texas cơ điện sát nhân cuồng tại tại chỗ vung vẩy cơ điện, nhưng khó na nửa bước. La, vẫn đúng, cố định tạm ấy, nguyên lai like hắn đã sớm chuẩn bị Thiếp Phong nét lên ngón tay cái nói: "Có chuẩn bị thì thế nào, còn không phải chờ chết." Cố Định cạm bẫy là có thời gian hạn chế, nhìn hắn sau 1 phút làm sao bây giờ? Tiên Quân Độ khắc kế khuôn mặt dữ tợn, không hề che giấu chút nào nói: "Tiểu tử, bất kể nói thế nào, nhân gia là người ân nhân cứu mạng, còn dám sỉ nhục ơn nhân, cẩn thận ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." Thiếp Phong giỗi ra to bằng cái bát nắm đấm, xương cốt thanh khanh khách vang lên. Tiên Quân Độ khắc kế rất muốn mạnh miệng nói có hệ thống bảo vệ Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, còn là không dám nói ra. Helena đối với Thiết Phong nói, "Đừng kích động, bây giờ nói hắn chết còn vì là thì quá sớm." Mở to hai mắt xem thật kỹ, nhìn nhân gia là làm sao từ hận phải chết trong tuyệt cảnh tìm ra hy vọng. Bốn người nghi hoặc nhìn phía mỹ nữ có lai, thực sự không hiểu nổi, như vậy trạng thái dưới, Vân Kỳ chẳng lẽ còn có sinh lộ hay sao? Một bên khác Vân Kỳ tàn nhẫn mà hướng trên đất gắt một cái, đã sớm biết đào mạng nhiệm vụ không dễ như vậy còn chuẩn bị cẩn thận hậu chiêu, bằng không thật sự lật thuyền trong mương. Nói, hai tay vung lên chưởng tấm ván gỗ. Khối này dài đến 48 mét, cùng với gỗ chắc cấu tạo tấm ván gỗ, một khi xoay tròn là một thanh không sai hại người lợi khí. Đương nhiên, đối với lực phòng ngự gần đảm 30 lỷ đở vịt, có thể không tạo thành thương tổn còn có trở thương thảo. Đùng. Lênh lảnh vô cùng bạc ai, phiến lý đở vịt dẹt có chút muộn, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị không hề bắt mắt chút nào tấm ván gỗ ban trúng. Còn lạ như vậy vang dội bật hai. Chờ hắn lấy lại sức, chính là ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Gào gừ. Vị này điện ảnh bên trong trầm mặc ít lời sát nhân cuồng thật sự nổi giận, còn không ai có thể như thế làm nhục hắn, còn là tại song phương thực lực chênh lệch cách xa điều kiện tiên quyết. Chỉ thấy hắn bắt thịt toàn thân căng thẳng, gân xanh rõ ràng hiện lên ở không có bị mặt nạ da người che kín nơi trán, theo gào thét kéo dài, lý đở vị trên người hiện lên nhất từng ánh sáng đỏ ngòm, mặc dù nhạt như giữa đêm khuya ánh huỳnh quang nhưng vẫn như cũ khiến cách đó không xa Vân Kỳ tim đập nhanh hơn. Hệ thống, Leader Fit dẹt rơi vào nổi giận trạng thái, kỹ năng da cứng như đá thuật phát động, suy yếu hết thảy khí lực thương tổn, tiêu hao tinh thần 10 điểm. Tình huống tựa hồ trở nên càng nguy rồi, cũng may tinh thần xung kích không nhìn phòng ngự, có thể vấn đề là, lấy Vân Kỳ hiện nay tinh thần trị, nhiều nhất lại lột bỏ đối phương 3 phần trăm sinh mệnh lực, dung hợp thuật thất bại hao tổn 5 giờ tinh thần, là chuyện vô bổ. Xấu xí. Đương tưởng rằng Bêu Chương mặt nạ ra người Liên biến đẹp trai, xấu xí vĩnh viễn là xấu xí, đặc biệt là người loại này tâm linh cùng thân thể đều xấu xí không thể tả người cắt bà. Xem ra lúc trước người mụ sinh người thời điểm, có dự kiến trước, đưa người cái xấu hàng bỏ vào thùng rác. Vân Kỳ không sợ phản cười. Nói, hắn khiến ra khí lực cả người, vương góc dựng thẳng lên tấm văn gỗ, từ trên hướng cao đi xuống đập về phía ly đở phít bộ, miệng không nhường người nói, xem ta đập nát này trường mặt nạ ra người, nhường đại gia mở mang người chân diện ngủ. Trường tấm ván gỗ trọng lượng thực tại không nhẹ, chính là đối với lực lượng tăng gấp đôi Vân Kỳ tới nói, giơ lên cao lên nó cũng là có chút vất vả mà thôi. Có thể tại lý đỡ phịt dẹt xem ra, Vân Kỳ cử động không thể nghi ngờ là động nghịch lần, giận không nhịn nổi hắn vô pháp di động, đơn giản lấy cơ điện đánh trả, cũng dựng thẳng lên cơ điện, chặt chẽ vững vàng địa bộ về phía từ trên hướng cao đi xuống đập tới tấm ván gỗ. Ngay ở cơ điện cùng tấm ván gỗ tiếp xúc trong nháy mắt, điên cuồng cơ điện không nhìn phòng ngự thuộc tính hiện ra, Nguyên bản kiến cố trưởng tấm ván gỗ lập tức bị cắt ra, nếu như cắt format một dạng đơn giản ứng dụng hay là chất nộ, leader fit jet thêm lực khí, khí thế như cầu vòng đem trưởng tấm ván gỗ từ đầu tới đuôi, bổ làm hai, mặt cắt chân nhắn như gương. Người ở chỗ này nhìn ra hai hùng khí vía, trong lòng đồng thời bắt đầu sinh một ý nghĩ, muốn là đổi làm thân thể máu thịt. Tại sao không cần giao găm công kích cái kia quái vật? Tốc vàng bạch lĩnh nhìn ra trực lắc đầu, cố định cảm bẫy chỉ có 1 phút thời hạn, dùng tấm ván gỗ tạp người co như thực hiện được, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tính thực chất thương tổn. Không phải hắn không muốn dùng dao găm, nhưng là lấy dao găm độ dài, liên gần người đều không làm được. Cố cố định cạm bẫy chỉ có thể hạn chế di động, không thể ngăn cản hắn sử dụng vũ khí. Xem ra hắn xong đời. Helena ngữ mang u u nói, tuy rằng việc không liên quan tới mình, nhưng nàng vẫn còn có chút thương cảm, dù sao, đối phương là vì cứu nàng, bọn họ mà rơi vào trồng tuyệt cảnh. Không, còn có hy vọng. Nhà hóa học đột nhiên trận tròn các mắt, nhìn chầm chầm không chấp mắt nhìn hai khối độ dài cùng là bốn. Tám mét tấm ván gỗ, trên mặt lộ ra mâu thuẫn vẻ mặt, vừa có trờ mong, lại cũng có chút mất mát. Tóc vàng bạch lĩnh có chút mờ mịt, lẽ nào hắn muốn đem hai khối tấm ván gỗ chấp vá lên. Vô dụng, trước chúng ta từng thử, không nhờ vả cái đinh cây bữa, tấm ván gỗ là không thể chấp vá lên. Mọi người ánh mắt đều tập trung tại vần kỳ trên người, chỉ thấy hai tay hắn nhanh tay nhanh mắt. Đem hai cái cắt ra tấm ván gỗ hai bên trái phải để ở trong tay, chạy đi hướng tờ la gia góc vuông nơi bình đi. Tại mọi người nghi hoặc không rõ chú ý dưới, đem một khối tấm ván gỗ lấy 45 độ góc độ khoát lên tờ la gia góc vuông hai bên biên dưới trên, cùng L hình mái hiên góc vuông tạo thành một cái góc vuông tam rất đều. Sau đó nhanh nhẹn địa vượt qua lan can sắt, cẩn thận từng ly từng tí một địa đạp lên dưới chân gần như không. Một em mở rộng tấm ván gỗ, chờ đi tới tấm ván gỗ ở trong vị trí thì Lại đem còn lại cái kia nửa khối tấm ván gỗ thả xuống, một mặt xoắt lên đối diện tờ la gia góc vùng nơi, một mặt đặt ở dưới chân tấm ván gỗ vị trí trung tâm. Lâm Thời Cầu nối dĩ nhiên như kỳ tích địa đắp xong rồi. Đối diện tóc vàng bạch lĩnh đột nhiên vỗ một cái trán, ta làm sao không nghĩ tới, tờ la gia độ rộng là 5m, đường chéo chính là ngũ dấu khai căn gấp đôi, gần như là Là bao nhiêu tới? Nhà hóa học biểu hiện nghiêm túc nói, 707m, lợi dụng khối thứ nhất tấm ván gỗ có thể giảm thiểu hai Bốn M mở tà hữu, thêm vào khối thứ hai tấm ván gỗ 4. Tám M mở dài độ, hoàn toàn đầy đủ đắp thành một tòa lâm thời mục kiểu. Không ngờ rằng hắn dĩ nhiên lợi dụng cưa điện cắt chém, thành công dựng lên sinh mệnh tiểu. Có sinh mệnh tiểu, vân kỳ tiếp tục sinh sống tỷ lệ trong nháy mắt từ 0% tăng lên tới 100%. Nhưng là, hắn cũng không có lập tức rời đi, nhưng là khiêu khích hướng cạm bẫy bên trong Lý Đở Phịt câu câu ngón tay, sử quỷ, còn là không, có biện pháp bắt ta đi. Lý Đở Phịt gầm lên giận dữ cất bước truy hướng về sắc bình an rời đi con ngồi. Nguyên Lai, Hoàn Mỹ ẩn hình cố định cảm bẫy thời hạ đến. Đừng xem dẹt thân trắng như hủng, vượt qua lan can động tác lại là linh như viên hổ, chính là cất bước tại không. Một em mở rộng trên tấm ván gỗ, cũng như dẫm trên đất bằng. Xem ra, dè không đem nhiều phiên sĩ nhục hắn tiểu tử sẽ thành mạnh vỡ, là không sẽ bỏ qua. Nhìn ra đối diện giờ La gia đám người tâm đều treo lên đến, chỉ có điều một cái là lo lắng chính mình phần thưởng bị đoạt mà khác bốn cái thì lại vì là Vân Kỳ lau một vệt mồ hôi. Rốt cục, Lam Lý Đở Phịt đi tới sinh mệnh chi tiểu ở trong thì, Vân Kỳ bình an bình an đến cửa La Gia biên giới. Gay go, Lý Đở Phịt muốn đi qua. Không biết là ai hô một tiếng, những người khác lúc này mới ý thức được không ổn, nếu để cho dẹp qua đến, trước dâng ra khen thưởng đổi lấy sinh tổn cơ hội, chẳng phải là uổng phí. Vân Kỳ mới vừa đạp đến cửa La Gia nền tảng, luân hồi văn chương liền vang lên tân nhắc nhở, hiển nhiên giống như những người khác Tiến vào luân hồi thí luyện người thứ 3 phân đoạn. Có điều hắn không có đến xem văn chương một chút, nhưng là linh hoạt xoay người, tối người, song tay nắm lấy đặt tại bên dưới tấm ván gỗ, khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, vinh biệt, sú danh rõ ràng kết sát cửa điện sắt nhân cường, ngày hôm nay, ngươi một người đều giết không được. Dứt lời, hai tay dùng sức đột nhiên hất lên, vốn là khoát lên thứ 2 tòa nhà trên tấm ván gỗ liền không thế nào vững chắc, tại Vân kỳ một lần lực lượng ảnh hưởng, lập tức mất đi cân bằng. Làm vì Lâm Thời Cầu nối tấm ván gỗ từ cao ốc chọc trời đỉnh chóp rễ dụng, còn nương theo Lý Đở Phịt rèn không cam lòng gạt ghét, cùng với tràn ngập hoảng sợ rên rỉ. Thang đến tiếng rên rỉ biến mất, Vân Kỳ này mới đưa mắt dời về phía trên cánh tay luân hồi văn chương, không khỏi sững sờ, mặt trên đã ra tăng rồi một chuỗi dài tin tức. Đánh số A211379 thành công tiến vào thứ 2 tòa nhà, hoàn thành bộ chạy nhiệm vụ, thu được 500 điểm luân hồi điểm. Mở ra đệ tam thí luyện nhiệm vụ, mê cung tở La gia Mê cung tở La gia, tại ngươi dưới chân là Mê cung tở La gia. Ở đây, ngươi đem cảm nhận được không gian lạc lối bất lực cùng các loại cảm bẫy tuyệt vọng. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, ở trước khi trời sáng sống mà đi ra tở La gia, thu được 500 điểm luân hồi điểm. Đánh giá, sinh tồn suất vì là 50% Mê cung tở La gia, là gì sợ so tiên sinh rất nhiều bất động sản một trong, đồng thời cũng là hắn một đời vì đó tự hào tốt nhất cái tác. Không trách khó chơi tên côn đồ các kế sẽ thỏa hiệp lấy ra 200 luân hồi điểm phân cho cứu hắn Helena cùng Thiết Phong, nguyên lai còn có vòng thứ 3 thí luyện, gần đang 50% tử vong suất, đủ để khiến tên côn đồ các kế từ bỏ vừa đến lợi ích, đổi lấy sinh tồn bảo đảm. Mà Helena cùng Thiết Phong cho hắn bảo đảm, chính là dẫn hắn đồng thời tìm kiếm mẹ cùng tở La gia lối ra. Vân Kỳ tiếp tục đem luân hồi văn chương nội dung nhìn xuống. Texas cửa điện sát nhân cuồng, Lee David dệt chỗ cao rơi dụng bỏ mình. Đánh số A21379 thành công hoàn thành không khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thu được ban thưởng. Khen thường 1, thu được 4.000 điểm luân hồi điểm. Khen thường 2, thu được dẹt khi còn sống sử dụng điên quẩn cưa điện một thanh. Khen thường 3, thu được một cái tiến hóa điểm. Khen thường 4, thu được lý đở phịt dẹt đồ tể huyết thống. Khen thường 5, thu được lý đở phịt mặt nạ ra người một tấm. Đánh giá, bởi vì đánh số A21379 trợ giúp còn lại luân hồi người thí luyện đào mạng. Đồng thời một mình đối mặt thực lực trên lệnh cự đại leader Fit Z, hệ thống dành cho Hoàn Mỹ cấp đánh giá. Bởi vì tại quy định thời gian trong vòng 5 phút giết chết leader Fit, phát động ngoài ngạch đặc biệt khen thưởng. Đánh số A211379 tự như sau ba loại tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng. Hoàn Mỹ cấp đặc biệt khen thưởng tuyển hạng 1, thu được 2 cái tiến hóa điểm. Hoàn Mỹ cấp đặc biệt khen thưởng tuyển hạng 2, thu được một cái nào đó tùy cơ dị năng. Chú, mỗi vị luân hồi giả chỉ có thể được một loại dị năng. Một khi thu được, vô pháp thay đổi. Hoàn Mỹ cấp đặc biệt khen thưởng tuyển hạng 3, mở ra thuộc tính đặc biệt. Thuộc tính đặc biệt vì là lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, tinh thần ở ngoài đệ ngũ hạng không biết thuộc tính. Chú, chỉ có số rất ít luân hồi giả mới có cơ hội mở ra, mà mỗi cái mở ra giả thuộc tính tùy theo từng người. Ba khen thưởng tuyển hạng nhìn qua đều rất tốt, đến cùng chọn cái nào hảo đây? Vân Kỳ nhất thời có chút do dự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 11, môn đồ Do dự một chút, Vân Khỉ còn là làm ra chính mình lựa chọn, khen thưởng 3. Đánh số A211379 mở ra đặc thù thuộc tính: Linh năng. Linh năng, khống chế vũ khí đặc thù thuộc tính. Đánh giá: Trở thành vũ khí chuyên gia không phải là ngẫu, nếu như đào móc ra linh năng bản chất, ngươi sắp trở thành thế giới vương giả. Quả nhiên, tại thuộc tính cơ sở một cột phía dưới cùng, nguyên bản là một cột, biến thành linh năng, cơ sở trị giá là 5. Khống chế vũ khí 4 chữ rất dễ hiểu. Mao Ý Nghĩa Vân Kỳ đem vận dụng các loại vũ khí trang bị, nhưng linh năng đánh giá bên trong đưa ra nhắc nhở, khiến người ta mơ tưởng viễn vông, nếu như đào móc ra linh năng bản chất, ngươi sắp trở thành thế giới vương giả. Ngày hôm nay là ta may mắn ngày." Vân Kỳ thổi tiếng huýt sáo, tạm thời đem đặc biệt khen thưởng để một bên, bởi vì còn có một cái lựa chọn cần hắn cắt đứt. Hệ thống cái cuối cùng nhắc nhở, bởi vì ngươi thành công giết chết leader Fitzet, đại đại vượt qua thí luyện khảo nghiệm độ khó, mở ra đặc biệt quyền hạn Ngươi nắm giữ kết thúc thí luyện quyền lực, đánh giá, ngươi lựa chọn, đem nhất định những người khác sống hoặc chết. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, lấy chính mình năng lực, hoàn thành lần thứ 3 luân hồi thí luyện sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng đối với mất đi lần đầu thí luyện khen thưởng năm người kia, tất đem rơi vào khổ chiến bên trong. 50% tỷ lệ đào thải không phải là nói chơi, Vân Kỳ phòng trứng, này tỷ lệ còn là xây dựng ở mọi người nắm giữ lần đầu khen thưởng điều kiện tiên quyết, hệ thống đẩy ra xác suất. Tuy rằng Vân Kỳ không có nghĩa vụ trợ giúp Tô không quen biết năm người, đặc biệt là tại trong năm người còn có khuôn mặt đáng ghét tên côn đồ các ké, vì tư lợi tóc vàng Bạch Linh, giàu hoạt lao thành nhà hóa học, có điều nếu chính mình được đầy đủ chỗ tốt, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Huống hồ 500 điểm khen thưởng còn chưa đủ thu mua Vân Kỳ điểm mấu chốt. Bất cứ lúc nào, làm người hay là muốn lưu có điểm mấu chốt. Liền, hiểu rõ lao luyện Vân Kỳ quả đoán lựa chọn kết thúc thí luyện. Một tia sáng trắng tự dưới chân xuất hiện. Đem giờ La Gia đỉnh chọc bên trong trừ Vân Kỳ bên ngoài năm người ba phủ. Trong nháy mắt, bạch quang biến mất, kể cả năm người đồng thời biến mất không thấy hình bóng, thật giống căn bản không tồn tại ở trên thế giới. Vân Kỳ sững sờ, tại sao chính mình không có bị không thể tưởng tượng nổi bạch quang truyền đưa đi. Ngay ở hắn nghi hoặc không rõ, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, "Chúc mừng ngươi, đến từ Đông Phương bằng hữu, ngươi biểu hiện không có nhượng ta thất vọng." Chẳng biết lúc nào, một khối màn hình xuất hiện tại giờ La Gia trên vách tường. Vân Kỳ rất rõ ràng địa nhớ tới, trước địa phương kia bạn không hề có thứ gì. Di Sở, có thể gặp ngươi lần nữa, ta rất cao hứng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Di Sở nói rằng, ta cũng không có không tìm được bất kỳ cao hứng lý do, ngươi hành vi cùng ghét người không khác, hơn nữa ta đang ghét nhất người khác đem chính mình đặt tại thượng đế vị trí, dùng thấp kém thủ đoạn đùa bỡn người khác, coi rẻ người khác sinh mệnh, do đó thể hiện hắn tự cho là thông minh. Vân Kỳ nói một cách lạnh lùng, Đừng nói như vậy, ta xưa nay không giết người, càng không có đùa bỡn các ngươi ý tứ." Di Sở nói rằng. "Ngươi là muốn nói, ngươi tại dùng ngươi phương thức đến cứu vớt người khác xa đọa sao?" Vân Kỳ không có xem qua, xa xỉ gì bên trong bất kỳ một bộ phim, nhưng từ vừa nãy tóc vàng bạch lĩnh trong miệng đại thể hiểu rõ gì Sở phạm tội bắt đầu chưa. Cái này lấy thượng đế tự xưng lão nhân, kỳ thực cũng là cái người cơ khổ, hắn nắm giữ cực cao trí tuệ, tài phú kinh người, trong nhà lại có kiều thê phụng dưỡng có thể nói là vô hạn phong quang. Nhưng là, vận mệnh chó gẻ, khiến cho hắn mất đi tất cả. Đầu tiên là thân hoạn ung thư, lượng lớn tài phú cũng không thể cứu vãn sắp chết vận mệnh. Tại cái này mấu chốt trên, thật vất vả mang thai kiểu thế lại bị nàng phòng khám bệnh bên trong bệnh nhân ngộ thương, dẫn đến sinh non. Chỗ này đã kích làm cho Dị Sở tính tình đại biến. Tại nỗ lực tự sát sau khi thất bại, Dị Sở tại tử vong hồi hồi bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh đang quý, căm hận những cái đó thân thể khỏe mạnh, nhưng tự cam đoạ lạc đám người. Liên như hắn từng tại điện ảnh bên trong đã nói, đại đa số người sống sót cũng không biết mang trong lòng cảm kích. Liên, hắn Vũ Trang chính mình, bắt giữ đạo lật giả, dùng tử vong uy hiếp bọn họ, hy vọng tại người sắp chết bên trong cảm ngộ sinh mệnh chân lý, do đó cứu vãn bọn họ lần nữa trầm luân nhân sinh. Từ một cái nào đó góc độ xem ra, dị sở cũng không tính kẻ ác, chỉ là hắn cách làm quá mức cấp tiến. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi cứu rỗi sao? Sai. Ngươi bất quá là một cái tự cho là thượng đế người đáng thương, ngươi nỗ lực cứu vớt người khác, nhưng liền chính mình vận mệnh đều không thể thay đổi. Vân Kỳ hào không hề mặt mũi mũi địa quát lớn, "Ta không phải một cái thích giết người, mỗi cái người tiến vào, ta đều sẽ cho hắn sống sót cơ hội. Liên như ngươi vừa nãy tiến hành thiên đường cùng địa ngục chi môn đêm." Vân Kỳ ngắt lời nói, "Ta biết, trước cửa lưu lại ra vào, vào dấu vết, là ngươi cố ý lưu lại. Cái này cũng là ngươi duy nhất có thể khen địa phương. Ngươi đoán được?" Đối với này, Dị Sợ rất là kinh sợ. Ta cũng là đoán ra không lâu." Vân Kỳ thản nhiên nói. "Từ tóc vàng bạch lĩnh nơi đó, hiểu rõ đến, xạ, nội dung sau, Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến, chính mình suy luận thiên đường cùng địa ngục chi môn căn cứ, hay là chính là Dị Sợ cố ý lưu cho mình. Cũng chính vì như thế, hắn bắt đầu tin chắc một điểm, Dị Sợ thiết trí game, lại là cùng điện ảnh bên trong một dạng, là dùng để khảo nghiệm, mà không phải giết người." Hiểu rõ một người chân chính mục đích sau, ngươi mới có thể làm ra chính xác lựa chọn, nếu không phải giết người làm vui, như vậy đang đối mặt kết sát cơ điện sắt nhân cùng thì, Dĩ Sở nhất định cho đại gia sống sót hy vọng. Tại liên lạc với tóc vàng Bạch Lĩnh nói qua điện ảnh bên trong đã từng xuất hiện đoàn đội khảo nghiệm nội dung vở kịch, Vân Kỳ lập tức nghĩ tới, hay là lần này khảo nghiệm, Dĩ Sở cũng là muốn đại gia cùng hợp tác mới có thể qua ải. Kết hợp với lần đầu thí luyện khen thưởng đạo cụ, muốn tìm ra phá giải rẻ phương pháp, lấy Vân Kỳ trí tuệ, cũng không khó tìm đến. Nhân Vân Kỳ cũng không liên hợp mọi người ý tứ, bởi vì nhân tình hiểu rõ hắn rõ ràng, người là phức tạp nhất động vật tại hòa bình niên đại, còn lẫn nhau đấu đá, huống hồ tại quan hệ tự thân sinh tử nguy nan thì. Vì lẽ đó, hắn đơn giản dùng kế lừa gạt mọi người trong tay lão cụ, lấy một người chi lực, nghịch chuyển tất bại chi cục. Vân Kỳ nói, hay là ngươi không phải loại kia khát máu biến thái, nhưng từ một góc độ khác giảng, ngươi so với sát nhân cuồng càng điên cuồng, càng cổ triếp. Đương nhiên, chính ngươi tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Đối với ngươi phía diện, ta chỉ có thể biểu thị tiếng rối." Di Sở Cố chấp nói. Vân Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Có điều, có ít nhất một điểm ngươi là đúng, người quan niệm không phải dựa vào mấy câu nói liền có thể thay đổi, có lúc thân sắp chết hay là lật đổ bà quan thời cơ." Di Sở ngẩn ra, lời này đúng là nên hợp hắn hành động. Vân Kỳ không có như điện ảnh bên trong Hạ Mạn Đa, hợp mạn cảnh sát, gọt đồn bác sĩ như vậy, trở thành hắn môn đồ, nhưng Vân Kỳ mấy câu nói Nhưng vừa vặn giải thích hắn điên cuồng sau lưng bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời, Di Sở có loại tỉnh táo nhung nhớ tỉnh. "Ngươi thông qua ta khảo nghiệm, từ nay về sau, ngươi đem thu được trọng sinh. Có hứng thú hay không trở thành linh hồn mục sư, đi cứu vớt sắp mất đi linh hồn tội nhân?" Một cách không ngờ, Di Sở như Vân Kỳ phát sinh như vậy mời. Đồng thời, Văn Chương tiếng nhắc nhở vang lên. Nội dung vở kịch nhân vật Di Sở hướng về ngươi khởi xướng ngậy, hy vọng ngươi trở thành hắn môn đồ. Môn đồ nghề nghiệp Linh hồn cứu rỗi giả, nên nghề nghiệp vì là đặc thù ẩn tàng chức nghiệp. Đây là một cái đặc thù nghề nghiệp, đáng tiếc không có số liệu nói rõ. Vân Kỳ không rõ ràng nên nghề nghiệp đại biểu cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, nghề nghiệp này một thuộc tính cần phải cùng dị năng mở dạng, là không thể thân kia mấy trước. Lựa chọn nghề nghiệp, liên lựa chọn tốt phối ngẫu, ngươi đều là muốn tuyển chọn tốt nhất, nhưng mỗi một lần từ bỏ, không có nghĩa là lần sau nhất định gặp gỡ so với lần trước càng tốt hơn. Nhưng lung tung lựa chọn hậu quả tất đem dẫn đến ở sau đó trong cuộc sống, nhiều đi nhầm đường, đường vòng, coi như cuối cùng có thể đổ chi tay, trong đó lưu lại tất đem là cái thống khổ mà nghĩ lại mà kinh kí ức. Hay là nhìn thấy Vân Kỳ do dự, Di Sở so nói rằng, liền như ngươi nói, ta thời gian không nhiều. Nhưng vậy thì như thế nào? Nhân loại chỉ có đang đối mặt tử vong thời điểm, mới có thể thu được đến trọng sinh. Coi như ta chết rồi, hết thảy đều sẽ không kết thúc, game vừa mới bắt đầu, không phải sao? Đúng vậy a, game vừa mới bắt đầu. Vân Kỳ cũng không nhận ra kết thúc lần này thí luyện, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Nếu game còn muốn tiếp tục nữa, nếu là đặc thủ thêm ẩn tàng chức nghiệp, lại làm sao cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cơ hội chỉ có một lần, không phải bất cứ chuyện gì đều muốn tại hoàn toàn nắm giữ tình huống, cân nhắc luôn mãi, căn cứ lợi và hại được mất, làm tiếp ra có lợi cho mình lựa chọn. Vân Kỳ tàn nhẫn quyết tâm, tại luân hồi văn chương trên lựa chọn đúng. Chúc mừng ngươi, mở ra nghề nghiệp thuộc tính tuyển hạ đánh số A211379 thu được đặc thù ẩn tàng chức nghiệp, linh hồn cứu rỗi giả. Linh hồn cứu rỗi giả, tại luân hồi thế giới bên trong, giết chết bất cứ sinh vật nào, tự động đối với nên sinh vật phóng thích cứu rỗi kỹ năng. Cứu rỗi và sẽ ăn sở ký hiệu, không tiêu hao tinh thần lực, mỗi giết chết luân hồi thế giới bên trong sinh vật, tự động cứu rỗi tử vong sinh vật linh hồn, khiến cho thoát ly luân đạo, triệt để thoát khỏi tử vong luân hồi đau khổ. Đặc hiệu Đối với sau khi chết sản sinh nguyên rủa loại kỹ năng có giải trừ hiệu quả, chú chỉ đối với nắm giữ linh hồn sinh vật hữu hiệu. Nên nghề nghiệp vẫn còn có hai cái kỹ năng không cách, có thể học tập hạ tất sở ký hữu. Nên nghề nghiệp vì là đặc thù ẩn tàng chức nghiệp, vô pháp thông qua bình thường thủ đoạn học tập nghề nghiệp kỹ năng, vô pháp lên cấp nghề nghiệp, vô pháp thủ tiêu nên nghề nghiệp. Chú, mỗi vị luân hồi giả chỉ có thể thu được một loại nghề nghiệp. Liên những thứ này, nhìn văn chương bên trong nhảy ra lời thuyết minh. Vân Kỳ nhất thời rơi vào thất lạc bên trong. Từ nghề nghiệp nói rõ xem, linh hồn cứu rỗi giả không am hiểu tiên công, không chỉ có như vậy, nó cũng không cách nào lên cấp cùng thủ tiêu. Giờ khắc này Vân Kỳ, ngoại trừ thất vọng, đã không thể nói được gì. Tốt xấu cũng là đặc thù ẩn tàng chức nghiệp, ngươi đúng là cho cái lợi hại điểm. Có thể ngoại trừ một cái cứu rỗi người chết và sẽ sợ kỳ hữu, Vân Kỳ không thấy một điểm khiến người ta vui mừng khôn xiết địa phương. Cứu rỗi kỹ năng sử dụng phạm vi chật hẹp, thuộc về không phải chủ lưu. Toi bi kịch chính là, nó còn là trung thân chế, liền đổi nghề cũng đừng nghĩ. Coi như là một cái thường thấy nhất chiến sĩ, pháp sư loại nghề nghiệp, Vân Kỳ cảm thấy đến, đều so với mình linh hồn cứu rỗi giả đến có tiền đồ. Trong lúc nhất thời, Vân Kỳ cảm giác mình thật giống lên thuyền giặc lương dân, vô pháp hòa vào hải tặc nghề nghiệp đồng thời, còn muốn đối mặt hải quân truy sát. Chính lo được lo mất bên trong, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 12, huấn luyện viên. Vân Kỳ không có một chút nào vào nghề sau phấn chấn hoặc mừng rỡ, tâm linh trái lại bị thất lạc triêm cứ. Có điều hắn cũng là cái cầm được lên, thả xuống được người, nếu là chính mình lựa chọn, cũng chỉ có vô hoán vô hối đi hướng về đi. Dù cho là sai lầm con đường, Vân Kỳ có tự tin tìm về chính xác phương hướng. Lúc này, đạo kia trước từng xuất hiện bạch quang rốt cục xuất hiện, rơi vào Vân Kỳ trên người. Bạch quang bên trong hình như có loại thần bí lực lượng, khiến cho trên người cảm giác mệt mỏi quét đi sạch sành sanh. Ngoài ra, Bạch quang bên ngoài thế giới bị hoàn toàn ngăn cách, cũng không biết chính mình thân ở loại nào trong hoàn cảnh. Thật giống có loại xuyên việt thời không ảo giác. Vân Kỳ đúng là mặt không biến sắc, trong lòng thất lạc cũng bị này cũng đạo bạch quang hòa tan một ít. Xuyên việt thời không ảo giác rốt cục biến mất rồi, trước mắt rộng dài sáng sủa, đã đưa thân vào một cái thần bí phong bế không gian, bốn phía bị vô hình quang bức che chắn, lưu ra khoảng chừng 100 mét vuông không gian. Hoang nên đến tới địa ngục, Nữ Bỉ. Mu, rốt cục đợi đến cuối cùng một cái Một người mặc thời trung cổ vị kình khôi giáp tóc đen đại hán đứng tại mọi người trước mặt, nhìn dung mạo, là vị người châu Á nam tử. Vân Kỳ chậm rãi đứng dậy, hoạt động một hồi tứ chi, không có bất kỳ tình huống khắc thượng, Helena chờ năm người cũng ở nơi đây. Khi hắn nhìn về phía vị kình đại hán trong nháy mắt, hai mắt lại có loại hơi đâm nhói cảm giác. "Là, vẫn đúng, cái cương giả, đáng tiếc Lâm Thời kỹ năng điều tra không còn, không phải vậy có thể nhìn hắn thực lực mạnh bao nhiêu." Vân Kỳ yên lặng nghĩ, tuy rằng không biết đối phương lai lịch, Có điều có một chút có thể khẳng định, đối phương thực lực tuyệt đối không ở Li Dở Fit Z bên dưới. Bởi vì, hắn thấy rõ, tên quân đồ các kế chính vặn mèo một đoàn địa quận mình trên đất, thật giống bị thương không nhẹ. Tại tử tế quan sát, ngươi sẽ phát hiện, tên quân đồ các kế toàn bộ cánh tay phải hướng về quái lạ góc độ hỗn loạn, nhìn rằng, khớp, xương cốt hoàn toàn bị vặn gãy. Nhất định là vì kình đại hán gây nên. Ngươi là ai? Nhưng Vân Kỷ vẫn cứ không có một chút nào rụt rè. Ta mà Các ngươi có thể gọi ta là huấn luyện viên. Tiểu tử, chú ý ngươi giọng điệu. Vĩ Kình đại hán thân ngón cái chỉ xéo ngã xuống đất tên côn đồ các ké, nói, đây chính là làm tức giận huấn luyện viên kết cục. Nói, hắn quay người lại, giơ lên một cước liền thô bạo mà đem cánh cung kêu rên tên côn đồ các ké đá ra xa hơn 5m, vị Kình đại hán cười gằn, mỗi lần người mới bên trong đều là có không rõ sống chết muo thuần, nhiều lần giết gà dọa khỉ, các ngươi không chê phiền, ta còn hiếm phiền. Sau đó Vì kiển đại hán cái kiếp như chim ưng ánh mắt sắc bén đảo qua năm người kia, lần này nếu bị tố chất không sai, dĩ nhiên có 6 người tiếp tục sống sót, dì vãng liền 1 phần 3 cũng chưa tới. Xin hỏi huấn luyện viên, có thể hay không nói cho chúng ta, nơi này là chỗ nào? Câu hỏi chính là tóc vàng Bạch Lĩnh, vừa nãy hắn bị huấn luyện viên ngược đánh tên côn đồ các kế bạo lực cho uy hiếp, một mực im tiếng không nói. Hiện tại thấy Vân Kỳ chưa lấy được cái gì trừng phạt, lá gan liền lớn hơn một phần. Huấn luyện viên rất hài lòng đối phương thái độ. Nói, này thái độ còn tạm được, nơi này là nơi nào? Mẹ nhà hắn, lão tử đợi lâu như vậy, cũng muốn biết địa phương quỷ quái này là na. Có điều, có một chút ta có thể nói cho các ngươi, nơi này là địa ngục, mà ta nhưng là dẫn dắt các ngươi đi hướng địa ngục huấn luyện viên. Ha ha. Địa ngục. Ngắn ngắn hai chữ, bao hàm vô cùng lực uy hiếp. Chúng ta tại địa ngục. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sợ hãi đan sen, chỉ có Vân Kỳ vẫn như cũ không hề bị lay động. Cung vòng thứ nhất thí luyện bên trong lựa chọn một dạng, ta thân ở địa phương là địa ngục. Vân Khỉ kỳ thực từ lúc ban đầu thí luyện bên trong thì có chuẩn bị tâm lý, bằng không hắn cũng sẽ không tại địa ngục chi môn cùng thiên đường chi môn làm ra lựa chọn. Tiến lặng. Vi Kinh đại hán quác, lão tử biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, có điều lão tử thời gian có hạn, nhớ kỹ, tại luân hồi thế giới bên trong, thời gian chính là sinh mạng. Không yêu quý thời gian người, cuối cùng rồi sẽ bị thời gian vứt bỏ. Liên quan với nơi này là cái gì? Các ngươi đem sẽ gặp phải cái gì, các ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều tư liệu tại các ngươi thông qua thí luyện nhiệm vụ sau, dấu ấn tại trong não. Vân Kỳ nhắm mắt suy tư, phát hiện trong đầu quả nhiên xuất hiện một loạt tân ký ức. Bọn họ vị trí, gọi là luân hồi thế giới, chỉ có thông qua thí luyện luân hồi giả, mới có tư cách xuất hiện ở đây. Còn lại thất bại, hết thệ tử vong. Luân hồi thế giới không thuộc về trên địa cầu bất kỳ một vùng, thậm chí có thể nói, không tồn tại với địa cầu vị trí không gian nay một khối tiệm linh vực mới, luân hồi thế giới tổng cộng chia làm vì là 3 bộ phận, mới bắt đầu không gian, gấp dị, vĩnh hằng quốc độ. Hiện tại, Vân Kỳ bọn người ngay ở luân hồi thế giới bên trong mới bắt đầu không gian. Luân hồi thế giới hùng có thần kỳ sức mạnh, có thể mang vô số mộng tưởng biến thành sự thật, bất kỳ chỉ tồn tại ở trong nào tưởng thiên mã hay không, ở đây đều có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Luân hồi thế giới nắm giữ trên địa cầu nắm giữ tất cả, sang trọng nhất biệt thự, cao cấp nhất phục vụ. Tôi quý báo xe thể thao đồng hồ nổi tiếng, xinh đẹp nhất cái bô, ngon lành nhất thực phẩm nấu nướng. Chỉ có ngươi không ngờ rằng, không có ngươi không tìm được. Nhân loại tại luân hồi thế giới duy nhất nghĩa vụ, chính là mỗi tháng một lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, có thể tuyển nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ. Thu được lượng lớn khen thưởng, không ngừng cường hóa tự thân, lấy ứng đối sắp đối mặt độ khó cao hơn nhiệm vụ. Luân hồi điểm chính là luân hồi thế giới duy nhất thông dụng tiền tệ Luân hồi giả trong lúc đó có thể lợi dụng luân hồi điểm, đem chính mình không cần đạo cụ giao dịch, bán thành tiền, lại mua chính mình cần thiết. Đương nhiên, kể trên tất cả hưởng thụ đều muốn thanh toán tương ứng luân hồi điểm. Ký ức cuối cùng là một tổ mơ hồ hình ảnh, vô số luân hồi giả tại trong thế giới nhiệm vụ khổ sở giãy giụa, thực lực không đủ luân hồi giả khó thoát tử vong vận mệnh. Mỗi tử vong một nhóm luân hồi giả, luân hồi thế giới liền đưa một nhóm người mới qua đến. Chết bao nhiêu, liền bổ sung bao nhiêu lấy duy trì luân hồi thế giới cân bằng. Cũng bởi vì như thế, luân hồi thế giới cũng không để ý ai sống ai chết. Mọi người tại thế giới nhiệm vụ liều mạng giãy rủa, trở lại luân hồi thế giới thì lại sống mơ mơ màng màng. Này chính là luân hồi thế giới. Hiện tại biết các ngươi thân ở nơi nào chứ? Huấn luyện viên hài lòng nhìn vấn kỳ, Helena, Thiết Phong, bọn họ tam nhân biểu hiện rất là trấn định, này tại người mới bên trong được cho cao tố chất. Thông thường mà nói, mới vừa gia nhập trong này thái điểu Đại thể bị trong đầu ký ức dọa cho phát sợ, sợ xét khiếp đảm đúng là tầm thường, thậm chí có cá biệt trực tiếp tinh thần thất thường. Hiện tại, mỗi người các ngươi hỏi ta một vấn đề, mặc kệ ta có thể không trả lời, đều chỉ hạn một cái. Nhớ kỹ, hảo hảo quý trọng vấn đề này, nói không chắc ở sau đó nhiệm vụ bên trong cứu các ngươi một mạng. Ta phải về nhà. Bị quật ngã trên mặt đất tiên côn đồ các kẻ miễn cưỡng rãy rủa đứng dậy, máu me đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phải về nhà chỉ có một con đường." chính là bước lên tiến vào luân hồi thế giới đỉnh, luân hồi tháp, đến thời điểm ngươi có thể thực hiện bất luận cái nào nguyên vọng, bất luận người chết phục sinh, còn là trở lại địa cầu. Cái kia thu được vĩnh hằng sinh mệnh đây. Tóc vàng bạch lĩnh không nhịn được chen miệng nói, "Có thể, chỉ có là người có thể nghĩ đến đều có thể thực hiện." "Được rồi, ta đã trả lời hai cái vấn đề, những người khác mau chóng, muốn là tại trong vòng 5 phút không đưa ra đến, tính cho ngươi tự động từ bỏ vấn đề." Vi Kình đại hắn nói, Tóc vàng bạch lĩnh lại run run một cái, tâm nói, vậy cũng là một vấn đề. Muốn tranh luận, có thể vừa nghĩ tới vừa nãy tên côn đồ các kẻ bị giáo hấn cảnh tượng, nhát gan hắn còn là lựa chọn bé ngoan im lặng. Có thể nói cho chúng ta, làm sao càng tốt hơn tại luân hồi thế giới, đặc biệt là tại ban đầu mấy lần nhiệm vụ bên trong tiếp tục sinh sống. Helena đắn đo suy nghĩ sau hỏi. Hỏi rất hay, liệu bị quan trọng nhất chính là sinh tồn, còn lại hết thể đều là chó má. Khi thực mới bắt đầu không gian tuyên bố đều là người mới cấp đầu mối chính nhiệm vụ, muốn sinh tồn rất đơn giản, coi như nhiệm vụ thất bại, chỉ có nộp lên nhất định luân hồi điểm, liền có thể nhảy ra nhiệm vụ trừng phạt, sinh tồn đi xuống. Thế nhưng, nếu như ngươi ôm tổn luân hồi điểm bảo mệnh ý nghĩ, ta có thể chắc chắn, ngươi sau này đường nhất định đi không giải. Bởi vì khi các ngươi mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhiệm vụ độ khó đều sẽ cực lớn tăng lên trên. Không có đem luân hồi điểm tập trung vào cường hóa tự thân người, cuối cùng chắc chắn phải chết. Mạc Khác nói cho ngươi một điểm, trước các ngươi hoàn thành chính là thí luyện nhiệm vụ, độ khó thuộc về cấp bậc thấp nhất, mà đón lấy trận đầu chính thức nhiệm vụ, cũng xưng là người mới nhiệm vụ, khen thưởng nhất là phong phú. Hảo hảo quý trọng đi, các tay mơ. Câu cuối cùng hiển nhiên là xem ở Helena vị này đại mỹ nhân mức, đặc biệt biểu tượng. Vậy chúng ta nên làm sao cường hóa chính mình? Thiết Phong mở miệng hỏi. Hiện tại thích hợp nhất trang bị cường hóa con đường, ta kiến nghị các ngươi hồi đoán xả kích loại kỹ năng tốt nhất là thương loại sở trường loại hình kỹ năng quân chủ. Ở sau đó người mới nhiệm vụ bên trong, các ngươi đem được một lần toàn diện tăng cao thực lực cơ hội. Có điều, ta muốn bổ sung một điểm, sở trường kỹ năng chỉ có thể lựa chọn một lần, cơ sở kỹ năng đúng là không có hạn chế số lượng. Nếu như dự định đi cận chiến vật lộn con đường người, còn là lựa chọn cận chiến sở trường tuyệt vời. Câu nói sau cùng là đối với Thiết Phong lời khuyên. Rất hiển nhiên, lấy hắn thể chất, đi xuống ống con đường có chút đại tài tiểu dụng. Cảm tạ huấn luyện viên vết phong tự đấy lòng địa cảm tạ. Cuộc kế tiếp thế giới nhiệm vụ là cái gì? Vân Kỳ trầm tư hồi lâu, hỏi, "Ha ha, làm hồi lâu huấn luyện viên, còn lần thứ nhất có người hỏi vấn đề này." Huấn luyện viên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vân Kỳ nhíu nhíu mày, "Hỏi không đúng sao?" "Không có không đúng, chỉ là có chút càng khái." "Rất tốt, ta mục đích tới nơi này, ngoại trừ trả lời những kia tại mới bắt đầu không gian tùy ý đều có thể hỏi tham được vấn đề ở ngoài, tác dụng chân chính." Kỳ thực là cho một tay mơ ưu đãi, thu được người mới thế giới nhiệm vụ tin tức. Được rồi, phí lời có điều nói, tại 24h sau khi, các ngươi sẽ tiến vào, di rô, giải sệ hóc cổ dạ, không xem qua điện ảnh, mau chóng đi mới bắt đầu không gian trong siêu thị mua ảnh đĩa, bên trong điện ảnh nhưng là cùng địa cầu đồng bộ cập nhật nha. Huấn luyện viên, luân hồi thế giới cho ta chỉ nhớ bên trong, không phải nói. Nhà hóa học ẻ đùa muốn nói lại thôi, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình chỉ có thể hỏi một vấn đề. Ngươi là muốn hỏi, tuyên bố nhiệm vụ thời gian không phải mỗi tháng một lần sao? Huấn luyện viên bĩu môi, ta đã nói qua, thí luyện nhiệm vụ không phải chính thức nhiệm vụ. Các ngươi còn có một vấn đề cuối cùng. Nhà hóa học thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như trời xanh có mắt, huấn luyện viên hoàn trả hắn câu hỏi cơ hội. Liền liêu lên tay áo, chỉ vào huyết sắc ma quỷ đột nhiên luân hồi văn chương, có thể nói cho ta, tại sao huấn luyện viên ngươi luân hồi văn chương cùng chúng ta không giống nhau? Lúc này, đoàn người mới lưu ý đến Tuấn luyện viên tràn đầy lông tơ trên cánh tay, không phải ma quỷ mặt văn chương, còn là một cái an tưởng mặt người đồ án. Hỏi rất hay, luân hồi văn chương là luân hồi giả tiêu chí, chúng nó tổng cộng nắm giữ 6 cái đồ án, phân biệt đối ứng lục đạo luân hồi bên trong tiên đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Các ngươi trên tay chính là cơ bản nhất ma quỷ văn chương, chính là địa ngục đạo. Mà ta, nhưng là nhân vương văn chương, cùng nhân gian đạo đối ứng với nhau. Vân Kỳ trong lòng hơi động, Tựa hồ chính mình ở nơi nào từng thấy tương tự Nhân Vương Văn Trương, có thể tìm tòi ký ức, trước sau nhớ không nổi nơi nào, liền bật thốt lên, chúng nó có khác nhau sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 13, mới bắt đầu không gian. Huấn luyện viên cười ha ha, đây là vấn đề thứ hai, đã vượt qua ta nhiệm vụ. Được rồi, đặc biệt cho các ngươi một câu lời khuyên, người mới nhiệm vụ là khen thưởng phong phú nhất một lần nhiệm vụ, hảo hảo nắm cơ hội lần này. Còn có, tại người mới nhiệm vụ trong thế giới Chính dẫn điện ảnh nội dung vợ kịch cơ bản không thay đổi, hảo hảo lợi dụng nội dung vợ kịch đi, các tay mơ, chỉ có dám nghĩ dám làm, ta bảo đảm, các ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ, tiền đề là, các ngươi có thể sống sót trở về. Vừa dứt lời, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng huấn luyện viên trên người, tia sáng chói mắt không cách nào nhìn thẳng, sau đó huấn luyện viên cả người cùng cái tia chùm sáng đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Sau đó, cách trở bốn phía quang bức dần dần ảm đạm. Lộ ra chân chính mới bắt đầu không gian Đó là một cái giường như phòng buồn bán một dạng không gian Mấy vạn mét vông trong không gian Đâu đâu cũng có người Vân kỳ bọn họ nằm ở vị trí trung tâm Mà chu vi đám người tới lui tựa hồ Đối với vân kỳ bọn người xuất hiện đã tư không nhìn quen Ngay cả xem đều không hướng nơi này liếc mắt nhìn 6 người từng người căn cứ ma quỷ văn chương nhắc nhở Tìm kiếm thuộc về mình gian phòng Trước khi chia tay Vân kỳ đặc biệt đem hấp huyết rào găm hoàn trả Helena Lương tâm phát hiện Helena cười tiếp nhận mất mà lại được giao gặng. "Lam vị ngươi cứu tên côn đồ các kế tạ lễ, nếu không là ngươi nhường tiết phong cứu hắn, cái kia 500 luân hồi điểm cùng súng lục liền tiến vào không được ta trong túi tiền." Vân Kỳ thản nhiên nói. "Nói như vậy, ngươi nên nắm càng nhiều tạ lễ." Helena nở nụ cười xinh đẹp nói, "Nếu như đêm nay ngươi đến phòng ta, có lẽ sẽ có càng nhiều." Vân Kỳ nheo lại mắt, ánh mắt tại Helena gợi cảm động nhân trên người, không có ý tốt trên đất dưới đánh giá. Nhìn ra Helena hai gọ má xinh phi, Đường Hồng mơ tới. Nói thì nói như thế, Helena còn là thu hồi dao găm, trước khi đi, nàng do dự một chút, mới nói, "Dưới cái thế giới nhiệm vụ thấy, gặp lại." Căn tứ Văn Trương nhắc nhở, vân kỳ trở lại thuộc về mình gian phòng, tại tiến vào thời điểm, Văn Trương tin tức vang lên. Đánh số A211379 tiến vào mới bắt đầu bên trong không gian tư nhân không gian, luân hồi Văn Trương mở ra hệ thống cơ sở cố vấn công năng. Luân hồi giả có thể thông qua luân hồi văn chương thu được luân hồi thế giới kiến thức căn bản. Không nói hai lời, Vân Kỳ lập tức tra tìm tiến hóa điểm sử dụng giáo tải. Tiến hóa điểm có trở xuống 3 loại tác dụng. 1 tăng lên thuộc tính cơ sở cấp độ. 2 tăng lên thiên phú năng lực cấp độ. 3 tăng lên dị năng cấp độ. 4 tăng lên huyết thống cấp độ. Xin mời đưa ra ngươi lựa chọn. Vân Kỳ dù muốn hay không, tăng lên lực lượng cấp độ. Đánh số A211379 hiện nay lực lượng cấp độ không giai tăng lên đến 1 giai, tiêu hao tiến hóa điểm một cái. Tăng lên thất bại, đánh số A211379 lực lượng chưa tới 0 giai mãn trị. 0 giai lực lượng mãn trị giá là 15 điểm. Tiến hóa điểm chà. Nguyên lai like còn muốn thăng mãn thổ tính. Vân Kỳ không nói hai lời, dựa theo hệ thống đề kỳ, trực tiếp ra ngoài, đi tới thuộc tính cường hóa trung tâm. Khi thấy mỗi tăng lên một điểm lực lượng, cần tiêu hao 100 điểm luân hồi điểm sau, Vân Kỳ quả đoán từ bỏ tăng lên lực lượng cấp độ lấy hắn 3 điểm nguyên thủy lực lượng thuộc tính, chỉ là lên tới không giai mãn trị, cần 1200 luân hồi điểm. Đối với tổng cộng chỉ có 5500 điểm Vân Kỳ mà nói, là một nút lớn vô cùng tiêu hao. Hơn nữa, ngoại trừ lực lượng thuộc tính ở ngoài, phòng ngự, nhanh nhẹn, tinh thần đều cần tăng lên, này còn không bao gồm mới thu được linh năng thuộc tính. Nhìn từ bên ngoài, lực lượng thuộc tính cần nhất lên cấp, điểm này từ lý Đở Phịt thẳng thắn thoải mái cửa điện có tính chấn động có thể thấy được. Nhưng Vân Kỳ nhớ tới huấn luyện viên nói chuyện nhiều, Người mới nhiệm vụ lấy bắn nhau làm chủ, về sức mạnh lưu thế nhất định phải lấy cận chiến mới có thể thể hiện ra, hơn nữa lực lượng thuộc tính thông thường cùng phòng ngự hoặc là nhanh nhẹn thuộc tính phối hợp tổ hợp, bằng không, ngươi lực lượng cao đến đâu, nhân ra kia đem MP5 súng tự động quần quét, ngươi liền tới gần, cơ hội đều không có. Cuối cùng còn là đem lực lượng điểm đến 5 điểm, cái này chỉ số thuộc về người mới số bình quân trị, cơ bản đủ, phòng ngự thuộc tính tại tiền kỳ cũng không nổi bật, còn không bằng một cái áo chống đạn hữu hiệu, còn là 4 điểm nhanh nhẹn thuộc tính thể ảnh hưởng công tốc cùng khả năng di chuyển, tính thực dụng cao nhất, quả đoán điểm đến 15 điểm. Cuối cùng, còn lại cái kế tiếp tân thuộc tính, Vân Kỳ bắt đầu khó khăn. Linh năng thuộc về đặc thù thuộc tính, bởi vậy vô pháp được cơ sở cố vấn trợ giúp, tại còn không xác định linh năng thuộc tính tác dụng tình huống, duy trì cơ sở 5 điểm bất động, là cử chỉ sản xuất, dù sao luân hồi điểm có hạn. Vân Kỳ, lực lượng, nam, phong ngự, 4, nhanh nhẹn, 15. Tinh thần 15, linh năng nam. Liên như vậy, tăng lên tổng cộng 16 điểm thuộc tính đánh đổi, chính là Tiêu Hao được không dễ 1600 luân hồi điểm, khoảng cách hoàn thành thí luyện nhiệm vụ không tới nửa giờ, Vân Kỳ 5500 điểm lượng lớn tiền lời nghiêm trọng có lại gần 25%. Cứ như vậy, tiếp tục tiêu hao thuộc tính cơ sở đã không có tính thực dụng có thể nói. Cân nhắc luôn mãi, hiếm hoi còn sót lại một cái tiến hóa điểm còn là vui đầu vào thiên phú năng lực trên. Thiên phú tốt đẹp nhất nơi Ở chỗ không cần vì là thang giai tiêu hào ngoài ngạch luân hồi điểm, to lớn nhất độ khó ở chỗ làm sao thức tỉnh. Vân Kỳ rất may mắn, tại lần thứ nhất thí luyện nhiệm vụ bên trong liền thành công thức tỉnh. Đánh số A21379 tiêu hào một cái tiến hóa điểm, thiên phú năng lực tiến hóa đến nhất giai, duy trì mới bắt đầu năng lực, vì vẻ mặt bắt giữ, được nhất giai thiên phú năng lực, thấy rõ, thấy rõ, phát hiện nội tại bản chất, thông qua con mắt, thu thập đối thủ tài liệu cạn kẽ. Đối với không phải nhân viên chiến đấu thu được gói cảnh tư liệu, đối với nhân viên chiến đấu thu được chiến đấu thuộc tính tư liệu, tỉ mỉ độ coi song phương tinh thần lực trên lệch mà định. Tại thí luyện nhiệm vụ bên trong nếm trải tra xét kỹ năng ngon ngọt sau, Vân Kỷ rất hài lòng mới thu được thiên phú năng lực, đối với một cái yêu thích dùng não người mà nói, tình báo tầm quan trọng vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chính là đạo lý này. Lên cấp 1 sát na, một cái tân nhắc nhở xuất hiện tại ma quỷ ảnh chân dung văn chương bên trong. Đánh số A211379 tăng lên nhất giai thiên phú năng lực. Đánh số A211379 thu được quân hàm tên gọi Nghị Lãng Bình, xin mời tại chờ xuống quyền hạn bên trong tuyển chọn thích hợp một hạng. Quyền hạn 1, luân hồi văn chương không gian tăng cường đến 3 thước vuông. Quyền hạn 2, thu được binh sĩ bên người quân nhu tiếp tế. Chú, quân nhu tiếp tế mỗi lên cấp một lần quân hàm, tùy cơ tăng cường quân lương, y hộ đạo cụ, cơ bản phòng cụ, cơ bản vũ khí, quân bị phụ trợ bên trong một loại Quyền hạn 3, tăng cường một vị lính đánh thuê hạn mức tối đa tiêu chuẩn. Chú, nên quyền hạn tại mỗi loại quân hàm cấp bậc chỉ có thể thu được một lần, tỉ như lên cấp đều là binh binh nhất, binh nhất, vô pháp tăng cường lính đánh thuê hạn mức tối đa tiêu chuẩn, như lên cấp sĩ quan cấp, có thể tăng cường một lần. Mà đang lựa chọn còn lại quyền hạn sau, cùng đẳng cấp lên cấp sau, nên quyền hạn không xuất hiện nữa. Không nghi ngờ chút nào, nếu như là trực tiếp cho lính đánh thuê, Vân Kỳ sẽ không chút do dự mà lựa chọn. Có thể vẹn vẹn là tăng cường lính đánh thuê hạn mức tối đa, vậy thì mang ý nghĩa còn phải tốn ngoài ngạch luân hồi điểm đi thuê. Cho tới quân nu tiếp tế, tùy cơ tính quá mạnh, vạn nhất rút chúng chính là giác rời nhất quân lương, vậy thì khóc đều không địa phương khóc. Ổn định mới là đầu tiên, Vân Kỳ trực tiếp lựa chọn quyền hạn 1, văn chương không gian mở rộng đến 3 thước vông. Áng chừng còn lại 3.400 điểm luân hồi điểm, Vân Kỳ y theo luân hồi văn chương tin tức nhắc nhở, đi tới mới bắt đầu không gian cổn vẹn nhì en sờ to. Dựa theo luân hồi văn chương lời giải thích, nơi này có thể mua được giới liêm vật mỹ đạo cụ. Bản điểm bán ra luân hồi giả trải qua thế giới nhiệm vụ đặc sắc đạo cụ, căn cứ hoàn thành độ cùng cuối cùng đánh giá, đưa ra nhất định số lượng hàng. Hiện nay, đánh số A211379 trải qua thế giới nhiệm vụ mấy vì là không, vô đạo cụ buồn bán. Nguyên lai, like, nhất định phải trải qua chí ít một lần chính thức thế giới nhiệm vụ mới có thể thu được đến mua đồ vật bên trong, chính như huấn luyện viên nói, thí luyện nhiệm vụ bất quy ở trong đó. Vân Kỳ đi tới người mới thị trường giao dịch. Mới bắt đầu trong không gian không có mặt trời lạ nguyệt ra, ở ngoài chàng 24h duy trì chiếu sáng, chỉ có luân hồi giả cá nhân trong phòng, mới có ban đêm điều chỉnh công năng. Người mới thị trường giao dịch có chút hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy được các loại quầy hàng, bởi vì có không ít là mới từ thế giới nhiệm vụ đi ra, trao hàng chính mình không cần chiến lợi phẩm, vì lẽ đó vật phẩm đạo cụ rất hỗn độn, thật muốn từng cái xem qua, một ngày sợ là không đủ. Vân Kỳ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Có điều hắn còn là bỏ ra 4 tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đem gần như 10 phần trăm quầy hàng xem qua, đương nhiên đều là có mang tính lựa chọn. Rõng rực rỡ muôn màu, quy nạp lên cũng là vài loại, hiện thực điện ảnh bên trong thường thấy nhất xuống ống đạn dược, các loại kỳ huyễn bên trong thế giới kỹ năng quần trụ, quân dụng phòng cụ cùng với các loại dược tể, chỉ là muốn nhất mua sinh mệnh dược tể không nằm trong số này. Chưa quen thuộc mới bắt đầu bên trong không gian tình vân kỉ, chỉ quy nạp vì là cung nhỏ hơn cầu nguyên nhân. Ngoài ra Thị trường bên trong còn có một lần tính ma pháp quyển trục chào hàng, có điều giá cả đắt giá, chính là kiếm bọn văn kỳ đều không nỡ mua trên một tấm. Nhưng những này đều không phải cao quý nhất, chân chính khiến người ta chú bước thuộc về hệ thống huyết dịch. Một bình cấp thấp vạm huyết dịch thụ giới 1000 điểm, không phải nói mua lại liền nắm giữ nên hệ thống, còn phải tốn ngoài nghịch 1000 luân hồi điểm tới xin mời chủ thần hệ thống đem huyết dịch cùng tự thân dung hợp, mới coi như chân chính nắm giữ cấp thấp vạm bài huyết thống. Cấp thấp vạm huyết thống đánh giá vì là E cấp Giá trị ở chỗ 5% hấp huyết thiên phú, tăng cường một cái trảo kỹ năng và một cái chủ động buff kỹ năng vạm bại nhanh nhẹn, Lâm Thời tăng lên 5 điểm nhanh nhẹn đột tính, nhưng nó nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, e sợ ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời biến thành tro bụi. Vân Kỳ có thể nhịn được huyết thống kỹ năng thiếu cùng thuộc tính bổ trợ thấp khuyết điểm, nhưng tuyệt đối không cho phép tồn tại chí mạng lực điểm. Tại luân hồi thế giới bên trong, phải đối mặt địch nhân không chỉ đến từ trong thế giới nhiệm vụ nội dung vợ kịch nhân vật Đồng thời còn muốn chịu đựng đến từ luân hồi giả Tham Lam cùng phản bội. Ngoại trừ Vảm Huyết thống ở ngoài, còn có cấp thấp hệ thuộc hệ thống, ải ma hệ thống, bán nhân mã sát thủ hệ thống. Tuyệt đại đa số là E cấp. Duy nhất ngoại lệ chính là Cờ Jit tổ lạ kệ sát nhân ma rắc sân bất tử hệ thống. Rắc sân bất tử hệ thống, song E cấp, kinh hoạt luân hồi giả trong cơ thể chứa đựng bất tử huyết dịch, thu được cùng sát nhân ma rắc sân một dạng siêu cường hồi phục năng lực, chịu đến không phải chí mạng thương hại, tự động khôi phục sinh mệnh lực. Mỗi giây khôi phục 1% sinh mệnh lực, trí mạng thương hại, tự động khôi phục mỗi giây 0.5% sinh mệnh lực, có thể khôi phục trí mạng cho yếu chịu đến tổn thương. Ngoài ngạch thuộc tính, lực lượng năm. Học tập nên hệ thống, ngoài ngạch thanh toán 2000 điểm, nếu như một lần sử dụng, không cần thanh toán. Hệ thống kỹ năng 1, rắc sân màn nạ và sẽ sở kỳ hữu, tăng cường 10 điểm phòng ngự. Hệ thống kỹ năng 2, trọng chém, 110% thương tổn, tiêu hao 4 điểm tinh thần, cần trang bị đao phủ loại vũ khí. Làm lạnh thời gian là 15 giây. Hệ thống kỹ năng 3, Kim loại nạ nổ giáp, đến lợi cho 25 thế kỷ nạ nổ trùng kỹ thuật, toàn thân kim loại hóa, hộ giáp trị 100 điểm, hộ giáp phòng ngự 20 điểm, kéo dài 30 giây, làm lạnh thời gian là 5 phút đồng hồ. Hệ thống kéo dài thời gian, 5 phút. Mỗi cái thế giới nhiệm vụ sử dụng thứ sổ 22. Chú, nên hệ thống vì là không thể bao quát hệ thống, hỗn dụng tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là một lần sử dụng, chính là uống xong huyết dịch Lâm Thời thu được nên hệ thống năng lực, thẳng đến khi hiệu kết thúc, Vĩnh Cửu mất đi nên hệ thống. Bởi vì không có trải qua chủ thần hệ thống dung hợp quá trình, nói trắng ra, cũng là nộp lên nhất định luân hồi điểm, vì lẽ đó vô pháp cố hóa. Chỗ hỏng là dùng qua liền tiêu hao, chỗ tốt nhưng là ngươi có thể tại hệ thống mất đi hiệu lực sau, vẫn như cũ có thể học tập còn lại hệ thống, không cần lo lắng bao quát vấn đề. Bất tử hệ thống là rất nhiều cấp thấp hệ thống bên trong có giá trị nhất, bất luận tự lãnh bảo mệnh năng lực. Còn là ba cái hệ thống kỹ năng, đều rất thực dụng. Nhưng là, so nghe cấp ngưỡng cửa đem lại đa số người mới chặn ở bên ngoài. Đồng thời thụ giới không phải bình thường 2000 điểm, nhưng là 3000 điểm, so với trên thị trường đồng cấp hệ thống quý giá 50%. Thêm vào học tập hệ thống mặt khác cần thiết 2000 điểm, tương đương với phải hao phí 5000 điểm, mới có thể thu được đến bất tử hệ thống. Vân Kỳ còn phát hiện, hết thảy hệ thống đều không ngoại lệ tại cuối cùng ghi chú rõ, cùng với những cái khác hệ thống không thể bao quát bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nếu hệ thống có duy nhất tính, đương nhiên phải lựa chọn hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất loại kia, tiền kỳ lung tung lựa chọn, tuy rằng có thể tạm thời tăng cao thực lực, có thể phát triển đến hậu kỳ, tất nhiên tạo thành đi sau không đủ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lại vì là mình lựa chọn linh hồn cứu rỗi giả nghề nghiệp xoắn suất một thành. Tiểu tử, trai này bất tử hệ thống có thể là ta cất giấu thuộc tính, kỹ năng tại song e cấp bên trong nhất lưu trình độ, sơ cấp luân hồi giả muốn là học nó. Hoàn thành mới bắt đầu không gian tuyên bố nhiệm vụ vậy thì việc nhỏ như con thỏ. Lão bản thấy Vân Kỳ cầm rắc sân huyết dịch thật lâu không tha, liền thêm đem kính chào hàng lên. Chậm rãi thả xuống bất tử huyết dịch, Vân Kỳ lắc đầu nói, "Đồ vật là thứ tốt, có điều đẳng cấp quá thấp, chờ sau này tiến vào gần, thậm chí vĩnh hằng quốc độ, rắc sân huyết thống liền vô bổ." Lão bản sắc mặt trầm trọng, "Liễu Bỉ, ngươi biết cái gì?" Giải quyết không được nguy cơ trước mắt, nói chuyện gì tính toán lâu dài. Hắn đánh ra Vân Kỳ thượng hạ, ngạo mạn nói, Xem ngươi liền phòng cụ đều không có, mới vừa hoàn thành thí luyện nhiệm vụ đi, nói cho ngươi một cái thưởng thức, huyết thống càng sớm mua, đối với luân hồi giả càng có lợi. Còn về sau phát triển vấn đề, luân hồi thế giới tự nhiên có đạo cụ tăng lên huyết thống đẳng cấp, tiến hóa điểm. Vân Kỳ trong lòng hơi động, hồi tưởng lại trước tiến hóa thiên phú thì, quả thật có tiến hóa huyết thống nhắc nhờ, kém điểm có mua lại bất tử huyết thống kích động, luân hồi điểm tuy không đủ, có thể bán thành tiền còn lại chiến lợi phẩm. Có điều, lão bản nhanh trong chớp mắt mờ ám không có tránh được Vân Kỳ vì vẻ mặt bất dữ. Vì vẻ mặt tán lệ, nhanh chóng trước mắt, biểu thị ẩn giấu một số cực kỳ trọng yếu sự thực. Cái tên này nói không là thật, có ít nhất ẩn dấu. Vân Kỳ đến ra một cái kết luận, thả xuống huyết dịch, xoay người liền đi. Lưu lại, chỉ có lão bản trong lòng thở dài trong lòng, lại gặp gỡ cái cơ linh nự bị. Lại đi dạo một hạt, vẫn như cũ không tìm được vừa ý đạo cụ, cuối cùng ở một cái trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cửa hàng trước nghỉ chân. Tại người mới giao dịch đường phố trái phải, kiến tạo liên minh cửa hàng, nhưng rất ít người nhập chú mở cửa tiệm, bởi vì chiếm cửa hàng là muốn hướng về hệ thống giao nộp thuế phí, mỗi tháng 500 luân hồi điểm. 500 điểm đối với người mới mà nói, gần như là 1 tháng một hồi nhiệm vụ cơ bản được lợi. Vân Kỳ dừng bước lại, hơn là bởi vì hiếu kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 14, Manun. Kỳ thực trong điểm không có cái gì đặc biệt địa phương, đặt tại minh mắt nơi, nhiều là súng ống khí giới. Nay tại người mới nhiệm vụ bên trong tối thượng cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất, chỉ có là hoàn thành một hai lần chính thức nhiệm vụ, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít được mấy cái súng ống khí giới, bởi vậy, muốn ở phương diện này kiếm bộ tiền, hầu như là không có khả năng. Có điều người mới con số không ngừng tràn vào, cho các thương nhân còn là mang đến nhất định tương cơ, nhưng muốn muốn phát tài làm giàu, đó là nằm ngậm ban ngày. Cũng may nương theo súng ống buôn bán viên đạn cũng không đủ cầu, chính thức mở cửa tiệm một cái đặc quyền, chính là có thể giá rẻ từ luân hồi cửa hàng bên trong số lượng lớn tiến cử các loại viên đạn. Lão bản, đến điểm mã đǔn chuyên dụng đạn. Vân Kỳ trong tay vừa vặn có một thanh thuần ngân chế tạo mã đǔn, tại tài chính có lại một phần 3 sau, tự nhiên ưu tiên cân nhắc mua viên đạn. Mã đǔn chuyên dụng đạn. Đã có nhất đoạn tháng ngày không ai mua nó. Chờ chút, ta đi nhà kho nhìn, số may, còn có thể tìm tới mấy viên. Lão bản là cái đầu trọc, bắp thịt cuồn cuộn, nhìn qua thực lực không tầm thường. Vân Kỳ chú ý tới, đầu trọc lão bản trên cánh tay cũng có giống như chính mình luân hồi văn chương, ma quỷ văn chương. Xem ra không ít rơi vào mới bắt đầu không ra người, bắt đầu dần dần quen thuộc sinh hoạt ở nơi này, thậm chí mình mở tiệm nhỏ đồng lộc. Nhìn rực rỡ muôn màu hàng hóa, nói rõ lão bản ở đây có nhất đoạn tháng này. "Tiểu tử, ngươi là người mới đi, ngày hôm nay là ngươi may mắn ngày." Chỉ chốc lát sau thời gian, từ cửa kho hàng sau bay ra hai khối bản tay to nhỏ viên đạn hộ. Bang đạn làm đến đường đột mà bay nhanh, có điều tại Vân Kỳ Thiên Phú thị rất nhìn kỹ, tựa hồ chậm lại nửa cái nhịp, một tay tiếp được. Mã nổn viên đạn Cơ sở sức thương tổn D giây cấp, 9mm đường kính, toàn đạn trường 40mm, chất lượng vì là 7. 45 giây đánh giá, làm vì mà nổn chuyên dụng đạn, nó phát minh mục đích vẹn vẹn là vì săn voi. Một hộp 10 phát, hai hộp chính là 20 phát. Số lượng không nhiều, dùng ít đi chút, cần phải đầy đủ ứng phó dưới một cái nhiệm vụ thế giới. Mỗi phát 10 cái luân hồi điểm, tổng cộng 200 điểm. Đầu chọc lão bản lấy ra một cái hút lửa đoạn xì gà, một lần nữa điệu đốt đúc lên. Trầm cà giữa trầm tài địa hút làn khói mùi vị. Vân Kỳ nhíu nhíu mày, như thể quý. Phải biết, nếu như không có chí reset Lee Derfit, hắn tổng thu vào bất quá là 500 điểm, chỉ đạn liền mất 200 điểm, tuyệt đối có bóp tiền hiền nghi. Đừng nhìn ta như vậy, mà đồn chuyên dụng đạn nhưng là hạn chế hàng, chỉ có tại gang gì mới có lượng lớn bán ra. Đầu chọc lão bản sa xôi phun ra đại đại vòng khói, nói: "Vậy ngươi là từ nơi nào cho tới?" Vân Kỳ vừa quan sát đầu chọc lão bản vẻ mặt, một bên hỏi dò Tự nhiên là từ người mới trong tay mua, nhượng ta ngẫm lại, thật giống dùng 2 viên thiêu đốt lưu đạn đổi. Ngoại trừ thành phẩm, ta mới kiếm lời 50 luân hồi điểm, cái này cũng chưa tính trên tổn kho động lại thời gian. Thiệt thòi chết rồi, lúc trước còn tưởng rằng đầu cơ kiếm lợi, ai nghĩ người mới bên trong cảng không một người dùng mà đủ. Đầu chọc lão bản cảm khái nói, tiểu tử, ta dám cam đoan, cả con đường ngoại trừ ta đầu chọc rác, không tìm được thứ hai bán. Vân Kỳ gật gù, từ khi có vi vẻ mặt bắt giữ thiên phú, lại cũng không cần máy quay phim nhiều lần truyền phát trợ giúp, từ 43 khối bộ mặt bộ phận cơ thịt bính hợp thành hơn vạn loại vẻ mặt, phán đoán ra đối phương chân thực còn là đang nói dối. Ngươi xác thực không có nói láo, nhưng ẩn giấu cái gì? Vân Kỳ nhìn kỹ đối phương, lão bản phản ứng càng thêm chứng minh hắn suy đoán, ngươi nhất định rất kinh sợ á kỳ thực đều là chính ngươi nói cho ta. Ta cho ngươi biết. Giác Nghi hoặc mà sờ sờ đầu trọc, hắn không ý thức được, chính mình hỏi ngược lại bằng không đánh đã khai. Không sai, ngươi đã nói Dùng 2 viên Tiêu đốt lưu đạn đổi 20 phát mã nổn chuyên dụng đạn. Mà tiêu đốt lưu đạn giá thị trường vì là 50 luân hồi điểm, 2 viên chính là 100 luân hồi điểm, mà ngươi đã nói chỉ kiếm lời 50 điểm, có thể dựa theo bán cho ta 200 điểm giá cả, ngươi nên kiếm lời 100 điểm đoan đúng. Tại ngươi không có nói rõ điều kiện tiên quyết, vấn đề đến rồi, cái kia thiếu đi 50 điểm đi nơi nào? Vân Kỳ Đại Não nhanh chóng vận chuyển, một câu một câu từ từ suy luận, mà đầu trọc rắc vẻ mặt càng sắc minh hắn suy luận. Ngươi có vọng tưởng chứng chứ? Giáp phản kích đạo, có thể trong mắt rõ ràng tràn ngập nghi hoặc cùng không rõ. Chí ít ta vọng tưởng càng gần gũi chân tướng. Thông minh gia hỏa, xem ra ngươi tại thế giới hiện thực thân phận thật không đơn giản. Hay hoặc là là thức tỉnh rồi không sai thiên phú, là độc tâm thuật loại hình dị năng chứ? Giác Không Hổ là mới bắt đầu không gian lão điểu, rất nhanh đoán ra cái 80, 90. Giác Không rầu rém nữa, nói rằng, không sai, ta nơi này ngoại trừ bán chút nhiệm vụ hàng ngày đổ dùng ở ngoài. Còn kinh doanh tình báo sinh ý cái kia 50 điểm trống không, chính là ta dùng một cái tình báo hồi đoán. Vì lẽ đó, ta xác thực tiêu hết 150 gia vốn. Zắc trả lời mở ra văn kỳ nghi hoặc, tại hắn nhìn thấy cửa hàng thì, trong lòng liền dâng lên một loại dị dạng, ở những người khác đều tỉnh tiền bãi quán vỉa hè buôn bán đạo cụ thì, chỉ có zắc thuê lại toàn bộ cửa hàng, mà buôn bán đạo cụ cũng không có chỗ đặc biệt, bởi vậy có loại không phối hợp cảm. Có không phối hợp, mang ý nghĩa có vấn đề. Mà giác vấn đề chính là ở tình báo doanh tiêu trên. Mã nổn chuyên dụng đạn, ta muốn hết." Nói, Vân Kỳ móc ra mã nổn rở vụn vỡ. Thuần ngân chế tạo sắc ngoài, hoàn mỹ nòng xuống đường nét, trà ngập chương lực đạn cổ, nhìn ra đầu chọc lão bản trợn cả mắt lên. "Cũng thật là mã nổn. May mắn ra hỏa, chỉ có tại thế giới nhiệm vụ tài năng làm đến thứ tốt. Nhìn ngươi bộ dáng, sẽ không có trải qua bao nhiêu thế giới nhiệm vụ mới đúng. Một lần còn là hai lần. Một lần đều không có Vân Kỷ từ băng đạn bên trong lấy ra 6 viên 9mm đường kính viên đạn, nhanh chóng đưa vào hiện ra hào quang màu bạc đạn cổ bên trong. Vẹn vẹn thông qua luân hồi thí luyện. Rắc há to mồm, một bộ khó có thể tin rằng, dấp, tuy nói thí luyện nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú, có thể đều là nhằm vào không có năng lực tác chiến lưu bị. Mã nún giờ vụn vỡ, nhưng là một cái chân bước vào vũ khí hạng nặng ngưỡng cửa, không phải người bình thường có thể đủ sử dụng. Chỉ là cự đại lực đàn hồi, đủ để đem người bình thường cánh tay đánh gãy. Lão bản đến gần Tỷ Mị Vân Kỳ cánh tay, tuy rằng so với người bình thường có chút cường tráng, có thể còn chưa tới chịu đựng mãnh nổ cự đại lực đàn hồi trình độ. Bất quá là một thanh không có viên đạn thường, có cái gì ngạc nhiên? "Bằng không, ta tại sao đến nơi này hoa vốn liếng mua viên đạn?" Vân Kỳ trả lời lần thứ hai làm cho đối phương khiếp sợ. Dựa vào một thanh không có viên đạn thường, vượt qua người mới tỷ lệ tử vong cơ cao thí luyện nhiệm vụ, có thể đang lựa chọn một cái vô dụng người mới khen thưởng sau, còn có thể sống sót rung động thật sâu đến lão bản tâm linh. "Bằng hữu, có thể làm cho ta xem một chút nó thuộc tính sao?" Lão bản bắt đầu với trước mắt tiểu tử cảm thấy hứng thú. Mặc dù là đồng nhất loại súng lục, cũng sẽ xuất hiện thuộc tính sai lệch. Kiến thức rộng rãi lão bản rắc, còn chưa từng nghe nói người mới tại thí luyện nhiệm vụ liền được vũ khí hạng nặng khen thưởng. "Mã nổn cải giờ Revolver, giờ Revolver, song S e cấp vũ khí, lòng súng động năng bổ trợ, tăng cao 5 phần trăm đạn ra khỏi nòng tốc độ, đã được vào chuyên dụng đạn." Sạ tốc vì là mỗi phát tắm giây. Mỗi một lần sạ kích mang đối với người sử dụng tạo thành nhất định lực đàn hồi thương tổn, cũng đối với cánh tay tạo thành nhất định gãy xương tính tổn thương. Gãy xương tính tổn thương vì là đặc thủ thương tổn, vô pháp sử dụng phổ thông chữa bệnh thủ đoạn chữa trị. Cụ thể thương tổn trình độ thị lực lượng cùng phòng ngự thuộc tính tổng hợp phán định, lực lượng đạt đến nhị giai, phòng ngự đạt đến nhị giai, không hề bị đến lực đàn hồi thương tổn. Có thể tại mỗi bắt đầu không gian tiến hành AMG, AMG số lần, 22 Để vào viên đạn sau, mạ nủm xuất hiện trước đây không có thuộc tính nói rõ. Chớ đã, dĩ nhiên là AMG hình súng lụng. Ta sẽ không làm mắt viễn thị trứ. Khi thấy rõ ràng mạ nủm chân thực thuộc tính sau, rắc hai mắt đam đam. Quá một hồi lâu mới về quá mức đến, thu rắc bàn tay xóa đi cái chán nổi lên mùa hôi hột. Rắc nói câu chờ đã, hót chờ thức tiến vào trong kho hàng. Không bao lâu, hai tay ngâng một tấm cổ điện quyền chủ. Đó là một tấm kỹ năng quyền chủ. Trọng đạn công kích, e cấp. Tăng lên gấp đôi động năng, tăng cường viên đạn 50% ra khỏi lòng tốc độ, chỉ đối với đạn loại công kích hữu hiệu, tiêu hao 2 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian là 15 giây. Đánh giá, nếu như phối hợp mạ nổ, ngươi đem náo thị thiên hạ, tiền đề là ngươi đối thủ không cường hóa phòng ngự. Phối hợp mạ nổ tự thân thuộc tính, đừng nói là voi lớn, khủng long đều có thể bắn giết. Đối với một tên người mới, đặc biệt là liền lần đầu thế giới nhiệm vụ đều chưa trải qua quá vân kỳ mà nói. Trọng đạn công kích là thích hợp nhất hiện giai đoạn kỹ năng. Ma thụ giới 1200 điểm con số có thể nói là rất công đạo. Dù vậy, Vân Kỳ còn là thở dài lúc đầu, ta đã có một cái kỹ năng, còn lại hai cái kỹ năng cách không thể tùy tiện lãng phí. Hú hô, ta hiện tại còn chưa quyết định đi xuống ống cường hóa con đường. Ba cái kỹ năng cách, đại đại hạn chế người mới tại tiền kỳ lựa chọn. Trọng đạn công kích cố nhiên không tồi, nhưng dù sao cũng là thấp nhất E cấp. Còn không đến mức nhường Vân Kỳ trả giá một cái kỹ năng cách đánh đổi. Dù sao, hắn thủ cái kỹ năng dung hợp thuật thuộc về phụ trợ loại. Nguyên lai like ngươi là xoán suất với kỹ năng ta, yên tâm, theo thực lực tăng trưởng, ngươi sẽ thu được càng nhiều kỹ năng cách. Giác cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, tin tức này xem như là miễn phí biếu tặng, quyền khi ngươi biểu diễn mạ nổn khen thưởng. Vân Kỳ hai con mắt sáng ngời, kỹ năng cách còn có thể tăng cường. Nói cho ta con đường, ta đồng ý lấy được mạ nổn trả qua trao đổi. Có điều ngươi muốn bảo đảm không hướng về người thứ ba tiết lộ ta bí mật. Đối với dựậy vào tin tức tình báo xinh tôn rắc mà nói, Vân Kỳ kiến nghị phi thường có sức hấp dẫn. Tuy rằng hắn đã qua luân hồi thí luyện quá trình, có thể nghe nói người khác trải qua, này bản thân liền là một sự hưởng thụ, huống hồ còn là hắn muốn nghe nhất cái kia một loại. Cho tới bảo mật, tại dĩ vãng hay là cái khảo nghiệm người món đồ, nhưng ở mới bắt đầu không gian liền trở nên đơn giản rất nhiều, ký kết bảo mật khế ước. Này còn là rắc chủ động nói ra. Cư Giác chân thuần, tại hết thể luân hồi giả rời đi mới bắt đầu không gian, tiến vào gầm sau, được một lần mở rộng kỹ năng cách cơ hội, tuy rằng muốn trả giá chút đánh đổi, nhất định số lượng luân hồi điểm, cũng không có na kẻ ngốc sẽ bỏ qua bậc này cơ hội, dù cho là kẻ keo kiệt nhất. Cho tới muốn trả giá luân hồi đến mức, mỗi người đều không giống nhau, tựa hồ chưa từng từng xuất hiện luân hồi giả trong tay luân hồi điểm không đủ tình huống. Cho tới Giác, nghe qua Vân Kỳ chạy qua sau, biến mất thu được kỹ năng và còn lại chưa tiêu hao đạo cụ tin tức. Trong lòng nổi lên một loại khâm phục, khá lắm, rút tuổi dưới đáy nồi mưu kế đều bị ngươi nghĩ ra được, không chỉ có ngã chết thí luyện buốt, hơn nữa còn xếp đặt những người thí luyện khác một đường. Cao, thực sự là cao. Nếu như ngươi không có khoan lạc, tương lai, ngươi nhất định sẽ tại luân hồi thế giới lăn lộn vui vẻ sung sướng. Mà khác, ngươi chuyện xưa rất đặc sắc, vừa xa ta cho ngươi tin tức giá trị. Ta là cái rất công bình người, không ngại nói cho ngươi khác một tin tức, xem như là bổ sung cố sự giật giới bộ phận. Ngươi mã nổn không phải phổ thông súng lục, là hệ hữu loại AMG hình. Ngươi có thể thông qua tăng cường một ít càng tinh mật, càng có phụ gia thuộc tính trang bị, tăng lên súng lục uy lực cùng tính năng. Nhưng ở người mới khu, có rất ít người biết AMG hình trang bị còn có thể phụ gia kỹ năng. Nói cách khác, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 15, khúc nhạc dạo ngắn. Nói cách khác, Vân Kỳ không cần vì là tiêu hao có hạn kỹ năng cách mà buồn phiền. Hoa đi 1200 điểm. Trọng đạn công kích quyển trục rơi vào Vân Kỳ trong tay, xoa xoa in ấn khó hiểu ma pháp văn tự quyển trục mặt ngoài, Vân Kỳ tự hồ cảm nhận được một tiêu mịt mở ma lực chấn động. Đúng rồi, đem súng lục cùng kỹ năng dung hợp, muốn đi thợ rèn phòng tìm chuyên môn luyện kim sư, không cần lo lắng bí mật bị người ta biết, nơi đó luyện kim sư là hệ thống thiết chí, dùng game thuật ngữ tướng, bọn họ chính là nở tờ cờ chỉ có ngươi vì hắn phục vụ trả giá 500 luôn hồi điểm, là được. Mẹ kiếp! Ngươi cũng không sợ hỏi trước một chút ta còn có luân hồi điểm mạch chống sao?" Vân Kỳ giận không chỗ phát tiết. "Như ngươi như thế có phong cách chạy qua người, làm sao có khả năng vì là 500 điểm buồn giầu đây? Hú hồn, lấy ngươi thu hoạch coi như cũng không đủ tiền, cũng có thể dùng chiến lợi phẩm hối đoái. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ta nơi này nhưng là chuyên môn trợ giúp người mới xử lý không cần đạo cũ từ thiện cơ cấu. Trừ phi ngươi cái gọi là từ thiện cơ cấu không ép giá." Vân Kỳ hào không nể mặt núi nói: Đừng nói như vậy, ta cũng là muốn ăn cơm, hơn nữa cửa hàng dùn zin không rẻ. Rắp một bộ vô tội dáng dấp, lúc này, hắn mới lộ ra vạm vỡ thương nhân bản chất. Ngươi rất khôn khéo, bất quá lần này muốn ngươi thất vọng rồi. Vân Kỳ nhưng cười nói, còn có luân hồi điểm. Không, là một cái luân hồi điểm đều không hoa. Chỉ thấy Vân Kỳ đem cửa hàng cửa sổ đóng, xem cửa kéo lên, xác định không người bồi hồi tại trước cửa, này mới ngồi xổm người xuống, đem ấn mãn khó hiểu ma pháp văn tự quyển trụ cùng sáng trắng xuống lục địa bãi cùng nhau, hai tay đắn nhẹ. Theo một ánh hào quang tự lòng bàn tay long lánh, toàn bộ tối tăm gian phòng bị chiếu bốn vách tường sáng rực. Dung hợp thuật. Ngươi dĩ nhiên học luyện kim kỹ năng. Đầu chọc rắc cật lực hạ thấp giọng, dung chỉ có hai người mới nghe được thanh âm hô. Vân Kỳ chỉ nói mình tại thí luyện nhiệm vụ bên trong thu được toàn bộ người mới khen thưởng, nhưng bảo lưu khen thưởng nội dung cụ thể. Trong đạn, mã đùn, rê cấp giở volver, nòng súng động năng bổ trợ.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 AMG kỹ năng trọng đạn công kích, thương tổn bình cấp E cấp, tăng lên gấp đôi động năng, tăng cường viên đạn 50% ra khỏi nòng tốc độ, chỉ đối với đạn loại công kích hữu hiệu, tiêu hao 2 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian là 15 giây. Có thể tại mới bắt đầu không gian tiến hành AMG. AMG còn lại số lần, 1 2. Luân hồi điểm giá trị 3000 điểm. Phẩm chất từ nguyên lai like song E cấp tăng lên đến Z cấp, giá trị cũng tăng lên đầy đủ 2550 điểm. Mở đi kỹ năng quyển chụp 1200 điểm. Không duyên cớ thêm ra 1350 điểm. Dễ cấp bằng 3 cái E cấp giá cả, E cấp kỹ năng quyền chủ cơ bản giá trị vì là 1000 điểm. Nguyên lai, like, mã nguồn mới là 6 cái sơ cấp thí luyện khen thưởng bên trong có giá trị nhất. Này, tiểu tử, ta càng ngày càng yêu quý ngươi. Đầu chọc dắt huyết sáo khen. Đã như vậy, không bằng săn ta cánh chim không gió, nhiều dưới chút đầu tư. Các ngươi thương nhân không phải có cũ cách ngôn, đầu tư càng lớn, hồi báo càng lớn. Nghe hay lắm. Xem trọng không có nghĩa là đầu tư. Mặt khác sửa lại một điểm, người câu kia không phải thương nhân cách ngôn, nhưng là đầu cơ phần tử lợi dân. Giác Cự tuyên nói, thương nhân cùng đầu cơ phần tử có khác nhau sao? Giác Đẩu đều lớn rồi, thông minh lựa chọn kết thúc trận này không có kết quả tranh luận. Tiếp đó, Vân Kỳ mua mấy cái có giá trị tình báo tin tức. Tỷ như tiến hóa điểm vận dụng, quân hàm hệ thống tương quan, huyết thống đi hướng lựa chọn. Mỗi cái tin tức thụ giới vì là 50 điểm, tổng cộng 150 điểm vật có giá trị. Ngay ở muốn rời đi lúc, còn bị Tham Lam thành tính giật kéo, nhiều gọ đi 100 luân hồi điểm. Lam Vĩ giao dịch, vẫn kỳ được biết liên quan với người mới một cái ẩn dấu phúc lợi, hốc khen thưởng. Hốc phúc lợi, luân hồi giả thu được một người tạo nhân tôi tớ, hình dạng, giới tính, thân cao, hình thể toàn do luân hồi giả tự làm quyết định, 100% phục tùng chủ nhân chỉ lệnh. Thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, đặc biệt là người mới, hốc tôi tớ tầm quan trọng càng đột xuất. Bởi vậy 100 điểm giao dịch không tính quá đáng. Dù sao, hóc phúc lợi không phải mỗi cái người mới đều có thể biết được, chỉ có trùng hợp tiến vào hóc trạm không gian người may mắn, cùng với được tiền bối chỉ đạo người mới, mới có cơ hội thu được nên phúc lợi. Vân Kỳ còn mua một cái phẩm chất cao chống đạn áo lót, một cái mã nổn chuyên dụng ống nhắm, hai cái thiêu đốt lưu đạn cùng một thanh bộ đội đặc chủng chuyên dụng lính dù đao, tổng cộng hoa đi 1400 điểm. Chống đạn áo lót, không đẳng cấp phòng cụ, nhiều nhất có thể chống đối 30 phát đạn công kích. Vũ khí quốc quân đội chế tạo trang bị, giá trị 500 luân hồi điểm. Đánh giá: hảo hảo quý trọng, nó là ngài lần thứ 2 sinh mệnh. Mã nổn chuyên dụng ống nhắm, phản xạ thức ống nhắm cùng phía sau cảnh điểm, giá trị 400 luân hồi điểm. Đánh giá: độ chính xác gần đạt 100%, nếu như ngươi có thư kích thủ chuyên nghiệp trình độ. Thiêu đốt lưu đạn, nổ tung sau sản sinh một em mở vùng phạm vi thiêu đốt khu vực, thương tổn đánh giá S e cấp, 3 em mở bên trong sản sinh một cái thiêu đốt khu vực. Đối với bên trong khu vực tạo thành, kéo dài nhiệt độ cao hỏa diễm thương tổn, không nhìn được ta, kéo dài thiêu đốt 3 giây, giá trị 50 luân hồi điểm. Bộ đội đặc chủng chuyên dụng lính dù lao, không đẳng cấp, giá trị 400 luân hồi điểm. Đánh giá, không có khe đặc chủng cương luyện chế, ở nhà lữ hành chuẩn bị phẩm. Cho tôi cái kia bình bột e cấp độ tệ hệ thống, giá cả bị rắc cái này gian thương tàn nhẫn mà đặt ở 500 luân hồi đốt, dùng hắn mà nói nói, cấp thấp hệ thống là dựa vào nhân phẩm bán, càng lạ nổi tiếng, cao hệ thống giật giỗi càng cao, như độ tệ huyết thống suất từ cửa điện sát nhân cuồng, không bao nhiêu người đồng ý ra giá mua, bởi vậy giá cả cũng so với đồng cấp huyết thống thấp đầy đủ một nữa. Tạm thời không cần vì tiền lo lắng Vân Kỷ, quả đoán tử chối rắc cái kia trần trủi bốc lộ. Nhìn lộ ra miệng đầy sáng như tuyết hàm răng răng thường, Vân Kỷ có loại nhất quyền đập lên kích động. Vừa đến vừa đi, cả người gia sản còn lại 1150 điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại mới bắt đầu không, gian bổ sung sinh mệnh loại dược tề đặc biệt quý giá. Không chỉ có cổn vẹn ni answer to không có bán ra tiền lệ, liền luân hồi giả bản thân cũng hơn nửa lưu cho mình bảo mệnh dụng, vì lẽ đó có tiền cũng không thể mua được. Bằng không, Vân Kỳ nhất định sẽ đem tạm thời không cần điên cuồng cửa điện bán đi, cũng phải đổi một bình sinh mệnh dược thể. Cáo biệt kiếm lợi buồn mãn bắt mãn đầu chọc rác, ngay ở nhanh muốn rời khỏi giao dịch quầy trường, một cái chiếc cửa có thể giăng lưới bắt chim quầy hàng gây nên Vân Kỳ chú ý. Lâm Thời quay hàng nhiều là luân hồi giả chào hàng trong tay không cần đạo cụ, có bao nhiêu có ít Có đồ bỏ đi có hi hữu, nhưng bất luận thế nào, đều có thực vật cơ sở. Một mục cái kia trên chỗ bán hàng không hề có thứ gì, chỉ là tại chủ quán phía sau kéo hành phi, trên viết: "Khẩn cấp chiêu mộ người mới luân hồi giả." Luân hồi giả còn có chiêu mộ sao? Vân Kỳ sản sinh hưng thú nồng hậu. Kỳ quái chính là, đi ngang qua quầy hàng người không ít, nhưng không có người nào dừng bước lại, dù cho là tiến lên hỏi dò người đều không có. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu, còn có nhất định nhàn dư thời gian. Vân Kỳ là người hiếu kỳ tâm rất nặng người, không làm rõ đều là khổ sở trong lòng. Có thể tiến lên hỏi dò bên dưới, nhưng đổi lấy chủ quán liếc mắt nói, chỉ một mình ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 16: Linh năng thuộc tính. Helena cùng Thiết Phong xem như là bạn mới bằng hữu, nhưng nói cứng thành là đồng thời, có chút gượng ép. Liên Vân Kỳ gật đầu tán thành. Chủ quán không nhịn được vùng vung tay, đi đi, đảo cái gì loạn, không thấy rõ sao? Mặt trên viết Nhất định phải có 3 người trở lên đồng bọn, các ngươi những này người mới, chẳng lẽ không biết người mới nhiệm vụ tử vong suất nhưng là tại 70% trở lên. Vân Kỳ lúc này mới chú ý tới, tại chiêu mộ đại tự phía dưới, có một nhóm con kiến to nhỏ phụ ra văn tự. Chư muốn 3 người trở lên đồng bọn ở ngoài, còn muốn biểu diễn ra nhất định thực lực, bao quát tại thí luyện nhiệm vụ bên trong thu được đạo cụ, thuộc tính điểm bổ trợ, kỹ năng thiên phú vân vân. Đùa gì thế, nhường luân hồi giả tự bộ của cải. Tương đương với như nửa thân Trần Nữ Lang đêm khuya đi lại ở liễu rốt trong khu ổ chuột một dạng nguy hiểm. Vân Kỳ giật mình nói: "Cái kia chủ quán miệng môi, ngươi biết cái gì? Tuyên bố quy tắc này chưa mộ, nhưng là mới bắt đầu không gian thăm nhân giả, một đầu ngón tay liền có thể ép chết các ngươi những con gà con này, còn có thể mơ ước các ngươi trên người rách nát đổ vỡ. Còn có, nhiệm vụ là có hồi báo, hơn nữa còn là sớm dự chi." "Cái gì hồi báo?" Vân Kỳ hiếu kỳ nói: "Ai biết, cái kia chủ quán nhắm mắt lại, Một bộ cử người bên ngoài ngàn rằm vẻ mặt đụng vào một mũi, Vân Kỳ cô ý nói một câu, "Quá nửa là cái gì đồ bỏ đi đạo cụ, không hẳn so với ta chiếm được thí luyện khen thưởng tốt." Lời này kích thích đến cái kia người, mở cho mắt, "Ngươi biết cái gì?" Nói, móc ra một cái USB chứa đồ vật, ném cho Vân Kỳ. "Có hệ thống giao dịch bảo vệ, chủ quán không cần sợ đồ vật bị người cướp đoạt đi." USB tới tay, một hàng chữ nói rõ xuất hiện tại văn chương bên trong, kẻ xâm lấn vi hệ thống máy vi tính trực tiếp chọn độc tổn chứa số liệu, vô hạn chế đào loan số liệu, dung lượng vô hạn, chỉ có thể tại mỗi bắt đầu không gian cấp thế giới nhiệm vụ sử dụng, sử dụng số lần 44. Bàn đạo cụ vì là luân hồi giả đặc thù cải tạo đạo cụ, vô pháp bị hệ thống thu về, vô pháp vứt bỏ, nhân vật tử vong, nên đạo cụ tự động rơi xuống. Cải tạo đạo cụ. Vân Kỳ giật mình không nhỏ, nhưng thuộc tính mà nói, kẻ xâm lấn không có bất kỳ công kích thủ đoạn, nhưng đối với có khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển luân hồi giả mà nói, lại là hiếm thấy bà bối ại mới bắt đầu độ khó thế giới nhiệm vụ, nhiều lấy khoa học kỹ thuật loại làm chủ, bên trong rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật bản thân liền là một bút không thể đo đếm tài phú. Coi như mình tạo không ra, bán cho cần người, cũng phải nhận được một bút khả quan hồi báo. Vân Kỳ nghĩ đến rất nhiều kẻ xâm lấn vận dụng phương thức, có điều, giỏi về ẩn giấu cảm tình hắn, không có toát ra bất kỳ khiếp sợ. Cái kia chủ quán hay là cũng biết vật này sức hấp dẫn có hạn, đơn giản lại bổ sung, đây chỉ là hỷ thác người hồi báo một trong, hơn nữa là dự tri mà khắc còn cung cấp 1500 điểm không tức một tiền, đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, cái kia vốn và lãi toàn miễn. Ngoài ra, còn có liên quan với thế giới nhiệm vụ một ít bí mật. Vậy cũng là rất nhiều thâm niên giả cũng chưa chắc biết đến bí mật nha. Hồi báo được cho khả quan, có điều, Vân Kỳ bản thân lại nghe ra vấn đề, ủy thác người. Ngươi chỉ là thay quyền. Người kia sắc mặt một đỏ, lại có chút thẹn quá thành giận, phí lời, tuyên bố nhiệm vụ giả là thâm niên luân hồi giả bọn họ nào có thời gian tại này lãng phí thời gian. Đi đi đi, ngày hôm nay ta nói đủ rồi nhiều, ngươi còn không biết khó mà lui. Chỉ là một người thay mặt ăn nói ngâm cuồng, hoàn toàn là một bộ chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuột sắt mặt. Vân Kỷ phòng trừng, lưu lạc tới cho Thâm Nghiên giả bán mình làm công phần trên, thực lực không chắc so với người mới cường bao nhiêu. Còn địa vị, người mới so sánh là tiềm lực, người đại lý nhiều nhất cũng chính là SCT. Chính vào lúc này Bốn cái thân mang mị quốc lục chiến đội quân phục người bị hoành phi quảng cáo hấp dẫn, đồng thời đi tới. Trong đó một cái phi thường hung tướng người già trắng một thanh kéo ra vân kỳ, trong miệng vớ va vớ vẫn nói, "Cung ngay, gia vàng hầu tử." Vân Kỳ đứng lại thân hình, trong con ngươi né qua một tia tán nhẫn. Một cái lao đại dáng giúp người che ở giữa hai người, "Xin lỗi, huynh đệ ta vô ý mạo phạm, ta thay hắn nói xin lỗi." Nếu đối phương nhận lỗi, Vân Kỳ liền như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái kia chủ quán thấy đối phương nhân số đông đảo, lập tức đổi khác một bộ sắc mặt. Rất nhanh, bốn người cùng chủ quán đạt thành thỏa thuận. Vân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn còn muốn liên lạc một chút Helena cùng Thiết Phong, nhìn có cũng không đủ chỗ tốt, hiện tại không có cơ hội. Ngay ở Vân Kỳ sau khi rời đi, cái kia lão đại dáng dấp người nói khẽ với đồng bạn nhân đạo, ở đây thiếu cho ta gây sự, đặc biệt là tại không làm rõ người khác nội tình tình huống. Lão đại, ta nhìn hắn đối với nhiệm vụ cảm thấy hứng thú nhất định giống như chúng ta là người mới, cái kia còn sợ gì? Huống hồ, hồ, không có ta đuổi hắn đi, chúng ta nhưng là không có cơ hội đỡ lấy này đơn xin ý. Cái kia lão đại ngâm lại cũng là một cái khác trên mặt có ba nhân đạo, cũng là người mới. Vậy thì thật là tốt, chờ thế giới nhiệm vụ gặp gỡ. Lão tử hảo hảo cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Lão đại, ngươi không biết, vừa nãy hắn xem lão tam ánh mắt nhượng ta phi thường khó chịu. Những người khác cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Kết thúc cái này khúc nhạc dạo ngắn. Vân Kỳ dựa theo giác chỉ điểm phương hướng, đi tới hẻo lánh vị trí nhân tạo người chạm không gian. Đánh số A21379 thu được hoàn mỹ hóc phúc lợi, người có thể bằng ý thức tự do điều chỉnh hóc các loại tố chất, thân cao, thể trọng, hình thể, giới tính, hình dạng, giới hạn một người. Phúc lợi chuyển như vậy. Vân Kỳ hơi thêm suy nghĩ, kỳ thực, tại đến trên đường, hắn một mực đang suy tư tạo ra sao một cái tôi tớ. Thông thường mà nói... Một vị nói gì nghe nấy mỹ nữ tôi tớ là tuyệt đại đa số luân hồi giả lựa chọn, hình dạng thì lại lấy thế giới hiện thực có tiếng đại minh tinh vì là khuôn mẫu, cũng có thể lấy chính mình chân thành nữ thần vì là bản gốc, trải nghiệm hoàng đế hưởng thụ. Nếu như ngươi cam lòng hoa một khoản tiền, nhường Ngọc đi học một ít như là xoa bóp, nấu nướng chờ thực dụng sinh hoạt kỹ năng, cái kia quả thực đem địa ngục biến thành thiên đường hưởng thụ. Dứt bỏ trong thế giới nhiệm vụ các loại tử vong nguy hiểm, chỉ riêng lấy vóc phúc lợi mà nói. Tuyệt đối nhường đại đa số nửa người dưới quyết định nửa người trên nam nhân đổi số tới. Có điều, làm vì ở trong thế giới hiện thực duyệt dọc nhân gian xuân sắc, tiêu tiền như nước sòng bạc cao thủ mà nói, sắp đẹp sức hấp dẫn cũng không chiếm, cứ hắn lý tính. Lý trí dứt bỏ nữ tính óc lựa chọn, cũng không ý nghĩa Vân Kỳ sẽ chọn cơ bắp cường tráng mãnh nam. Trên thực tế, Vân Kỳ tạm thời từ bỏ óc tuyển hạng, nhưng là tại hệ thống siêu thị mua, Jizo, Daisuke Hokka, ảnh đĩa. Bỏ ra gần 3h thời gian, nhiều lần tại chi tiết phòng đoán. Sau đó, tiến vào mới bắt đầu không gian phòng huấn luyện, bắt đầu mô phỏng phòng xạ kích. Mã Nồn không hổ là súng lục bên trong bá vương, không chỉ có trầm trọng kim loại cảm xúc, hơn nữa cự đại lực đàn hồi khiến Vân Kỳ mở ra phát súng đầu tiên, liền đem cánh tay phải chấn động chặt khớp. Cho dù hai tay nắm thương, cũng mới miễn cưỡng đánh ra một phát phổ thông đạn mà không bị lực đàn hồi chấn thương, có điều đang sử dụng trọng đạn sợ kỳ tấn công sau, hai tay vẫn như cũ lưu lại rõ ràng xương nứt dấu vết. Trong đạn công kích lực đàn hồi lại so với đòn công kích bình thường cao hơn nửa gấp đôi, xem ra viên đạn tốc độ tăng gấp đôi sau lưng, mang ý nghĩa lực đàn hồi tăng gấp đôi. Cũng may phòng huấn luyện có tự động chữa trị hệ thống, chỉ có cam lòng hoa luân hồi điểm, chất khớp cánh tay lập tức tự động chữa trị. Nay lại đại dạn bất văn kỳ trước tiến vào phòng huấn luyện tiêu phí 50 luân hồi điểm mà sản sinh tâm tình bất mãn. Đáng nhắc tới chính là, phòng huấn luyện không phải miễn phí cung cấp, mỗi lần tiến vào cần giao nộp 50 điểm. Có thể tích lũy sử dụng 24 giờ. Mỗi lần năm cái luân hồi điểm chữa trị, tích tiểu thành đa, là bút không nhỏ chi tiêu. Bất bất nhất chính là, loại này nhìn như hiệu suất cực cao huấn luyện, thực tế hiệu quả nhưng hiệu quả quá nhỏ. Làm 1100 điểm còn lại biến thành 1000 điểm sau, vẫn kỳ chán chường ngồi tại sân huấn luyện nam mục trên sàn. 100m tầm bắn cực hàn trên, hình người bia trên gần như chỉ ở biên giới nơi có ba cái to bằng nắm tay thương động, mà bia ngắm mặt sau thuần trên vách kim loại liêu lại 17 nơi nhìn thấy mà giật mình kim loại hô bom. Này đều là trọng đạn công kích kì tác, không có độ chính xác súng lục, uy lực to lớn hơn nữa, cũng là huổng công. Lẽ nào cũng không đủ lực lượng, cùng với súng ống sở trường, liền không có cách nào sử dụng mà đùm sao? Vân Kỳ lông mày nhíu chặt, không tự chủ được điệu tại luân hồi văn chương điểm giữa mở nhân vật thuộc tính. Vào giờ phút này, theo Vân Kỳ, cái kia 5 điểm lực lượng thuộc tính có vẻ phi thường đơn bạc, chỉ còn dư lại cuối cùng 1000 điểm. Vừa vặn vừa vặn điểm mãn 15 điểm lực lượng trị. Có điều, lấy Vân Kỳ không phải chuyên nghiệp xạ kích trình độ, dù cho mượn ống nhắm, vẫn như cũ vô pháp ức chế viên đạn tại vỏ thương bên trong nổ tung sau sản sinh cự đại lực đàn hồi, khiến cho nòng súng cực lớn chết đi đầu ngắm kết quả. Không hiểu được tức thì điều chuẩn lực đàn hồi sản sinh sai lệch, cao đến đâu lực lượng thuộc tính cũng là hổ công, nhiều nhất dạ bất lực đàn hồi đối với cánh tay tổn thương. Ngay ở sơn trọng thủy phục nghi không đường thì, Vân Kỳ con ngươi bị một nhóm thuộc tính hấp dẫn đi. Tại thuộc tính, linh năng trên xuất hiện 7 năm. Chuyện gì thế này? Vân Kỳ thử tại nên trên thuộc tính một điểm, hệ thống liền có thể đưa ra một nhóm nhắc nhở, ngươi linh năng khống chế không đủ, vô pháp thông thạo nắm giữ mã nụm giờ vẩn vơ. Lẽ nào linh năng chân chính cách dùng là? Một cái suy đoán đầy dây Vân Kỳ tư duy, lập tức nhấc chân rời đi phòng huấn luyện, lấy hắn 15 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, như một cơn gió đi tới cách đó không xa thuộc tính cường hóa trung tâm, hoa đi 200 luân hồi điểm, đem linh năng thuộc tính điểm đến 7. Lần thứ 2 trở lại sân huấn luyện, nhìn như tại cởi gần hình người bịa, Vân Kỳ hít một hơi thật sâu, kịch liệt chạy trốn không có ra tốc hắn tìm lập, nhưng là đối mặt đứng yên miên ngắm, lòng bàn tay mồ hôi biến đến mức dị thường trắng mịn, cũng may mà nổ cao su báng súng đưa đến phòng hoạt tác dụng, miên cương khống chế ở hắn trong tay. Ầm. Quan thuộc nổ vang đánh vỡ độc lập sân huấn luyện yên tĩnh, trong nháy mắt nổ tung sản sinh hỏa tán về phía sau điên cuồng bắn tung tóe, nhưng không có nhỏ tí tẹo dính vào Vân Kỳ cái kia tượng nha bạch da thịt. Trong đạn công kích cự đại lực đàn hồi trước sau như một đáng sợ, tàn phá, nhưng giờ khắc này Vân Kỳ bình tĩnh như sừng sững tại lõi xoáy trung tâm cự thạch thần tượng, vẫn không nhúc nhích. Nếu như hiện trường tồn tại một vị nắm giữ hết sức thị giác năng lực luân hồi giả, có thể thấy rõ ràng, mạn nổ sản sinh vô hình chấn động ba tự thương cổ truyền đến bắn súng, sau đó lan tràn đến toàn bộ cũng không tránh kiện nhưng có lực trên cánh tay, bị cánh tay bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn bộ phận cơ thể thoát thu, sau đó sẽ chấn ra lẻ phân tán hướng dẫn đến các vị trí cơ thể, cuối cùng bị dẫn vào dưới chân, làm cho toàn bộ đại địa trở thành cuối cùng gánh chịu thể. Hình người bia trên xuất hiện một cái cự đại chỗ hổng, nơi đó vốn nên là biểu thị thân thể trái tim vị trí, nhất thương ở giữa chí mạng điểm. Lúc này, văn chương phát sinh tiếng tí tít. Người mới nhiệm vụ, Jizo, giải xé hốc cổ ra, mở màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1, nhiệm vụ phân phối. 10 tên luân hồi giả người mới tiến vào thế giới nhiệm vụ. Zizo, giải xệ bóp cổ ra. Hiện nay địa điểm: Tigris tăng mã xưởng quân sự. Bản nhiệm vụ vì là chiến đấu huấn luyện hình thức, hòa bình cảnh tượng, luân hồi giả không được công kích lẫn nhau, bằng không mà sát. Lần này thế giới nhiệm vụ chọn dùng điểm cống hiến thay thế được luân hồi điểm thống kê tưởng thưởng phương thức. Đầu núi chính nhiệm vụ 1, hộ tống 4 viên nạ nổ trùng đầu đạn. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, giết chết mèo Viper, mỗi giết chết một cái, được điểm cống hiến 500 điểm. Có thể tuyển nhiệm vụ 2. Bảo vệ áp giải tiểu đội chiến sĩ, mỗi tổn tại một người, hết thảy luân hồi giả được điểm cống hiến 100 điểm. Có thể tuyển nhiệm vụ 3, giết chết cổ dạ số 1 tay chân, sở tổm sa đạo, điểm cống hiến 6000 điểm. Có thể tuyển nhiệm vụ 4, từ nam tước phu nhân trong tay đoạt lại nạ nổ trùng đầu đạn, điểm cống hiến 500. Bản thế giới vì là người mới lần thứ nhất chiến đấu, đóng hồ điệp hiệu ứng, như luân hồi giả thay đổi nội dung vở kịch, hệ thống làm nhất định điều chỉnh, không ảnh hưởng trọng yếu nội dung vở kịch phát sinh. Chú, luân hồi giả trong lúc đó có thể giao dịch điểm cống hiến, rời đi thế giới nhiệm vụ sau, có thể hối đoán bộ đội đặc chủng bên trong đặc lưu trang bị một cái, dư thừa điểm cống hiến lấy một một tỉ lệ, hối đoán luân hồi điểm. Một loạt tin tức xuất hiện tại luân hồi văn chương bên trong. Vân Kỳ so với những người khác nhiều một cái nhắc nhở. Đánh số A211379 có hay không cho phép tốc cùng tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hắn nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp lựa chọn đúng. Quả nhiên bị huấn luyện viên nói đúng. 24h vừa đến, Vân Kỳ trực tiếp bị truyền tống đến thế giới nhiệm vụ trung chuyển trạm. Trung chuyển trạm là cái một trăm mét vuông thần bí không gian, trên dưới phải trái bị quang bích vây quanh, nơi này tổng cộng có 10 tên luân hồi giả. Nhìn bọn họ một bộ phó căng thẳng bất lực dáng dấp, liền biết là lần thứ nhất tham dự luân hồi thế giới chính thức nhiệm vụ. Vân Kỳ ở trong đám người tìm tới đã từng cùng hợp tác năm người, ngắn ngắn một ngày không thấy, bọn họ biến hóa rất lớn. Nhà khoa học ẻ e đổ cùng tóc vàng bạch lĩnh hàn các nắm một thanh súng dự giờ MP9 súng tự động, lấy thí luyện nhiệm vụ được khen thưởng, đây là thích hợp bọn hắn nhất trang bị, tính cả viên đạn, vừa vặn giá trị 500 luân hồi điểm. Tham nhất thuộc về người da đen tên côn đồ các kế, trong tay chỉ có một thanh uy lực có hạn điểm 4, năm súng lục. Đang bị Vân Kỳ, Helena cùng Thiết Phong tương tục gõ đi luân hồi điểm khen thưởng 200 điểm sau, đây là hắn hiếm hoi còn sót lại quá lớn. Vạn hành chính là bởi vì Vân Kỳ cuối cùng trở thành leo lên tở La gia luân hồi giả, 500 điểm cuối cùng thuộc về quyền tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, bởi vì như thế, tên côn đồ các kế cùng Vân Kỳ ký kết 500 điểm thuộc về vấn đề liền như vậy hết hiệu lực. Bằng không, tên côn đồ các kế chỉ sợ là cũng bị mạt sát. Helena cầm trong tay A cỡ 47, cái này thế giới xếp hạng thứ nhất súng trường. Vì là đông đảo xuống ống ham muốn dạ vây đỡ. Súng tự động thích hợp tân minh lưu bi, nó không cần cái gì độ chính xác. Mặc dù là không có từng cường hóa người bình thường, ỷ lại tặng kèm bản súng, cũng có thể chịu đựng nó khá nhỏ lực đàn hồi. Mà súng trường sử dụng, cần nhất định chiến đấu tố chất, cũng là Helena vị này nghề nghiệp lính đánh thuê cầm được bắt đầu. Đơn tử vũ khí chủng loại trên, dễ dàng nhìn ra Luân Hồi người mới mạnh yếu. Giờ khắc này đổi một bộ da giả kiểu thiết phong, hai tay không hề có thứ gì, quá nửa là giấu ở Luân Hồi văn chương bên trong. Nhìn hắn bước đi vững vàng dáng vẻ, chân thương tại mới bắt đầu không gian chưa khỏi. Mỹ nữ rất cao hứng lần thứ 2 nhìn thấy ngươi. Vân Kỳ chủ động chào hỏi. Helena vẫy vẫy cái kiêu mào vàng thác nước tóc dài, dùng ngọt đến phát chán thanh âm đáp lại, ta rất chờ đợi cùng ngươi hợp tác. Từng có một lần ngắn ngủi hợp tác cơ sở, giữa người và người một cách tự nhiên sản sinh vi diệu quan hệ, liền ngay cả tính cách quái gở cự hãn thiết phong cũng tới trước chào hỏi. È e Đỗ cùng Hàn Do Dự hồi lâu, xem ra trước bị Vân Kỳ dọa dẫm đi chiến lợi phẩm, ở trong lòng bọn họ gieo xuống bất mãn tâm tình. Có điều làm Vân Kỳ Helena cùng Thiết Phong đi tới đồng thời sau, bọn họ còn là rụt rè không ở. Chỉ có người da đen tên côn đồ các kẻ, một mặt oán hận mà nhìn Vân Kỳ, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi điệu lấy tay sắt thương, tựa hồ muốn nuốt sống đối phương. Nghĩ đến, nếu không là hệ thống cấm chỉ nội đấu, tên côn đồ các kẻ sẽ không chút do dự mà hướng Vân Kỳ nổ súng. Còn lại bốn tên người mới cũng không phải người xa lạ, chính là Vân Kỳ tại chiêu mộ trên chợ bán hàng gặp phải bốn người, trên người vẫn như cũ ăn mặc hải quân quân phục mà không hề che giấu chút nào cơ bắp cho thấy không giống nhau cảm giác mạnh mẽ. Bốn người kia cũng phát hiện vân kỳ tồn tại, rất có ăn ý đi tới, nhìn bọn họ khí thế hùng hổ thật giống muốn nuốt sống vân kỳ không thể. Đông Á các tiểu tử, ta không quan tâm các ngươi là người Trung Quốc, còn là người Nhật Bản, hoặc là Hàn Quốc lão, bé ngoan nghe chúng ta mệnh lệnh, nếu như lão tử tâm tình tốt, có lẽ phần các ngươi một chén canh. Muốn là không nghe lời, đà chúng ta chân sau, có các ngươi khỏe xem. Nói chuyện chính là một cái thân hình to lớn người da trắng đại hán, nắm to bằng cái bát nắm đấm, vênh váo hung hăng nói. Vân Kỳ nhớ tới, hắn chính là lúc trước trước hết song tới hắn người. Nghe chiến đấu. Thiết Phong không chút nào yếu thế mà đem nắm đấm xương cốt nắm đến khanh khách Hỉ bị Kỳ. Ở giữa sân, chỉ có Vân Kỳ cùng Thiết Phong là hoa nhân, Helena lại có một nửa Á Châu huyết thống. Thấy đối phương không có khuất phục, người da trắng đại hán lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười, càng là đem bó sát người áo lót body Lộ ra một thân từng cục cơ bắp. Vân Kỳ cùng Helena thì lại không ý định động thủ, chỉ là lấy liếc si ánh mắt tìm đến phía chủ động gây sự bốn người. Được rồi, John. Chỉ có bọn họ bảo đảm không cho chúng ta thêm phiền phức, không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Cái kia láo đại dáng giúp người một mặt tâm tàn, khẽ to mày, cân nhắc hơn thiệt sau, cuối cùng còn là ngăn cản đại hán khiêu khích. Hán hành vi hiện nhiên không phải cái gì lương tâm phát hiện, nhưng là quy tắc trò chơi không cho phép luân hồi giả bạo lực. Cái kia người da trắng đại Hán Zon cũng không phải thật náo loạn, biết động thủ nhất định gặp phải luân hồi thế giới can thiệp, không làm được có bị mạn sát nguy hiểm. Trước hắn thuần túy là hù dọa đối phương, để ở phía sau trong hành động chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Âm Tản thanh niên, ta gọi Taylor, người Mỹ, bọn họ tam nhân là ta cùng tiến lùi bằng hữu, chúng ta tại thế giới hiện thực biết nhau. Chúng ta tụ họp tại đâu xem qua. Taylor tự giới thiệu mình miệng nam mô bụng một bộ dao găm, nhìn như người hiền lành, kỳ thực giấu giếm cơ phong. Hắn đặc biệt cường điệu bốn người là thế giới hiện thực bên trong bạn tốt, có loại ngả bài cùng uy hiếp ý tứ. Vân Kỳ há lại là bị người uy hiếp chủ, nói thẳng, thực sự là một hồi cũng không vui gặp mặt. Nghĩ hợp tác, chúng ta có thể cân nhắc, nếu như muốn khống chế chúng ta, đừng hỏng mơ tới. Thấy được đối phương quả đoán, tay lơ mí mắt không khỏi mà nhảy nhảy. Liên hắn chuyển hướng nhà hóa học e đổ cùng tóc vàng bạch linh hạn, nói, các ngươi cũng là người Mỹ đi, xem ở đồng bào phần trên, chúng ta sẽ kéo các ngươi một thanh. Tiền đề muốn xem các người đứng tại cái nào một bên, là rào hoạt đông á người, còn là đồng dạng quốc tịch chúng ta. Thấy uy hiếp không thành, tay lơ đơn giản trắng trận đụng khoét nền tảng. ẵ e đồ cùng hàn liếc mắt nhìn nhau, hiện nhiên, nếu song phương từ vừa mới bắt đầu liền cắt đứt, như vậy đứng thành hàng có vẻ không thể tránh khỏi. Nhát gan hàn rất nhanh đứng ở tay lơ một bên, tại hắn nhìn đến, đứng tại cường giả một bên là lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng là ẻ e đồ không có na động bước chân ý tứ. Không nhìn ra vị này cáo giả nhà hóa học ở lúc mấu chốt còn là duy trì cơ bản nhất nghĩa khí. Chỉ có một người phản chiến, cũng không thỏa mãn tay lơ cảm giác thành công. Ngược lại, một cái không quan trọng gì rác rời phản chiến, chỉ có thể nói rõ đủ khuét nền tảng thất bại. Ta gia nhập. Người gia đen tên côn đồ cắt ké tàn bạo mà trừng vân kỳ một chút, không chút do dự đi vào tay lơ nhất phương. Gút. Nhìn thấy tên côn đồ cắt ké trong tay đáng thương điểm 4, 5, tay lơ bỏ ra một cái rất miễn cưỡng mà dối chán đụ cười. Hắn càng hy vọng mỹ nữ con lai gia nhập, giữa lúc hắn dự định phát biểu nghị ký đảo giác tuyên ngôn thì Helena cự người ngàn dặm điệu kéo động lạnh leo xuống trường chốt súng, lấy nàng độc nhất phương thức từ chối Taylor không có ý tốt dù thuyết. Hiện tại là 6 đối với 4. Taylor khiêu khích nói rằng, nên là nói chuyện phân chia như thế nào nhiệm vụ xứng ngạch thời điểm. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, 3, 4 giao cho chúng ta, nhiệm vụ 2 quý các ngươi. Hắn đặc biệt tại xứng ngạch 2 chữ càng thêm trọng ngữ khí. Hoàn toàn là một độ ngôn ngữ ngoại giao giọng điệu. Mà nhiệm vụ 2 là bảo vệ áp giải tiểu đội, khen thưởng vì là toàn thể cộng hưởng, chẳng khác gì là nhường Vân Kỳ một đội cho tay lơ bọn họ bạch đà công. Thật sao? Đàm phán trước, trước tiên trận to ngươi mắt trói nhìn rõ ràng. Vân Kỳ cười lạnh nói. Chẳng biết lúc nào, tại trong thế giới nhiệm vụ chuyển trạm không đáng chú ý vị trí, đi ra 2 cái hung thần ác sát nam tử. Một cái vẻ mặt đơn bản, một cái toàn thân bị cơ bắp nổi vào. Bọn họ phân biệt đứng thẳng tại Vân Kỳ cùng Helena bên cạnh người, nghiêm nhiên là một bộ hộ giá hộ tống mô dạng. Hiện tại là 6 đối với 6, không bằng như vậy, Sơ Tổng Sa đạo nhiệm vụ cùng Meo Vĩ tự nhiệm vụ quy chúng ta, còn lại quy các ngươi. Vân Kỳ đội khách làm chủ nói. Nghe hay lắm. Hiển nhiên, Sơ Tổng Sa đạo nhiệm vụ 6000 điểm điểm cống hiến là bất luận làm sao đều không muốn từ bỏ. Mà Meo Vĩ tự con số chưa định, nhưng khẳng định tại hai cái trở lên, căn cứ nguyên nội dung vợ kích. Tổng giá trị chỉ, chỉ ít tại 1000 điểm. Vô pháp động võ tiền đề, đàm phán biến đến mức dị thường gian nan. Rất hiển nhiên chính là, Song Vương đều không muốn tại lợi ích trước mặt làm ra kém người một bậc nhượng bộ. Có thể thời gian không nhiều, khoảng cách rời đi trung chuyển trạm, tiến vào thế giới nhiệm vụ, còn có không tới 1 phút. Chờ đã. Hệ thống không phải nói là 10 tên luân hồi người mới sao? Tại sao nơi này có 12 người? Đàm phán rằng có dự phát tay lơ đột nhiên thông suốt, rốt cục, hắn nhìn ra không thích hợp. Không sai, luân hồi văn chương là sẽ không lừa dối người. Đội hữu dồn dập phụ họa. Nghĩ biết tại sao không? Lấy ra điểm thành ý. Vân Kỳ gọn gàng dứt khoát nói, tình thế trước mắt, tiếp tục vô nghĩa không phù hợp đại gia lợi ích, nếu như không đạt thành thỏa thuận, tất nhiên gợi ra tranh chấp có thể tuyển nhiệm vụ nội đấu, mà không thể lẫn nhau thương tổn quy tắc, nhất định nội đấu xong phương ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Có thể, nhưng sở tọm xạ đạo nhiệm vụ nhất định phải quy ta. Tyler kiên trì nói, 6.000 điểm điểm cống hiến, không có ai không thèm nhỏ dãi, có thanh ý, còn lại 3 cái có thể tuyển nhiệm vụ quy chúng ta. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ 2 khen thưởng là cộng hưởng, vì lẽ đó, trên thực tế, các ngươi bằng có 2 cái có thể tuyển nhiệm vụ, không giống chính là, chúng ta trả giá, các ngươi thu hoạch. Vân kỳ ngôn ngữ kỹ xảo có thể nói xào rượu, đầu tiên nghe đến, cũng thật là như vậy một chuyện. Thấy tay lơ có chút do dự, vân kỳ cuối cùng bổ sung một câu, như vậy, các ngươi đều có thể lấy tập trung lực lượng. Hoàn thành sơ tọm xạ đạo nhiệm vụ, dù sao cũng là 6000 điểm điểm cống hiến khen thưởng, Taylor kia căng ương bướng đến đâu, còn không đến mức ngu xuẩn đến một người một ngựa khiêu chiến sợ tọm xạ đạo vị này cổ giả trong tổ chức Vương Bài tay chân. Trên thực tế, an bài như thế, hết sức đối với Taylor mới có lợi. Bất đắc dĩ, cung vượt qua cầu. 6 người bình quân một hồi, có điều 1000 điểm, gần như hai cái neo vì tở phần chị. Nếu như ngươi cho rằng không thích hợp, không cần phải cùng giáp rửi chia đều điểm cống hiến. Vân Kỳ hướng tóc vàng bạch lĩnh hàn cùng tên côn đồ các kẻ liếc mắt một cái, ý tứ phi thường rõ ràng. Taylor thực không phải người lương thiện, lập tức gật đầu nói, "Được, ta có thể đồng ý, có điều, ngươi muốn bảo đảm không nhúng tay vào sở tọm sạ đào nhiệm vụ, cùng với không cho phép giết chết nam tước phu nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 2: Trận đấu. Luân hồi khế ước rất nhanh ký kết, ba cái quy vân kỳ một tổ, sở tọm sạ quy tay lơ 6 người, còn không giết nam tước phu nhân vấn đề. Tạm mà không đi gắt lại, tuy rằng Vân Kỳ cảm thấy kỳ lạ. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút nhân số trên vấn đề chứ. Khoảng cách chính thức tiến vào nhiệm vụ còn có một phút, tay lơ vẫn không có pháp tiêu tan. Các ngươi không biết sao. Người mới hoàn thành thí luyện, được một lần hóc khen thưởng. Nếu khế đức đạt thành, không cần thiết tận dấu cái gì. Hú hồ, hoàn thành lần này cực thế giới, tay lơ bọn người trở lại mới bắt đầu không gian, hoàn toàn có thể từ đường dây khác được biết hóc người mới phúc lợi chỉ là khiến người ta nghi hoặc không rõ chính là, so với Helena bên cạnh người cường tráng tóc, Vân Kỳ bên người chiến sĩ nhìn qua đơn bạc rất nhiều, đặc biệt là hắn khuôn mặt, không chút biểu tình, có thể nói, thật giống như, thật giống như dẫn theo một trương mặt nạ da người. Từng cùng Vân Kỳ cùng tổ quá năm người, cũng cảm thấy hắn nhân tạo người có chút quen mặt, chỉ nói là không ra đến tụt cùng ở nơi nào xem qua. Hệ thống, nhiệm vụ bắt đầu. Theo một tiếng còi cảnh sát vang lên, 12 người biến mất không còn tăm hơi tại trung chuyển không gian. Zizo, giải sẽ họp cổ gia, dạng giải chính là thế giới tính tổ chức, bộ đội đặc chủng bảo vệ hòa bình thế giới, cùng gần đây quật khởi tổ chức khủng bố, cổ gia triển khai đấu tranh. Cố sự dạng giải chính là nhân vật chính, công tước đủ kẻ, hộ tống có cự đại phá hư tính vũ khí, bốn viên nano mặt đạn đạo, nhưng gặp phải cổ gia thủ lẫnh một trong nam tước phu nhân bắt góc, may là bộ đội đặc chủng đúng lúc xuất hiện, phóng ngừa trang bị nano mặt đạn đạo cái dương rơi vào đến cổ gia trong tay. Có thể sự tình chưa xong. Thuận thế gia nhập bộ đội đặc chủng công tức cùng mở tán tắc dịp cột còn không tới kịp chúc mừng thông qua sát hoạch, liền gặp phải nam tức phu nhân và sở tóm xạ đảo tập kích, bộ đội đặc chủng tướng quân cùng lượng lớn đồng liêu bị giết hại, vốn viên nả nổ mạnh đạn đạo lần thứ hai rơi vào cổ dạ trong tay. Cũng tại Pháp quốc ta di phóng ra một viên, nếu không là công tức liều mình ngăn cản, kém điểm hủy diệt toàn bộ thành thị. Cũng bởi vậy, công tức bị tóm, áp giải đến cổ dạ tổng bộ. Cuối cùng... Công tước may mắn kích hoạt thiết trí tại nạ nô mạch đạo trên hồng đạn tín hiệu trang bị, bộ đội đặc trùng chịu đến tín hiệu, quy mô lớn tiến công, cổ giả tổng bộ, nắm lấy cổ giả quan chỉ huy cùng người đứng thứ 2 em cụ lận. Cùng lúc đó, tại Trung Á nơi nào đó trụ sở bí mật bên trong, 1-2 quân dụng xe bọc thép trên, đột nhiên xuất hiện 12 người, đem cũng không rộng lắm bên trong xe trên đến tràn đấy. Nhiệm vụ địa điểm, vận chuyển nạ nô mạch đạn đạo trên đường, áp pha nít sở tăng nào đó khu không người. Zizou Giải xe hốc cổ ra mở ra. Tiên phong 1, nơi này là tiên phong 2, khởi động nhìn ban đêm hình thức. Bên trong xe máy nhắn tin bên trong, truyền đến rõ ràng thanh âm. Nghe bầu trời truyền đến cánh quạt chuyển động thanh, ngồi ở trong xe chúng luân hồi đã biết, đó là hiệp trợ vận tải quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu, tiên phong 1, tiên phong 2. Mà bên trong xe bao trùm kia hồng ngoại cho thấy, lúc này đã tiến vào lúc đêm khuya. Vân Kỳ lúc này cùng còn lại luân hồi cùng một dạng, thân mang tiêu chuẩn quân mịn sa điệu đồng phục tác chiến. Duy nhất không giống, là bên trong nhiều hơn một cái sinh ra từ mới bắt đầu không gian chống đạn áo lót. Helena, thiết phong, ẹ đồ cùng với hai vị hóc tôi tớ đang ngồi tại đồng nhất sắp xếp thùng xe châu ngồi. Đối lập mà coi, là tay lớn nhất phương sáu người. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trước xe tòa ống nói điện thoại truyền đến một trận gấp gáp điện tử quay rời thanh. Cái kia chết tiệt là cái gì? Tiếng nổ cực lớn triệt bầu trời, tiên phong một phi cơ trực thăng chiến đấu bị lai lịch không dọ phi hành vật đánh rơi. Máy bay trực thăng Hải Cốt vừa vận rơi dụng tại chiếc xe đầu tiên hàng đầu lượng xe bọc thép trên, bên trong quân Mỹ chiến sĩ toàn bộ tuất trước. Nhắc nhở, 10 tên Mỹ quân chiến sĩ tử trận, còn lại số lượng 20 30. Địch Đảo mắt công phu, 1 phần 3 chiến sĩ tử trận, dù là có chuẩn bị tâm lý luân hồi giả, cũng không khỏi thấp giọng mạn chửi một câu mới bắt đầu không gian vô liêm sỉ. Vậy cũng là 1000 điểm khen thưởng. Hai nạn mới vừa vừa mới bắt đầu, tiếp lấy Bầu trời hiếm hoi còn xót lại một chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu đi ngang qua một phen giao hòa sau, bị địch chiến đấu cơ trên mạch sùng pháo kích rơi xuống. Mất đi không trung nghiệm hộ vận tải tiểu đội, hoàn toàn không có phòng bị bại lộ tại không biết địch nhân trước mặt. Nhanh, nhanh, nhanh. Xuống xe tắt chiến. Làm vì đội trưởng công tức phát ra mệnh lệnh, ba chiếc thiết giáp sau cửa xe mở ra, bao quát 12 tên luân hồi giả ở bên trong tháng 3 năm 1 không người tiểu đội, nhanh chóng kéo ra chiến tuyến. Bộ kia phá hủy hai chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu trên cơ, đạt được không trùng sau khi áp chế, vươn góc hạ xuống, một nhóm toàn bộ hắc giáp cổ giả tinh anh từ bên trong đi ra. Sa Sa Vân Kỳ đồng tử co rút lại, tại hắc giáp tinh binh bên trong, chen lẫn một cái thân ảnh màu trắng, tại màu đen vì là chủ màu sắc đại hoàn cảnh dưới, có vẻ càng chói mắt. Cổ giả số 1 tay chân, sơ tạm Sa đạo xuất hiện. Tại màu trắng nỉ giáp phục phía sau, là một thân quần áo bó màu đen nhuyễn giáp cổ giả nhân vật số 3, nam tướng phu nhân. Hắc diệp, tóc đen, hắc nhan kính, uyển như dưới bóng đêm tỏa ra hoa hồng đen, mang theo kịch độc gai, cho hỗn loạn hiện trường mang đến lãnh diễm sát khí. Địch nhân vừa xuất hiện, ai vào chỗ nấy quân mị các tinh binh nghiêm chỉnh huấn luyện địa kéo co súng. Trong phút chốc, Hoàng Vu Áp Phani sở tầng dưới màn đêm, đẩy dây đạn hỏa tiễn, đặc chủng lưu đạn tiếng nổ mạnh, lượng lớn súng trường viên đạn chốt xuống tại hắc giáp binh sĩ trên người, bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt, nhưng không cách nào ngăn cản hắc giáp binh sĩ đi tới bộ pháp một loại laze xung năng đặc hữu thanh âm, tại hắc giáp trong tay binh lính cái kia tạo hình quái dị súng trường bên trong vang lên. Sau đó, trên chiến trường qua lại chấn động không khí nặng nề tiếng hú, từ quái dị súng trường nòng súng bắn ra mắt thường sắc đáng mạch trùng ba động, nặng nề đánh vào võ trang đầy đủ quân Mỹ tinh nhuệ trên người. Thân thể tại điện tử mạch xung cự đại trùng kết dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, một tên tác chiến tại tuyến đầu quân Mỹ binh sĩ chết trận. Sau đó, trên chiến trường ầm ĩ thương hỏa thanh rất nhanh bị thừa thất mạch xung sóng âm bao trùm. Liên tiếp mạch xung sóng trùng kích tại đạo mắt công phu sẽ rách mỹ quân cái kia nhìn như vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến. Chiến trường lưu thế nghiêng về một phía hướng về cô dạ bộ đội. Miêu Vũ Tợ mạnh mẽ và điện ảnh bên trong giống như lúc, toàn thân giáp cao phòng ngự hoàn toàn không thấy viên đạn, đạn hỏa tiến cùng lưu đạn uy lực. Ngay đến, luân hồi giả trong tay vũ khí hơn nửa vô công. Sớm có dự kiến trước bọn luân hồi giả, trốn ở chiến tuyến phía sau cùng công sự bên trong, một bên tỉ mỉ quan sát Miêu Vũ Tợ phong cách tác chiến. Một bên bày ra lên đơn giản chiến thuật. Chiến trường rất sắp biến thành sắt lục tràng, năng lực tác chiến mạnh mẽ quân Mỹ tinh nhuệ môn, tại neo vị ở trước mặt, không đỡ nổi một đòn, từ chủ thần đưa ra nhắc nhở xem, còn lại cấp tốc hạ xuống đến 7 người. Xem ra, cứu vớt Mỹ binh nhiệm vụ từ vừa mới bắt đầu, nhất định gian nan. Nên chúng ta xuất động thời điểm. Helena đối với bên cạnh Vân Kỳ cùng Thiết Phong nói rằng, Thiết Phong chính nguồn sâu ra, một thanh bị Vân Kỳ kéo, hiện tại còn không phải chúng ta thời điểm xuất thủ. Nhưng là, Thiết Phong nhìn Mỹ quân tiểu đội không còn sức đánh trả chút nào, trong lòng lo lắng vặn vẹn. Dựa theo luân hồi khế ước, cứu vớt Mỹ quân binh sĩ là bọn họ nhiệm vụ. Chờ chút đã, chớ xem thường Mỹ quân, bọn họ không phải nhìn bề ngoài yếu ớt như vậy. Chúng ta nhất định phải hiểu được kiên trì chờ đợi, nhớ kỹ, kiên trì là thành công trọng yếu nhân tố. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, Mỹ quân binh sĩ dần dần thích ứng địch nhân đáng sợ phương thức tác chiến, bọn họ cũng không bị đao thương bất nhập địch nhân sợ đến mất đi ý chí tác chiến rất nhanh ý thức đến trong tay vũ khí vô pháp chiến thắng, bắt đầu không ngừng tìm kiếm công sự trốn. Bởi vì công sự phân bố tại linh tinh các nơi, sống sót bảy tên mỹ binh kéo rất mở, mà Neolvimter muốn diện sạch đối phương cũng không thể không phân tán ra đến. Liên tương vong nhân số rốt cục ổn định tại bảy người con số, bọn họ thỉnh thoảng nhô đầu ra cho sắp xếp chỉnh tề Neolvimter nhất thương, cứ việc quấy rầy có hạn, nhưng ít ra thành công đem xạ ma hỏa lực cùng sự chú ý phân tán ra đến. Đây chính là bọn luân hồ giả chờ đợi cơ hội Vân Kỳ tại công sự sau hướng mọi người vung vung tay, mọi người tâm linh thần hội. Helena, Thiết Phong trong phút chốc nhảy ra công sự, dựa vào màn đêm miệp hộ, phân biệt giết vào chiến trường. Đầu tiên, là một cái xinh đẹp thân ảnh lấy vượt qua người thường nhanh nhẹn, từ đại phía sau cây nhảy ra, còn chưa chờ Neo Vĩ Tử mạch xung thương xung năng hoàn thành, lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Giữa lúc tiên kiên Neo Vĩ Tử trái phải tìm kiếm thời khắc, to lớn cự hãn từ hắn góc chết nơi xuất hiện. Tráng kiện như cổ thụ cành cây cánh tay éo e rằng trụ xà ma gái, một cái đẹp đẽ mà trầm trọng quá vật ngã, đem còn chưa biết rõ tình hình xà ma bị tàn nhẫn ma đập xuống đất. Dù cho mang theo do đặc thù kim loại luyện chế xà ma mũ sát, mạnh mẽ lực xung kích vẫn như cũ xuyên thấu qua lạnh lẽo kim loại, lan truyền đến nhân loại mẫn cảm ma yếu đuối trong đầu. Trong lúc nhất thời, tên này neo vị tựa rơi vào ngắn ngủi cơn sốc. Làm tốt, Thiết Phong. Em hai thanh âm từ đỉnh đầu trên ngọn cây truyền đến, tiếp lấy thiến ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào dần dần khôi phục ý thức xà trên ma thân. Một con côn rải nhưng mạnh mẽ đuổi đẹp mạnh mẽ đạp lên tại xà ma kim loại giáp ngực, đem hắn thật vất vả hoãn quá một hơi lại giẫm trở lại. Xà ma gian nan mở to hai mắt, xuyên thấu qua gì gắn vào con mắt nơi điện tử máy quét, nhìn thấy chính là một con không ngừng phóng to kiểu cũ đột kích thương khẩu, lạnh lẽo mà đen ngòm, huyền như tử thần nhìn chăm chú. Không. Xà ma Thế Lương kêu thảm thiết rất nhanh bị liên miên tiếng súng bao trùm. Tại bộ đội đặc chủng thời đại, A Cở 47 đã sớm bị biến chuyển từ ngành khoa học kỹ thuật cho đào thải, luôn làm binh khí viện bảo tàng triển lãm, nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận nó lực sát thương, cái này tại đã từng trưởng kỳ tại súng trường bảng xếp hạng chiến, cứ đệ nhất địa vị súng trường, trải qua luân hồi thế giới hệ thống đính chính, phi thường thích hợp sơ cấp thế giới nhiệm vụ. Lam nặng nghề tiếng súng ngừng lại, chỉ để lại neo vị đỡ nhân phản ứng thần kinh mà đứt quãng co giật. Không có xạ ma hắc giáp phòng hộ, trực tiếp bại lộ tại họng súng. Dù cho trải qua nạ nổ mặt cường hóa mèo Viper, cũng khó thoát tử vong vận mệnh. Thu hồi còn đang buốc khói năng súng, Helena cho một bên hiệp trợ Thiết Phong một cái phi mắt. Nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết lạc đàn mèo Viper, giết chết Vân Kỳ đơn giản mà hữu hiệu chiến thuật, đơn chúc Thiết Phong cái kia nhớ đẹp đẽ quá vật ngã dẫn đầu công. Hay là đồng liêu tử vong, gây nên còn lại 5 tên xạ ma chú ý, bọn họ quả đoán từ bỏ mị quân tàn binh bại tướng linh tinh phản kích, nhanh chóng hướng Helena hai người đứng thẳng địa phương vây kín qua đến. Có thể nào có Helena? Thiết phòng hành tử. Lúc này, xa xa công sự bên trong đồng thời chạy ra ba người, phân biệt là nhà hóa học Edward, hai người tạo nhân chiến sĩ. Nhân lúc xạ ma bị Helena bọn người hấp dẫn tới trống rỗng, nhanh chóng chạy hướng về cách mình gần nhất Mỹ binh, không nói lời gì, đem nằm ở tình trạng sốt sáng binh linh kéo cách chiến trường. Liền như chiến trước kế hoạch như vậy, sức chiến đấu có hạn ẻ đổ tại bọc dưới sự phối hợp, phụ trách bảo vệ Mỹ binh. Cứ việc tại cứu vớt trong kế hoạch ra một chút tỉ vết. Một tên binh lính không chịu hợp tác, kết quả bị Helena nhân tạo người nhất quyền tạm ngắt, đi ngược hỏa lực tập trung phạm vi. Công tước, bọn họ mục tiêu là cái Dương. Vân Kỳ thanh âm xuyên thấu qua náo động tiếng súng, truyền tới công tước trong tai. Lúc này, nam tước phu nhân từ Lật Tung xe bò tiếp bên trong tìm tới ẩn dấu nạ nổ mạch đầu đạn cái Dương, đang chuẩn bị rời đi. Nghe tin mà động công tước lập tức thả xuống chuẩn bị thương mở tấn tác, hướng về nam tước phu nhân phương hướng ly khai đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 3, nô vịp tở. Vân Kỳ thanh âm cũng gây nên méo vịp tở chú ý, tại báo thủ cùng bảo vệ nam tước phu nhân trong lúc đó, không do dự chỗ trống. Ngay lập tức có 3 người từ bỏ tìm kiếm Helena, thiết phong tung tích, hướng nam tước phu nhân nơi áp sát. Vân Kỳ chờ chính là đối phương kia. Hắn một cái vươn mình, từ cao to kiểu một công sự sau chuyển ra, đứng dậy, nửa ngồi nửa quỳ, đao thương, nhắm vào, một loạt động tác làm liền một mạch, không, có nửa phần dư thừa kéo dài. Mã nổ rở vụn vở hay là cùng bộ đội đặc chủng vị trí thời đại có chút hoàn toàn không hợp, nhưng nó uy lực cũng sẽ không bởi vì thời đại biến thiên mà thoái hóa. Ổ quay đạn cổ lanh lảnh chuyển động một cách, chốt đánh tại ngón tay bóp cò súng một sát na đánh, mã nổ độc nhất thanh tuyến lập tức trở thành chiến trường hòa âm giọng chính. Mã nổ chuyên dụng đầu đạn tại siêu tiêu phân lượng hỏa dược động năng ảnh hưởng, chắt chẽ vững vàng đánh vào khoảng cách có điều 30mm neo vịểm tử trên người. Lực xung kích cực lớn cùng nó động tĩnh một dạng bắt mắt chưa từng có lui bước nào vì tự không chống đỡ được trong lòng truyền đến cự đại lực đẩy, toàn bộ thân thể kể cả trầm trọng toàn thân giáp, bị mạnh mẽ về phía sau vứt ra cách xa hơn 1 mét. Cái này chiến tích cũng không khiến Vân Kỳ thỏa mãn. Tên tia xà Ma dĩ nhiên giãy giụa đứng dậy, trong lòng còn chưa ngừng diệt hỏa diễm tàn dư tuyên kỳ một thương này tay trắng trở về. Vân Kỳ đồng tử co lại nhanh chóng, ở thiên phú thị giác ảnh hưởng, hắn có thể rõ ràng không có sai sót điệu nhìn thấy xà Ma toàn thân giáp nơi ngực nhàn nhạt nhàu hãm. Cho tới cái kia thanh thế hùng vĩ nhất thương, cũng không đối với Vân Kỳ tạo thành bất kỳ mặt trái hiệu quả. Nguyên lai, like, Mạ Nǔn cự đại lực đàn hồi, tại linh năng thuộc tính khống chế hiệu quả dưới, toàn bộ hóa giải thành vô hình. Nhìn Sà Ma hơi biến hình toàn thân giáp, Vân Kỳ biết, Mạ Nǔn cũng không phải không hề tác dụng. Có điều, hy vọng nó đạt được thắng lợi, có vẻ hơi trắng xám. Thấy được Sà Ma khủng bố lực phòng ngự, Vân Kỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối mặt 6 tên Sà Ma độ khó. Không chắc so với phó sở tòm xạ đảo đơn giản bao nhiêu. Vô niệm ở đây, thiên phú năng lực, thấy rõ, không tự chủ được phát đậu. Neo Vieter, cổ giả trọng trang bộ đội đặc trủng, chưa hoàn toàn phẩm, tiêm vào 1.000ml nạ nô mạch dung dịch, được miễn 70% cảm giác đau. Sinh mệnh trước mắt lực, 80%. Lực lượng, 10. Phong ngự, 5. Nhanh nhẹn, 5. Tinh thần, 1. Phong cụ, Neo Vieter toàn thân giáp 6 trang. Vũ khí, cô đả bài mạch xung thương, xung năng mạch xung công kích, chia làm phổ thông một đòn cùng xúc năng một đòn, xúc năng một đòn cần trước trí xung năng 2 giây, xung kích dư âm cụ có nhất định thương tổn, coi vị trí phạm vi trình độ mà định, vô pháp thăng cấp. Đánh giá: Leo vị tự vốn là cao quý sinh vật, nhưng không đầy đủ kỹ thuật đại đại hư hao hắn sinh mệnh cơ năng. Thọ mệnh cực lớn rút ngắn đến 10 đến 12 tháng. Vẹn vẹn là chưa hoàn thành phẩm, liền có 10 điểm lực lượng, nhưng đối phó với cường hóa có hạn luân hồi giả thừa sức mà mạch xung thương, cao thương tổn đối với luân hồi giả cụ có một đòn chí mạng hiệu quả. Cũng may xúc năng một đòn cần 2 giây thời gian, chỉ có phản ứng rất nhanh, không đến nỗi bị một đòn thuần sát. Lấy nhất thương xóa sạch xà ma 20% uy lực, nói cách khác, cần ngũ thương mới có thể giết chết một tên chưa hoàn thành phẩm xà ma. Vấn đề là, đối thủ sẽ không nốc đứng tại chỗ nhở ngươi làm bia ngắm đánh. Leo vị đỡ rất nhanh từ mạ nổn cự đại trùng kích bên trong phục hồi tinh thần lại, cứ việc nhân tiêm vào nã nô mạch dung, dịch có được miễn 70% đau đớn, vừa ý truyền miệng đến nặng người cảm, cùng với sợi cơ bắp đánh nát cảm nhưng làm hắn phi thường không khỏe, nhưng bản năng chiến đấu vẫn như cũ điều động trong tay hắn mạch xung thương bắt đầu sáng lên chói mắt bạch mang. Súc năng một đòn, thủ thế chờ đợi. Tại mạch xung nóng xuống chỉ thân trong nháy mắt, Vân Kỳ rõ ràng cảm nhận được thân thể toàn bộ cơ bắp run dậy, coi như thân mang ngươi bắt đầu không gian đặc sản chống đạn áo lót, hắn không nghi ngờ chút nào, cái kia súc năng một đòn tuyệt đối không phải là mình phàm khu có thể độ chịu được. Tại nguy cơ bao phủ xuống, Vân Kỳ trên người mỗi một cái cơ bắp đều điều động lên, một cái linh thử lật nghiêng, làm hết sức chạy trốn mạch xung thương trong công kích tầm, có thể nghiêm chỉnh huấn luyện neo vị tử cũng thuận theo điều động mạch xung thân thương, chờ đợi 2 giây sau một đòn tất sát. Ngay ở xà ma sự chú ý tập trung tại Vân Kỳ trên người thì, một cái kim loại vật hình cầu vô thanh vô tức điệu lăn tại hắn dưới chân, đó là một viên chưa từng gặp tiểu mới lưu đạn, uy lực nói vậy không kém, nhưng còn không đến mức nhường toàn thân cao phòng ngự neo vị tử né tránh. Nộ tung tại dưới chân nhấc lên, cứ việc mang theo đầu khôi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Sà Ma khinh bỉ mà bĩu môi, nộ tung lực sát thương quả nhiên tại hắn dự tính trong giới hạn chịu đựng. Lúc này, mạch xung xúc năng có một kết thúc, mạch xung xung kích tác dụng ngược lại lực đã dọc theo thân thương, lan truyền đến Sà Ma hai tay. Đối lại người bình thường, mạnh mẽ tác dụng ngược lại đủ sức để đem hai cánh tay của hắn đập vỡ tan, có thể mượn nạ nổ mạch dung dịch Sà Ma có tới người thường gấp đôi lực lượng. Nhưng lần này Nếu vì vỡ không có như dị vãng như vậy, duy trì sừng sững bất động tư thái, bởi vì nóng rực vết bỏng cảm tự dưới chân chuyển đến. Nhân lúc đối phương vừa phân thần công phu, Vân Kỳ lấy vi phạm quán tính chết dược, hướng hướng ngược lại nhảy xuống. Thủ thế chờ đợi mạch sung trực bắn ra, kinh trỗ, mang theo từng trận không khí rung động. Khoảng cách không tới 3M ở nơi, nổ tung sung kích phóng lên trời, sau đó ở nơi đó xuất hiện một cái ước chừng 1m đường kính hồ nông, chính liều lĩnh ứng kiếp mà sinh khói xanh. Bị lực xung kích lan đến Vân Kỳ cũng không dễ vượt qua, xoang ngồi Liêu nằm xuống hai hàng vết máu, trong nháy mắt bị tổn thất 5% thương tổn rất nhanh phản ứng đi ra. Vân Kỳ không lùi mà tiến tới, trải qua một loạt chiến đấu quan sát cùng phân tích, hắn đã thăm dò cực kỳ trọng yếu một điểm, mạch xung thương mỗi lần công kích sau, cần khoảng cách chí ít 5 giây thời gian, nếu như phát động xúc năng một đòn sau, khoảng cách thời gian khả năng càng dài. Không có mạch xung thương uy hiếp, Vân Kỳ mấy cái cất bước, liền đến địch nhân trước mặt mới vừa thoát ly tiêu đốt lựu đạn tạo thành kéo dài hỏa diễm phạm vi, Neo Vĩ tự chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, đặc chủng cương luyện chế lĩnh dù đao xuyên thẳng xà ma nhược điểm, con mắt. Nơi này là toàn thân giáp duy nhất không có chăm sóc đến vị trí. Lam Vân Kỳ rút ra mang huyết dao gam sâu, xà ma cái kia mất đi lực lượng thân thể của hắn ngã xuống. Cứ việc không có chết, có thể thương tới đại náo thương tổn đã làm hắn mất đi toàn bộ sức chiến đấu. 8 giây làm lạnh thời gian vừa đến, mà nổ tiếng súng kết thúc Neo Vĩ tự sinh mệnh. Một cái chỉ có vân kỳ nhìn thấy đồng thau sắt chìa khóa trôi nổi tại thi thể phía trên. Bắt được chìa khóa, liền có thể cho gọi ra một cái đồng thau sắt hồng náu, bên trong là một thanh có đánh dấu cổ dạ ký hiệu súng lục. Cổ dạ chuyên dụng súng lục, không đẳng cấp, liên tục bắn cùng bắn tỉa hình thức, tự do cát, dung đạn lượng cao nhất 50 phát. Bắn tỉa xạ tốc 1 phát giây, liên tục bắn xạ tốc 5 phát giây, kéo dài 3 giây thời gian. Không thể thăng cấp. Tại phổ thông có điều vũ khí nhẹ, kém xa màn đũ. Nhưng dùng để bổ khuyết mạ nổ 8 giây làm lạnh thời gian ngược lại không tệ. Mới vừa thu hồi xuống lục, một cái khác lưu lại neo vị ở tại Thiết Phong cùng Helena cùng đánh dưới ngã xuống. Một đòn tối hậu bị một thanh rất quen thuộc dao găm đâm vào con mắt, xuyên thấu đầu mà chết. Người hạ thủ cũng không phải dao găm chủ nhân cũ, nhưng là Thiết Phong. Đa tạ. Thiết Phong đem dao găm ném hoàn trả Helena, nguyên lai like, hắn là mượn dùng dao găm đánh giết cao phòng ngự xà ma. Vân Kỳ ngồi xổm người xuống, Nỗ lực chọc gian neo vị tở trên người toàn thân giáp, gần đáng 15 điểm phòng ngự bổ trợ, đây mới thực sự là vật có giá trị. Đáng tiếc, hệ thống đưa ra vô pháp đạt được nhắc nhở, xem ra chỉ có rơi xuống vật phẩm tài năng bị luân hồi giả thu được. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu rên vang vọng đất trời, một tên cường tráng luân hồi giả phần eo xuất hiện một đường nhàn nhạt, nhạt vết máu, tại khó có thể chịu đựng đau nhức dưới, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới bắt đầu sai vị, cả người hoàn toàn bị chém ngang hông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 4: Sơ Tõm Sa đạo thực lực. Ra tay giết chết luân hồi giả không phải người khác, chính là Sơ Tõm Sa đạo. Lam Vị cổ giả số 1 tay chân, Sơ Tõm Sa đã cả tạ nã nhanh như tạt phòng, cho dù đối mặt 4 tên luân hồi giả vây công, vẫn như cũ duy trì cường giả phong độ. Ngược lại, 4 tên luân hồi giả tác chiến phối hợp không đủ thành thạo, thêm vào thực lực có hạn, nhiều lần xuất hiện sai lầm. Nếu không là Sơ Tõm Sa đạo lo lắng 4 người trong tay Thương Trì, Lê Tấn lôi tốc độ không ngừng triển đấu bốn người, khiến cho bọn họ vô pháp kéo dài khoảng cách, rảnh tay nổ súng, nếu như hắn muốn thật tập trung tinh lực đối phó một người, bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Lúc này Taylor có chút hối hận, hối hận chính mình coi thường Sở Tổm Sa Đạo, lúc trước liền không nên từ bỏ ba cái có thể tuyển nhiệm vụ, lại càng không nên nghe Vân Kỳ kiến nghị, đem sau đó gia nhập hai người đá ra chiến đoàn, dù cho nhiều một người, hiện nay cuốn bạch hay là liền giải quyết dễ dàng. Cái gọi là sáp thua, rốt cuộc Trong bốn người lực lượng khá dày, tốc độ chậm hơn Jon lộ ra một cái rõ ràng cái hở, vị sở tổng sạ đạo một đao chém xuống, chém ngang hung mà chết. Các ngươi còn lăng cái gì, chúng ta chết rồi, đón lấy đến phiên hai người các ngươi. Taylor rốt cục không nhịn được hướng về đã từng xem thưởng hai người cầu cứu. Tên côn đồ các kế cười gần không ngớt, hắn cùng tóc vàng bạch lĩnh hạn tử vừa mới bắt đầu liền bị ép làm quan sơn hổ đấu, không đếm xỉa đến, kỳ thực trong lòng vì chính mình phản bội vẫn kỳ mà ảo não, sớm biết bị Taylor không nhịn Còn không bằng tử vừa mới bắt đầu liền kiên trì ôm văn ký bắt đùi, tuy rằng hắn giàu hoạt vô cùng, nhưng ít ra sẽ không thiếu nên có chỗ tốt. Trên đời không có thuốc hối hận. Có điều làm sở tổng xạ đã thể hiện ra đáng sợ mang tính áp đảo tốc độ sau, tên côn đồ các kế cùng Hàn đột nhiên phát hiện, địch nhân cường đại vào lúc này có vẻ cực kỳ tốt đẹp. Nhìn Taylor bọn người sứt đầu mẻ trán chống đỡ mãnh liệt vô cùng đạo pháp, quỷ dị khó lường thân pháp, bọn họ đánh trong đấy lòng thiết hỉ. Thằng đến tối hung hăng Zone bị chém ngang hông, bọn họ mới ý thức tới môi hở răng lạnh. Tiên côn đồ các kế rút ra điểm 4, nam, lốc đánh mở an toàn xuyên, tận lực dùng hai mắt nheo lại làm ba điểm thẳng hàng cung giá. Đạn ra khỏi nòng, nhưng cùng mục tiêu kém chỉ chút xíu. Kỳ thực, coi như là Vân Kỳ ở đây, có thiên phú nhãn thuật, thêm vào linh năng khống chế hoàn mỹ phối hợp, cũng không cách nào chân chính bắt lấy sở tọm xạ đặc thân pháp quái dị. Thấy Dương Dương tự đắc nhất thương tay trắng trở về, tên côn đồ các kế lòng tự ái sâu sắc bị đả kích. Hắn đã phản bội Vân Kỳ Nhất Vương, hiện tại phải đến tay Lơ bọn người Tán Thành, bằng không ở phía sau nhiệm vụ bên trong bước đi liên tục khó khăn. Nghĩ tới đây, tự cho là thông minh người gia đen tên côn đồ các kế làm ra một cái chí mạng động tác, từ luân hồi văn chương bên trong lấy ra khắc một thanh làm vì ác chủ bài điểm 4, nam, luân hồi thí luyện được 300 điểm vừa vặn mua hai cái điểm 4, nam, cùng 200 đi đầy bao đạn. Hai cái điểm 4, năm đồng thời boss co súng, viên đạn không hề mục tiêu hướng sở tọm xạ đảo bốn phía gào thét không lại hết sức nhắm vào loạn xạ. Vào lúc này đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Sợ tòm xạ đã có thể tránh thoát nhắm vào hắn viên đạn, nhưng không cách nào tính toán ra loạn xạ quy tắc. Đây giống như là cờ vây đại sư luôn có thể dự liệu được đối phương hậu chiêu, có thể đối mặt một cái trình độ cực sai, không theo lẽ thường ra bài cờ vây Liubi, không có khả năng tính tới mặt sau rơi xuống tử. Khác nhau ở chỗ, người trước khiến người ta tại không tưởng tượng nổi chúng đạn, người sau thì lại đổ thêm trò cười. Ý thức được nữu bị uy hiếp tính Sở Tổm Sa đạo một cước đá vào một tên luân hồi giả chết, mềm mại không xương thân thể mượn lực bắn ra mấy chỗ xa, lao thẳng tới còn tại duy trì nửa ngôi nửa quỳ tư thế, khi thì nhắm mắt loạn xạ người ra đen tên côn đồ các kế. Cơ hội tốt. Taylor cuối cùng cũng coi như thoát ly Sở Tổm Sa đạo cuốn quanh, nắm chặt lính dù dao bản tay có chút thoát lực run rẩy, nhưng hắn biết, hiện tại không phải may mắn thời điểm. Không bao lâu nữa, Sở Tổm Sa đạo liền trở về qua đến, đối phó dần cảm mệt mỏi ba người. Còn tên côn đồ các cái sự sống còn, hắn chưa từng có để ở trong lòng. Tiên sư nó, lão tử tốt xấu cũng là hạ quân lục chiến đội tinh anh, dĩ nhiên hợp chúng ta bốn người lực lượng còn không bắt được hắn. Cái kia cầm trong tay luân hồi giả từ dưới đất bò dậy, vừa nãy sở tọm xạ đạo mạnh mẽ một cước, gần như đã rơi xuống hắn 10% sinh mệnh lực. Nay còn là lấy nhanh nhẹn dương sở tọm xạ được chân chính nắm giữ lực lượng sao? Phát cái gì lăng, còn không ngoốc thường giết hắn. Taylor không hổ là đầu lĩnh nhân vật Mà trước hắn Hải quân lục chiến đội hạ sĩ kinh nghiệm, bao nhiêu có thể cho hắn một điểm đơn giản phản ứng. Chí ít lần này, hắn là đúng. Sơ Tầm Sa đã cường tại tốc độ cùng bá đạo đạo pháp, phòng ngự trên không hề lượng điểm, chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người hắn mềm mại màu trắng nghỉ dạ phục, liền biết không chống đỡ được luân hồi thế giới sản xuất vũ khí nóng. Taylor bốn người tại tiến vào luân hồi thế giới trước, đến từ đồng nhất tiểu đội Hải quân lục chiến đội thành viên, khắp mọi mặt tố chất tại người mới bình quân tuyến bên trên bằng 00 có khả năng cùng hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, xuất hiện ở đây. Thần dấu đã lâu súng trường rốt cục có dương ra kế hoạch lớn cơ hội, hơn nữa vừa xuất hiện chính là Bá Thanh. Tại M16 đặc hữu tiểu khẩu kính nòng súng bên trong, ngọn lửa chính đang nổi lên bên trong, chờ đợi kéo cò súng một khắc đó. Chức M16 súng trường uy lực còn không tới kịp phát huy được, tay lơ bốn người liền bị sợ toả ra đảo đến cẩn thận, nếu không là trong quân kỹ năng vật lộn kề bên người, kém điểm diệt sạch. Lúc này rốt cục giành tay, dương ra lục chiến đội thực lực chân thật, đồng thời cũng hạo suất một chút trước các khí. Nhưng là tại ba người cò súng chụp đến một nửa thời điểm, ba đạo hàn quang tự trong bóng tối lén qua, bất thiên bất ỷ, hầu như trong cùng một lúc, đánh vào ba người nắm thương trên ngón tay. M16 súng trường rơi xuống tại chỗ, mà cách đó không xa nắm thương loạn xạ tên côn đồ các kẻ đã mờ mịt phát hiện, sợ tởm xạ đột từ lâu thoát ly hắn tầm mắt, không biết đi nơi nào. Hắn vừa muốn quay đầu tra tìm, cái này nhẹ nhàng động tác lập tức sẽ hắn mệnh. Mồ sợi tơ hồng tự thiện sâu nhất, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện tại tên côn đồ các kế nơi cổ, tiếp theo là sai vị đầu lâu rơi xuống, cuối cùng là không đầu thân thể tại huyết truyền dương trảo bên trong ngã xuống. Tại tên côn đồ các kế phía sau, thân ảnh màu trắng tiêu sái vô cùng đứng lên, la bàn cương luyện chế cả tạ nạ vết gái nửa cung tròn, màu bạc cóng dao trên mặt không dính một điểm vết máu. Nhất gan tóc vàng bạch lĩnh hạn bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ rơi mất, hai chân không ở run lên, súng tự động khẩu đang run rẩy bên trong không còn đầu ngắm. Chớ đừng nói chi là trắng xám ngón tay sớm đã vô lực kéo cò súng. Sở Tổm Sa đập trợ hội không có ý định buông tha sức chiến đấu tiếp cận là số không lưu bi, phất tay, ba viên thượng nhẫn cấp phi tiêu thật sâu đánh vào hạng trên người, chia ra làm mi tâm, cổ họng cùng trái tim ba cái chỗ yếu. Xử lý xong bé nhỏ không đáng kể mầm họa, Sở Tổm Sa đã xoay người lại. Hiện tại, nên là đối phó chính chủ thời điểm. Hải quân lục chiến đội kinh nghiệm tác chiến, tại Sở Tổm Sa đợt khi đó mà mãnh như mưa to gió lớn. Khi thì lại mẻ mạ như phiên vũ hình điệp đao pháp trước mặt, trở nên không còn gì khác. Lại một cái luân hồ giả bị một đao chém ngang hồng, mà còn lại hai người nắm lấy đồng bọn dùng tính mạng vì la đổi lấy chiến cơ, liều mạng chút xuống trong tay M16. Lần này, đang sợ hãi cùng điên cuồng bắn phá dưới, rốt cục đem sở tổm xạ đạo bao phủ tại màn đạn bên dưới. Nhưng là, ngoại trừ nhường màu trắng nỉ dạ phục vai trái nhiễm phải hồng sắc ở ngoài, cũng không đáng giá tiêu ngạo chiến công. Bị thương sở tổm xạ đạo nổi giận, Cự Tà Nạ Vũ ra mê yến yến ảnh, đem ngăn cản hắn đi tới viên đạn chém vì làm hai nữa, còn chưa chờ đối phương có lay động phản ứng, kiếm khí vô hình chấp nhận gần luân hồi dạ phách vì là hai đoạn. Tân mắt nhìn thấy cuối cùng đồng bạn chết thảm, Taylor rốt cục ý thức được chính mình ngây thơ cùng buồn cười. Lam vị bộ đội đặc chủng trong thế giới nhiệm vụ buộc cấp tay chân, sợ tổm xạ đó cái kia cường hãn sức chiến đấu tuyệt không là mấy chi súng trường có thể đủ đối phó được. Xem thường địch nhân, đặc biệt là như sợ tổm xạ đạo như vậy địch nhân, Sai xem là là luân hồi thế giới tặng cho soạt phân công cụ, là muốn trả giá nặng nghề. Nhất làm cho tay lơ tức giận, là bọn họ lấy máu tươi đổi lấy giao hấn, từ lúc vừa bắt đầu liền bị Vân Kỳ nhìn thấu, còn giả mù sa mưa ký xuống khế ước. Nghĩ như vậy, tựa hồ bên mình từ đàm phán bên trong không được đến một chút lợi lộc, còn đần độn đem 3 cái có thể tuyển nhiệm vụ 2 tay tặng cho người. Chính mình này quần tự cho mình siêu phàm lục chiến đội binh sĩ, nhưng thành đoan đại đầu. Lúc này... Hắn đã không có thời gian vì chính mình sai lầm cùng Vân Kỳ tính toán mà căm dận bất bình, bởi vì sở tổm xạ đã không có ý định nhường hắn sống sót. Dù cho tay lơ không để ý hết thẻ xoay người liền chạy, vừa vặn hậu chuyển đến tiếng xé gió nói rõ, nị giả phiêu đã bay tới, còn không hết một viên. Vậy cũng là chỉ có thượng nhẫn mới động được cỡ lớn phi tiêu, lực sát thương không ở vũ khí nóng bên dưới. Không thể tránh khỏi tay lơ biết, chính mình lần này thật sự song. Ngay ở hắn vạn nghiệm đều diệt thì. Bầu trời truyền đến cự hào máy bay trực thăng cánh quạt tiếng rít, rữa vào, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, như hạ phàm thiên thần rơi xuống tại hắn trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 5, Viện quân. Một bên khác, chuẩn bị đoạt lại cái Dương công tước, bị mai phục trong đêm đen neo vị tở đái vương vàng. Mà nam tước phu nhân không biết căn cứ vào loại nguyên nhân nào, đúng lúc ngăn cản bộ hạ ban lén. Làm công tước vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ điệu nhận ra trước mắt hắn ý nữ chính là chính mình vị hôn thê Anna thì nhưng nên đón đối phương vô tình một cước. Hiện tại ngươi phải thừa nhận, đây là ngươi tự tìm. Không thể không nói, dù cho là hung tận giọng điệu, tại nam tước phu nhân nói đến tổng đương theo một loại nào đó khó có thể nhận dạng mị lực, rất dễ dàng khiến Hormon quá thừa nam tử quên cái kia một cước xảo quyệt cùng tán nhẫn. Veo một tiếng, một nhánh bé nhỏ mũi tên lấy đồng dạng xảo quyệt góc độ, bắn vào nam tước phu nhân bên cạnh eo vị trợ trong hốc mắt, sau đó nổ tung kết thúc hắn còn lại nửa cái mạng. Một vị tóc đỏ nữ lang một tay lôi kéo lên xuống dây thừng, anh Tư Hiên ngang điệu từ mang người trên phi cơ trục thang rung góc hạ xuống. Trong kịch tình bộ đội đặc chủng trọng yếu nhân vật, tóc đỏ nữ rốt cục xuất hiện. Sinh lực quân đến, khiến cho chiến trường cán cân phát sinh nghiêng. Nam tướng phu nhân bén nhạy ý thức được nguy cơ, mang vali bước nhanh nhận vào không người sâu trong bóng tối. Dựa vào tóc đỏ nữ đến, công tướng đâm cũng cưỡng ép chính mình neo vịtơ, không lo nổi rút ra thăm nhập con mắt chủ thủ quân dụng, chạy đi truy hướng nam tướng phu nhân. Có thể neo vị đỡ sinh mệnh lực đại đại vượt qua công tác dự liệu, dù cho ngã trên mặt đất, nhưng Tuân Thủ nghiêm ngặt trước trách một phát bắt được công tác cổ chân, đem chạy thế mới vừa lên công tác mang ngã. "Này giao cho ta." Vân Kỷ vừa đúng xuất hiện, mà nổ nòng súng gần kề con mắt còn lại. Trong đạn công kích, lần này, hắn lại không bảo lưu, kéo cò súng đồng thời, phát động giờ vụn vợ tự mang kỹ năng. Xui xẹo xà ma đầu lô nhất thời bị nổ nở hoa. Đánh số A211379 giết chết một tên mèo Viper, được 500 điểm điểm công hiến. Ngoài ra, còn rơi xuống một cái chìa khóa. Vẫn Kỳ lập tức cho gọi ra một cái đồng thao hồng náo, bên trong là một bó trạng thái lồng bom. Trạng thái lồng cao nổ tung đạn, thương tổn đẳng cấp D cấp. Cô động cao lượng cấp bậc chất lồng bom, đối phương viên 5m tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Ấn xuống khởi động nút bấm, không. 5 giây nổ tung. Đánh giá Chính thoát tuyệt đại đa số máy móc dò xét trạng thái lồng bom là phần tử khủng bố chuẩn bị sát khí. Chợt nhìn lại, trạng thái lồng cao nổ tung đạn uy lực tương đương kinh người, nhưng là không. Năm giây nổ tung giả thiết khiến nó giá trị thẳng tắp hạ xuống hơn nữa. Chuyện này ý nghĩa là người sử dụng không thời gian chạy trốn bom bán kính nổ tung, tự thân cũng phải bị rất lớn trình độ thương tổn. Có điều, Vân Kỳ cũng không để ý, chỉ có sử dụng được Cái này hại người lại thương, kỳ kiếm hai lưỡi hay là tại đặc biệt địa phương đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Công Tước chỉ cảm thấy cổ chân nơi kìm sắt một dạng tay nhất thời vô lực, không kịp nói cảm ơn. Bước nhanh hướng nam tước phu nhân biến mất nơi bóng tối chạy đi. Nhìn công tước đi xa bóng lưng, Vân Kỳ Thu xong trạng thái lòng cao nổ tung đạn, khóe miệng lộ ra một cái bí ẩn mỉm cười, đó là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Đường đột hai lần tiếng nổ mạnh vang lên. Phát ra từ tóc đỏ nữ công nghệ cao thập tự cung nổ tung mũi tên tay trắng trở về, chỉ là tại neo vị trợ hộ giáp trên lưu lại hai điểm dần dần biến mất đố lửa. Chính là thêm vào xuyên qua hiệu quả loại nhỏ bong, cũng không cách nào công phá xả ma phòng ngự. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, tóc đỏ nữ quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Nàng sáng suốt địa chạy đến một chiếc bị lật tung xe bọc thép mà sau, coi đây là công sự. Mở ra công nghệ cao thập tự cung mang vào điện tử tân mạng, đổ về đến xạ kích xả ma hình ảnh. Tự mang vi hệ thống máy vi tính bắt đầu phân tích cùng khóa chặt Sả Ma nhược điểm. Có điều nàng đánh giá thấp cổ dạ sức chiến đấu, ngay ở nàng boss co xuống đồng thời, từ sau che đi Sả Ma cũng bắn ra một đường mạch trùng ba, lập tức đột phá tốc độ nửa phía sau công sự, dư thế đưa nàng nguyện chuyển dáng người nhấc lên xa hơn mấy mét, cũng may bộ đội đặc chủng chuyên môn nhuyễn giáp có cắt giảm sóng trùng kích hiệu quả. Càng biết bắt sự phát sinh, đột nhiên xuất hiện sóng trùng kích chấn động thoát thập tự cùng, còn không tới kịp thu hồi, bị Sả Ma kim loại thiết hoa một cước đạp lên. Bỉ bỉ. Sa Ma thanh âm khàn khàn phối hợp không chút nào thương hương tiếc ngọc mạch xung nòng súng, nghiêm nhiên như cuối cùng cáo biệt tuyên bố. Nhưng là, một cái bóng đen như là ma đem Sa Ma đánh gục, cuối cùng cũng coi như nhường tốc độ nửa thoát cách tử vong bà phủ. Muốn chết? Sa Ma cố gắng ngồi dậy nửa người trên, đồng thời, không quên đem mạch xung thương chỉ về chuyện xấu người gây ra họa. Người tới chính là Vân Kỷ. Muốn chết chính là ngươi. Đối mặt dễ dàng phá hủy xe bọc thép nòng súng. Vân Kỳ không có một chút nào hoảng loạn. Veo, chiếc tóc đỏ nữ xà thiên thập tự cung chuyên dụng nuôi tên, tại mũi tên tự mang hướng dẫn hệ thống sự khống chế, lấy xảo quyết vô cùng góc độ chui vào xà ma nhãn động, đón lấy nổ tung đem hắn triệt để đánh giết. Cảm tạ, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong lợi hại. Tóc đỏ nữ rũ ra thần mật tay nhỏ, hai tay nắm cùng nhau, Vân Kỳ thám thiết địa cảm nhận được tóc đỏ nữ nhắn nhủi như ngọc da thịt sau lưng, ẩn dấu đi kinh người lực lượng, chỉ là một thanh liền đem hắn từ trên mặt đất kéo Bảo vệ như ngươi vậy khiến người yêu thích là ta to lớn nhất vinh quang." Vân Kỳ không mất cơ hội cơ nịnh mà nói. Kỳ thực, dựa theo nội dung vở kịch, coi như Vân Kỳ không có đánh gục Xà Ma, cái kia trống lại tóc đỏ nữ ngã xuống đất trước liền phóng ra nổ tung mũi tên, lấy dọc theo máy tính hướng dẫn quy tắc, tại cuối cùng lúc bắn vào khóa chặt Xà Ma nhược điểm nơi, cứu tóc đỏ nữ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Vân Kỳ đạo diễn một phen anh hùng cứu mỹ nhân nhạc đệm. Trầm trọng kim loại nặng hòm không có giảm bất nam tức phu nhân tốc độ hiểu điệu dáng người bên trong giấu giếm kinh người lực bộc phát, đồng dạng là tiêm vào nano mạch dung dịch, nam tước phu nhân nắm giữ so với Neovium trợ càng xuất sắc tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là, lao nhanh bên trong nam tước phu nhân đột nhiên bị trong bóng tối món đồ gì bắn một hồi, trong phút chốc trọng tâm chết đi, cả người một cách tự nhiên mà về phía trước té ngã. Nam tước phu nhân dù sao cũng là sợ tạm xạ đảo cao độ, tại đẹp đẽ khuôn mặt sắp cùng mặt đất tiếp xúc một sát na, nàng cấp tốc co rút lại thân thể, một cái hoàn mỹ vươn mình trước lăn đem vọt tới trước quán tính hết mức tán mất. Còn chưa đứng dậy, đã làm ra nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Tại nàng ký ức bên trong, vấp chân vị trí rõ ràng không có bất kỳ chướng ngại vật. Quả nhiên, một cái gầy gò nam tử chậm rãi thu hồi gây chuyện chân dài, trước hắn chính là dựa vào hắc dạ cùng tiểu mục kiêm hộ, đột nhiên chen chân vào đem nam tử phu nhân vấp ngã. Nam tử tự cái khá cao, một thân mị quân trang phục sặc sỡ cho thấy hắn thân phận. Xuyên thấu qua nhiều chức năng kính mắt nhìn ban đêm công năng Nam tướng phu nhân kinh ngạc phát hiện, nam tử bộ vẻ mặt cứng ngắc mà lạnh lẽo, thật giống bị mắc bệnh độ cao mặt đơ. Nam tướng phu nhân theo bản năng mà chảo hướng về phía trước cách đó không xa hòm kim loại, vừa nãy vì ổn định thân hình, cái dương thoát ly nàng khống chế. Một viên đạn ngăn cản nam tướng phu nhân cử động. Không nên ép ta đối với nữ nhân nổ súng. Tiên bại liệt mặt nhấc lên chưa làm lạnh súng lục. Rất hiển nhiên, hắn đoạt trọng tháo, nguyên nội dung vợ kịch sử dụng gạ tình gọi người da đen bộ đội đặc chủng, lời kịch Loạt hò vô vọng, đối phương vừa không có giết người dự định, nam tướng phu nhân quả đoán phát sinh lui lại tín hiệu, tại cô giả máy bay dưới sự giúp đỡ, rời đi đồng bệnh rời đi. Anna. Sau đó tới rồi công tác nhìn vị hôn thê đi xa thân ảnh, bi thương tiêu cáo, nhưng không có một điểm biện pháp nào. Xem ra ngươi cần chúng ta trợ giúp. Vân Kỳ chẳng biết lúc nào từ phía sau tới rồi, theo sát phía sau là một cái tóc đỏ hắc ý nữ lang. Sau đó, trọng táo, bợ lặc ghé. Ở nạ kẻ ẹt ba tên bộ đội đặc trùng tinh anh sông tới. Lùi về sau, đều cho ta lùi về sau. Công tước cảnh giác dơ súng ngăn cản người xa lạ tới gần. Bỏ vũ khí xuống, thiên sinh. Một tay cầm ngăm đen gã tỉnh gôn trọng pháo nói rằng. Chúng ta không phải địch nhân. Tóc đỏ nữ tỉn tổ thập tự cung nói. Dùng vũ khí nhắm ngay ta là không thể cùng ta kết bạn, không phải sao. Công tước không có ý thỏa hiệp. Xin mời đem cái dương dao ra đây, thiên sinh. Mang theo mắt đơn chiến thuật kính quang lọc bờ lạ kệ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh nói, "Có điều, hắn là đối với tóc đỏ nữ bên cạnh Vân Kỳ nói." Vừa nãy nhân lúc nam tước phu nhân rời đi trống rỗng, tên bại liệt mặt đem nhặt lên hòm kim loại giao cho hắn chủ nhân, Vân Kỳ. Tương lượng đủ để 50 kg phân lượng cái dương, Vân Kỳ phát hiện, tựa hồ chính mình lực lượng thuộc tính thêm thiếu. "Đừng nghe bọn họ, tiểu nhị, chúng ta căn bản không biết bọn hắn." Công tước mau mau ngăn cản. "Ai nói không cần biết?" Vân Kỳ quả đoán đem cái dương dao cho tóc đỏ nữ, còn không quên quăng cái hồn gió, "Chỉ ít, vừa nãy chúng ta kẻ vai chiến đấu quá." Ký thực, đang trang bị nạ nổ mặt đạn đạo cái dương rơi vào Vân Kỳ trong tay thì, hệ thống đưa ra một loạt nhắc nhở. Đánh số A211379 hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ 1, thống kê giết chết 2 tên meo Viper, được 1000 điểm điểm cống hiến. Hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ 2, cứu ra tổng cộng 3 tên áp giải đội viên, hết thể luân hồi giả thu được điểm cống hiến 300 điểm. Hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ 4, đoạt lại 4 viên nạ nô mạch đạn đạo, thu được điểm cống hiến 500 điểm. Thống kê, đánh số A211379 thu được 1800 điểm điểm cống hiến. Xin xác nhận, có hay không đem trang bị nạ nô mạch đạn đạo hồng kim loại giao lại cho bộ đội đặc chủng bảo quản. Xem qua điện ảnh người đều biết, hồng kim loại bên trong ẩn dấu cụ lần công ty truy tung hệ thống, là gợi ra đến tiếp sau nội dung vở kịch trọng yếu công cụ. Vì lẽ đó, Vân Kỳ nghĩ đều không nghĩ đem cái dương cho tóc đỏ nữ. Ai biết, tại chuyển giao sau, hệ thống có đưa ra một cái tân nhắc nhở. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1, thành công hộ tống 4 viên nạ nổ mạnh đạn đạo. Đợi đến đến tiếp sau nhiệm vụ thông báo. Đánh số A23179 cứu tóc đỏ nữ, mở ra cùng tóc đỏ nữ độ thiện cảm, chuyển giao hồng kim loại, cao cảm độ tăng lên 20 điểm. Vân Kỳ âm thầm gật đầu, quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, cùng nội dung vợ kịch nhân vật phát sinh đang dệt, sẽ sản sinh nhất định ảnh hưởng. Còn 20 điểm độ thiện cảm có bao nhiêu lớn tác dụng, hắn cũng không phải rất lưu ý. Có lúc, đào móc luân hồi thế giới ẩn dấu bí mật so với được trực tiếp chỗ tốt càng có ý nghĩa. Theo đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành, còn lại luân hồi giả dồn dập xuất hiện. Ra ngoài Vân Kỳ dự liệu, Taylor dĩ nhiên sống sót. Có điều nhìn hắn dáng dấp như đưa đám, liền biết bị sở tọm xả đạo chính thảm. Trên thực tế, nếu không là đều Lan Nghị giả ơ nạ kẻ èt đúng lúc xuất hiện, Taylor hơn nửa chết ở sở tọm xả đắc liệt tám phía dưới. Công tác nhưng đối với bộ đội đặc chủng duy trì cảnh giác, thẳng đến cờ dịp sật mở ra hạt tướng quân toàn tức thông tin hình vẽ, mới trừ khử hắn hoài nghi. Hộ tống đội không còn công cụ giao thông, chỉ được liên lụy bộ đội đặc chủng máy bay. Tại lên máy bay thì, Vân Kỳ phát hiện, ngoại trừ công tác cùng dịp cột ở ngoài, còn có 3 tên hộ tống đội thành viên an toàn đăng ký. Nguyên lai, like, chủ thần tử vừa mới bắt đầu, liền không đem công tác cùng dịp cột liệt vào có thể tuyển nhiệm vụ cấp 2 được bảo vệ thành viên. Làm ra được đẻ Helena chớp chớp mỹ nhân nói: "Xem ra, Vân Kỳ lão đệ mới là trong chúng ta tối cường." Thiết Phong ý tứ sâu xa địa liếc nhìn một chút quyền ở trong góc, mặt tối sầm lại Taylor, nói: "Hai người bọn họ thu hoạch khá rồi giàu, tuy không sánh được Vân Kỳ, nhưng cũng có 800 điểm công hơn vào sổ, thêm vào giết chết Neo vị được khen thưởng, có thể nói là đạt ngang hàng thứ nhị doanh gia." Helena được một thanh mạch xung súng lục, Thiết Phong thì lại thu được một mặt cổ giả sản xuất hộ tâm kính. Nhà hóa học ẻ đổ thu hoạch ít nhất chỉ có cơ bản nhất 300 điểm điểm công hiến. Có điều Taylor bộ hạ toàn diệt nhắc nhở hắn, xứng nhận đích siêu gia chính mình năng lực phạm vi sau, thu hoạch đem không phải lợi nhuận, nhưng là huyết giáo huấn. Thật sự có ngươi, Vân Kỳ lão đệ, ngươi sớm biết sở tọm xạ được không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thiết Phong niết lên ngón tay cái khen, đặc biệt là nhìn thấy Taylor thất thần dáng vẻ, hàm hộ hắn cũng không khỏi trong lòng một trận mừng thầm. Còn nhớ thí luyện nhiệm vụ bên trong kết sát cơ điện sát nhân cùng sao? Vân Kỳ không có trực tiếp trả lời, Đương nhiên nói tới, tuy rằng không từng giao thủ, nhưng bằng ta nhiều năm qua kinh nghiệm cận chiến, hắn tuyệt đối không phải lúc đó chúng ta có thể đủ đối phó được." Thiết Phong thẳng thắn điệu nói. "Cái kia bây giờ chúng ta đây." Vân Kỳ cười nói. "E sợ, e sợ vẫn có chút khó khăn. Coi như vũ khí tại tay, bắn giết dệt cũng là một chuyện dễ dàng, ít nhất phải trả giá hơn nửa người tính mạng." Đương nhiên, tiền đề là không có Vân Kỳ ở đây. Không sai, một cái 4000 điểm khen thưởng lực lượng bổ đủ để đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Thuỗ hồ là nhanh nhẹn xương sở tỏm sa đạo, hắn nhưng là 6000 điểm khen thưởng. Chỉ là có chút người bị cự đại lợi ích cho che đậy, không nhìn thấy hắn sau lưng ẩn dấu cả bẫy. Vân Kỳ Thanh Âm cũng không văn dội, tại tòa biển xoay tròn vì là động lực bên trong buồng phi cơ, vẫn cứ nghe được rất rõ ràng. Đã có người xem thường trên người chúng ta chạy viêm hoàng tử tôn huyết mạch, ta không ngại nhường bọn họ đi đi gặp thượng đế. Vân Kỳ câu nói sau cùng thật sâu đâm cũng tay lơ sa suốt thần kinh cả người như con tôm nhảy dựng lên, như muốn giao huấn một chút hai bay vạ gió người khởi sướng. Mắt thấy bạo lực sự kiện kéo ra màn che, một con to lớn cánh tay đột nhiên xuất hiện, đặt tại nỗi giận bên trong tay lơ bà vai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 6, thứ hai đầu núi chính nhiệm vụ. Làm gì? Đừng quên, chúng ta là một đoàn đội, muốn đoàn kết. Cánh tay chủ nhân chính là công tước, hắn cũng không muốn chính mình bộ hạ ở trước mặt người ngoài xấu mặt. Đại bộ đội đặc chủng thành viên quăng tới không hiểu trong ánh mắt, Taylor cảm thấy đến lúc này truy cứu quá không sáng suốt, hơn nữa chính mình cử động rất khả năng thu nhận hệ thống trừng phạt, hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như nhớ lại đến luân hồi giả trong lúc đó công kích lẫn nhau là muốn khâu trừ luân hồi điểm. Kỳ thực, từ nhiệm vụ bắt đầu liền nhất định Taylor bọn người thất bại. Bọn họ quá mức tự tin trong tay vũ khí hiện đại, quên cao khen thưởng sau lưng nguy hiểm, tưởng nhầm Sở Tọng Sạ đạo là chủ thần cho bọn họ đưa phần. Cho tới vẫn kỳ Cái tên này đã sớm phát hiện điểm này, nếu như không phải hắn từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa, hay là tay lơ bọn người sẽ không trả giá gần như toàn diện đánh đổi. Lần hành động này người thắng lớn nhất, không nghi ngờ chút nào là Vân Kỳ. 1.800 điểm tổng lạch, gần như bằng những người khác tổng hòa. Đương nhiên, hắn gánh chịu nguy hiểm chỉ đứng sau tay lơ một tổ. Có điều tinh tế hồi tưởng, Vân Kỳ kỳ thực trả giá thấp hơn nhiều thu được. Tất cả những thứ này muốn quy tội hắn mỗi lần ra tay thời cơ. Nếu như không phải hắn vừa mới bắt đầu nhắc nhở mọi người án binh bất động, hy sinh hộ tống tiểu đội hơn nửa nhân viên sau, đem 6 tên neo vị tội tự phân tán, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng hiếu chết vào tay ai còn chưa biết đạo, nếu như không phải hắn lấy một người chi lực giết chết một tên xà ma, sau đó vừa lúc tại công tác trọng thương một người khác xà ma sau xuất hiện, cũng không thể sáng lập tiêu diệt hai tên xà ma ghi. Chép, nếu không là trước đó mệnh lệnh phó tôi tớ mai phục tại Nam Tức phu nhân đạo tẩu con đường trên, cũng không thể dễ dàng lấy xuống có thể tuyển nhiệm vụ 4, trang bị nano đầu đạn vũ khí hạng quá lớn. Điểm trọng yếu nhất, tại chiến đấu bắt đầu trước, cơ trí đem sở tọm sa đảo này một to lớn nhất mầm họa lật cho lấy Taylor cầm đầu 6 người tổ. Bằng không, bất cứ lúc nào trợ giúp toàn cục sở tọm sa đảo, chính là hết thệ luân hồi già ác ngộng. Vẫn kỳ có thể trong thời gian ngắn nhất an bài xong tất cả, đồng thời không hề có một chút chỗ sơ suất, triển lộ ra hắn trí cao hơn một bậc một mặt. Sau mấy tiếng Mọi người tại quân dụng máy bay vận tải dưới, tiến vào hai cấp cảnh nội, dựa theo điện ảnh nội dung vở kịch, nơi này có bộ đội đặc chủng trụ chủ sở bí mật. Bọn tiểu nhị về đến nhà. Trọng pháo vung quyền kêu to. Cùng lúc đó, chúng luân hồi giả văn chương trên truyền đến tiếng tí tít. Tiến vào bộ đội đặc chủng bí mật tổng bộ, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ 2. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, mở ra người mới chiến đấu sân huấn luyện cảnh, luân hồi giả giao phó nhất định con số điểm cống hiến, được cần cơ sở huấn luyện năng lực. Không hạn huấn luyện chủng loại cùng huấn luyện số lần, nhất định phải tại sau 21 ngày tiến vào giải CEO cổ giả, bộ phận thứ 3. Không hổ là luân hồi giả cái thứ nhất chính thức thế giới nhiệm vụ, luân hồi thế giới cân nhắc đến người mới tố chất chênh lệch không đồng đều, lấy vấn luyện tình thế trong khoảng thời gian ngắn tăng lên bọn luân hồi giả sinh tồn năng lực. Có thể nói để tâm lương khổ. Vân Kỳ âm thầm gật đầu, thứ nhì đầu mối chính cùng hắn nói là nhiệm vụ, không bằng cho rằng là một hạng đặc biệt cường hóa. Tương đồng chính là Cần tiêu hao cùng luân hồi điểm đồng giá điểm công hiến, không giống chính là từng cường hóa trình càng gần kế hiện thực. Vân Kỳ theo bản năng mà nhìn một chút Helena, Thiết Phong còn có Taylor, bọn họ tại đi vào trước liền được quá trình quy huấn luyện, nói vậy ở sau đó nhiệm vụ bên trong như cá gặp nước. Dù sao, cơ sở không giống nhau, được tăng lên cũng không giống. Taylor đồng dạng ý thức được chính mình ưu thế, về Vân Kỳ lấy lạnh lẽo sát cơ ánh mắt, tựa hồ muốn nói, "Mà sau có ngươi hảo xem." Vân Kỳ hoàn toàn không thấy hắn định ý bởi vì ưu thế không giới hạn ở mỗi người cơ sở, còn được những nhân tố khác trái phải, tỉ như điểm cống hiến. Quả nhiên, hệ thống xuất hiện một chuỗi lớn số liệu, không tính quét mới luân hồi văn chương, cũng tràn ngập tại mọi người cả khối văn chương biểu hiện bên trong. Bộ đội đặc chủng huấn luyện danh sách. Một đạn dược nghiên cứu chế tạo cơ sở, thu được chế tạo các loại hỏa dược, đạn dược năng lực, tiêu hao 300 điểm điểm cống hiến, cần 9 ngày thời gian huấn luyện. Hai hacker cơ sở huấn luyện, thu được hacker cơ sở năng lực Năm giữ xâm nhập hệ thống máy vi tính cơ sở năng lực, tiêu hao 300 điểm điểm công hiến, cần 9 ngày thời gian huấn luyện. Ba tâm lý pháp hỏa huấn luyện, thu được tâm lý pháp hỏa năng lực, thu được phân tích nhân tâm năng lực, nên năng lực vô pháp tăng lên, tiêu hao 300 điểm điểm công hiến, cần 18 ngày thời gian huấn luyện. Bốn bạo phá cơ sở huấn luyện, thu được bạo phá cơ sở năng lực, tăng lên vận dụng bom ký ảo, tiêu hao 400 điểm công hiến, cần 4 ngày thời gian huấn luyện. Năm cơ sở huấn luyện tắc xạ, thu được cơ sở xạ kích năng lực. Tăng lên xạ kích độ chính xác, tiêu hao 500 điểm điểm cống hiến, cần 5 ngày thời gian huấn luyện. 6 Đánh lén cơ sở đặc huấn, thu được đánh lén cơ sở năng lực, tăng lên đánh lén độ chính xác, tiêu hao 500 điểm điểm cống hiến, cần 5 ngày thời gian huấn luyện. 7 Vũ khí nặng cơ sở huấn luyện, thu được vũ khí nặng cơ sở năng lực, tăng lên sử dụng vũ khí hạng nặng, như là tay pháo, hiệu suất cao mạch xung thương trở vũ khí hạng nặng năng lực, tiêu hao 700 điểm điểm cống hiến, cần 7 ngày thời gian huấn luyện. 8 Cách đấu cơ sở huấn luyện Thu được cách đấu cơ sở năng lực, tăng lên cận chiến cách đấu kỹ xảo, tiêu hao 800 điểm điểm công hiến, cần 8 ngày thời gian huấn luyện. Chín đao kiếm cơ sở huấn luyện, thu được đao kiếm cơ sở năng lực, tăng lên sử dụng đao kiếm kỹ xảo, tiêu hao 800 điểm điểm công hiến, cần 8 ngày thời gian huấn luyện. 10 cơ giới điều khiển cơ sở, thu được điều khiển cơ giáp năng lực, tăng lên điều khiển cơ giáp độ thành thạo, tiêu hao 900 điểm công hiến, cần 9 ngày thời gian huấn luyện. Danh sách chủng loại đa dạng, hầu như bao hàm hết thể quân đội huấn luyện giáo trình thậm chí ngay cả vô dụng máy bay lái xe cơ sở, sách lược chiến thuật phân tích đều tồn tại. Có điều, loại này huấn luyện không người hỏi thăm, dù cho cần thiết điểm cống hiến đều tại 100 điểm trở xuống. Bọn Luân Hồi giả một khi hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này, tại Luân Hồi thế giới nơi nào có chiến cơ hoặc quân đội cùng bọn họ sử dụng cùng chỉ huy. Cường hóa chiến đấu tố chất mới là tối lập tức rõ ràng. Đối với đại đa số người mới mà nói, cơ sở sạ kích là tốt nhất phương án, không gần như chỉ ở với cao tính thực dụng. Càng là tại thực dụng phương diện kể đến hàng đầu. Nếu như không có vi vẻ mặt bắt giữ mang vào nhắm vào thiên phú năng lực, Vân Kỳ sẽ không chút do dự mà lựa chọn nó. Hết thể huấn luyện hạng mục đều là cơ sở năng lực. Không giống với mỗi người chỉ có một lần sở trường cơ hội, cơ sở năng lực là không có hạn chế số lượng, có thể nó có điều kiện càng hà khắc hơn, chỉ có thể thông qua thỉnh giáo thế giới nhiệm vụ nhân vật đặc biệt mới có thể thu được. Cho tới làm sao phát động thỉnh giáo nhiệm vụ, vấn đề này khó khăn đến tuyệt đại đa số luân hồi thâm nhân giả. Lần này hệ thống đặc biệt lấy đầu mối chính nhiệm vụ hình thức ban phát, có thể coi là đối với người mới một loại đặc quyền phúc lợi, tin tưởng tại về sau trong thế giới nhiệm vụ, liền không như vậy may mắn. Nắm giữ 1800 điểm điểm cống hiến Vân Kỳ, có có đủ nhiều lựa chọn chỗ trống, nếu không là thời gian hạn chế, hắn thậm chí có học tập nhìn như vô dụng năng lực, thí dụ như đạn dược nghiên, cứu chế tạo, hacker cơ sở, tâm lý phá họa các loại. Theo Vân Kỳ, không có chỉ hướng tính năng lực, có đầy đủ rộng khắp vận dụng không gian. Có điều hệ thống vì cân bằng cả biệt như mây kỳ như vậy, hãng trường bút lớn điểm cống hiến gì loại, đặc biệt thiết trí thời gian ngưỡng cửa. Đến cùng học cái gì tốt đây? Làm những người khác nhìn mình tội nghiệp điểm cống hiến, không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống tại hạng mục sau dấu chọn thì, Vân Kỳ chính vì chính mình làm sao tiêu xài điểm cống hiến mà buồn rầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 7: Lựa chọn. Lựa chọn như thế nào là một môn học vấn? Xét thấy thời gian cùng điểm cống hiến hạn chế, nhất định phải làm ra một cái lớn nhất hợp lý tính phối hợp, hơn nữa không thể quên huấn luyện bản thân giá trị. Cơ sở sạc kích hoàn toàn có thể từ bỏ, nhưng không trở ngại học tập đánh lén đặc huấn. Đánh lén nhưng là môn đại học vấn, ngoại trừ nhanh chóng nhắm vào ở ngoài, còn muốn nắm giữ khoảng cách, chiều gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, thân thể nhịp điệu hô hấp, thời cơ nắm, không phải chỉ bằng vào một cái thị giác thiên phú liền có thể nắm giữ. Sở dĩ lựa chọn đánh lén, còn muốn một điểm chính là đến từ luân hồi giả tự thân uy hiếp. Lần này chủ thần thiết trí nội đấu trừng phạt cơ chế, nhưng lần sau liền không hẳn lại có thêm hạn chế như thế. Nắm giữ đánh lén, là có thể đem uy hiếp chưa gần người trước, hơn nữa bóc chết. Ngoài ra, đối với lòng mang ý đổ xấu luân hồi giả, tại biết đối phương nắm giữ đánh lén năng lực sau, liền phải cố gắng cân nhắc một chút, có nên hay không vì một điểm trước mắt lợi ích, đi đắc tội viễn chỉnh sờ nịp tờ. Đánh lén tạo thành áp lực trong lòng, mới là lớn nhất có chiến lược ý nghĩa giá trị. 500 điểm công hân, 5 ngày thời gian. Đây là học tập đánh lén cơ sở tiêu hao tài nguyên. Vân Kỳ âm thầm tính còn lại tài nguyên. Cách đấu cơ sở là không sai năng lực, dù cho là một tên ưu tú sờ nịp tờ, cũng có bị kẻ địch gần người nguy hiểm. Thích hợp năng lực cận chiến, có thể hữu hiệu bảo vệ mình, cũng tại vận động bên trong tìm kiếm phản kích. Có điều, Vân Kỳ bản thân lực lượng cơ sở không cao, chỉ có chỉ là 5 điểm. Tuy rằng lực lượng thuộc tính có thể tăng lên, nhưng Vân Kỳ bén nhẹ cảm giác được, về sau đang trưởng thành nhất định có càng nhiều quy tắc hạn chế lực lượng phát triển. Dù sao, chân chính luân hồi cường giả không phải dựa vào mấy cái đơn giản thuộc tính con số liền có thể xây mà thành. Trước từ đầu chọc giấc nơi đó hiểu rõ đến, cơ sở năng lực cũng không phải bất cứ lúc nào có thể thu được năng lực, có điều tại lần thứ nhất tiến vào thế giới nhiệm vụ, chủ thần sẽ đặc biệt chăm sóc người mới, tăng thêm rất nhiều năng lực huấn luyện cơ hội. Nói cách khác, loại này phúc lợi là có thể gặp không thể cầu, bởi vậy càng cần cẩn thận lựa chọn. Ngay ở hắn xoán suất học là không học cách đấu cơ sở thì, ánh mắt tại cơ giới điều khiển cơ sở trên đảo qua, lập tức cũng lại gì không ra. Linh quang thoáng hiện, nếu như luân hồi thế giới cùng nguyên điện ảnh một dạng, có một cái phi thường dị loại trang bị ở phía sau trong kịch tình xuất hiện. Vậy thì là tại Pa Ji chiến dịch bên trong thoải mái tay chân ra tốc cáo giáp, học tập cơ giới điều khiển cơ sở, không phải biến tướng nắm giữ điều động ra tốc cáo giáp nước cờ đầu. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ cũng lại không nhẫn nại được trong lòng dâng trào. Thứ hai tuyển hạng liền như vậy quyết định. 900 điểm điểm cống hiến đánh đổi không hổ là rất nhiều cơ sở huấn luyện số 1, mà hoàn thành lựa chọn sau, hệ thống càng là đưa ra cơ giới điều kiện cơ sở bị đánh số A21379 học tập, nên huấn luyện chỉ có thể do một vị luân hồi giả học tập. Cơ giới điều kiện cơ sở từ huấn luyện danh sách bên trong bắt trừ. Nguyên lai like còn có chỉ đủ một người học tập hạn chế, cũng may mọi người bên trong chỉ có Vân Kỳ một người cầm được ra 900 điểm điểm cống hiến. Những người khác không có vì là hệ thống bất công biểu thị bất mãn. Còn sót lại 400 điểm điểm cống hiến cùng 7 ngày thời gian huấn luyện, chỉ đủ học cái bạo phá cơ sở. Ngay ở Vân Kỳ chuẩn bị tiêu hết cuối cùng tài nguyên thì văn chương bên trong đột nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ, đặt lại ở trong ý thức. Bởi vì cơ giới điều khiển cơ sở bị đánh số A211379 học đi, bù đắp học tập tuyển hạng không đủ, đặc biệt tăng cường thể năng tố chất huấn luyện. Cuối cùng đặc biệt ghi chú rõ, đối với hết thể người mới hữu hiệu cùng đem phát động ẩn dấu nội dung vở kịch người khởi sướng bao quát ở bên trong, này đối với Vân Kỳ là cái tin tức tuyệt vời nhất. Thể năng tố chất huấn luyện, thông qua bộ đội đặc chủng chuyên viên huấn luyện viên kiểu ma quỷ thể năng đặc huấn, tăng cường một điểm cơ sở tự do thổ tính, tiêu hao 50 điểm điểm cống hiến, cần một ngày thời gian huấn luyện. Lấy luân hồi điểm cùng điểm cống hiến trong lúc đó một một tỉ lệ, tương đương với hoa một nửa giá cả tăng lên một điểm thuộc tính cơ sở. Nhìn qua rất đẹp, có thể trên thực tế ngoại trừ Vân Kỳ Những người khác na thừa bao nhiêu điểm cống hiến vùi đầu vào thể năng tố chất trong khi huấn luyện, hơn nữa còn đang nói rõ cuối cùng liệt ra tiểu ma quỷ đặc huấn danh dấu. Luân hồi thế giới tốt đẹp nhất nơi, chính là hoa nhất định thông dụng tiền tệ, luân hồi điểm, liền có thể được nhanh chóng nhất năng lực tăng lên. Mà thể năng tố chất huấn luyện, càng gần kề cùng trên thực tế phương thức huấn luyện, tại tỉnh không được bao nhiêu thông dụng tiền tệ điều kiện tiên quyết, còn có trả giá càng nhiều dân lao. Liên giống với ngươi trên đường phố mua sắm, cho ngươi giảm 50%. Có thể bất đi này, điểm tiền người cần nhờ cho chủ quán làm công để đền bù. Tuyệt đối là vô bổ khen thưởng, không trách không đem mình bài trừ ở bên ngoài. Vân Kỳ thầm nghĩ. Vân Kỳ có chút do dự, hắn có thể không giống còn lại luân hồi giả, tại người khác tại nhiệm vụ bắt được thấp nhất bảo đảm thì, hắn đã kiếm lấy đệ nhất dũng kim. Tiết kiệm chỉ là 50 điểm, mà tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian, là không phải quá có chút thủ tài nô. So sánh với đó, bạo phá cơ sở tuy rằng tác dụng không lớn, Tốt xấu cũng là một môn cơ sở năng lực. Mắt thấy Vân Kỳ liền muốn tuyển chọn bạo phá cơ sở, một thanh âm truyền đến, "Vân Kỳ huynh đệ, có cái, có chuyện này xin nhờ ngươi." Vân Kỳ không khỏi sững sờ, bởi vì nói chuyện không phải người khác, càng là trước coi hắn như cựu khấu Taylor. Nhìn hắn mặt đỏ lên, hung hãn sắc mặt miễn cưỡng bỏ ra khó coi nụ cười, lấy lòng như nhìn trước mắt tính toán quá cũng nhường hắn bị thiệt tỏi người. Vân Kỳ không có trả lời, trước hai người hợp tác thực sự quá khác sâu ấn tượng. Cứ việc chiếm hết tiện nghi nhất phương là Vân Kỳ. Thấy không có đáp lại, Taylor càng thêm lúng túng, hắn nỗ lực khống chế chính mình, hít một hơi thật sâu, tựa hồ là đem trong lòng khổ sắp cùng tự tôn nuốt xuống. Vào lúc này, đi thẳng vào vấn đề so với vòng vo càng sản xuất, có thể hay không giao dịch với ta điểm cống hiến. Giao dịch điểm cống hiến. Vân Kỳ lập tức rõ ràng đối phương tình cảnh, tại sở tổng sạ đạo nhiệm vụ trên, Taylor tiền mất tật mang, chỉ có bảo vệ tiểu đội 300 điểm cộng hưởng khen thưởng. Liền một cái cơ sở xạ kích đều học không được. Đồng dạng đụng tới tương tự vấn đề, còn có Edo. Có điều cái tên này là hóa học phương diện của nghiệp giả, 300 điểm công hơn rất quả đoán điệu tập trung vào đạn dược nghiên cứu chế tạo cơ sở trên. Cho dù tăng lên không được sức chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn có thể đảm đương phụ trợ, chỉ muốn ôm chặt vân kỳ bắp đùi, nhất định so với tay lơ sống thoải mái. Tay lơ không thể đi học phụ trợ năng lực, bởi vì bạn có thể phụ trợ người đều chết ở vân kỳ tính toán bên trong. Rõ ràng quyền chủ động nắm giữ tại trong tay mình sau, Vân Kỳ Hạo không kiêu ngạo không keo kiệt đẩy lên nụ cười, dùng không có ý tốt giọng điệu nói, "Ngị giao dịch điểm cống hiến. Vậy phải xem ngươi trả giá bao lớn đánh đổi." Một câu nói, đem Taylor cấu tứ hồi lâu câu khách sáo toàn bộ đổ trở lại. "Đánh đổi?" Hắn còn trả nổi cái gì đánh đổi? Trước tại thí luyện nhiệm vụ bên trong thu được luân hồi điểm, từ lúc tiến vào trước toàn bộ biến thành thực lực. Trang bị đúng là có thể đạt đặc... cấp có thể chỉ có hai món vũ khí là hắn ở sau đó sinh tồn bảo đảm. Taylor trầm mặc đã trả lời tất cả. Vân Kỳ nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi là không có trả giá thật lớn rất ngộ. Ta có thể cho ngươi tình báo. Taylor rốt cục nghĩ ra một điểm có thể trao đổi đánh đổi. Mỗi cái tình báo hữu dụng coi là 10 điểm điểm cống hiến, còn hữu dụng tiêu chuẩn muốn bằng vào ta cho phép mới coi như. Vân Kỳ không mất cơ hội cơ địa đại mở điều kiện. Này không công bằng. Taylor tận lực hạ thấp giọng, không để cho người khác nghe đến hắn rên rỉ, "Ta lấy ta nhân cách bảo đảm, mỗi một điều cho ngươi tình báo đều rất có giá trị, hơn nữa không thể lấy 10 điểm vì là trao đổi đánh đổi. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu?" Vân Kỷ không chút biến sắc địa hỏi, "Chỉ ít 25 điểm, đây là ta mức độ thấp nhất, tại mới bắt đầu không gian, dù cho là giá trị có hạn tình báo, cũng phải 50 điểm lên. Ngươi nên rõ ràng, nơi này không phải mới bắt đầu không gian, chúng ta giao dịch cũng không phải luân hồi điểm." Vân Kỳ lạnh lùng nói, ngươi cầm được ra bao nhiêu tình báo. 4 cái, bảo đảm đối với ngươi phát triển sau này có rất lớn trợ rút. Tay lơ thấy Vân Kỳ nhả ra, trả lời rất nóng lòng. 4 cái, nguyên lai like ngươi là muốn học bạo phá cơ sở, xem ra bên cạnh ngươi nhất định chuẩn bị mấy cái bom. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ địa gật gủ, nhưng không có giao dịch động tác. Một lúc lâu, nghe được trận mắt ngoác mồm tay lơ rút cục tỉnh táo lại, ngươi lừa ta. 4 cái tình báo, mỗi điều 25 điểm điểm công hi không phải là 100 điểm sao. Thêm vào nguyên lai like đoạt được 300 điểm công hân, vừa vận chọn môn học bạo phá cơ sở huấn luyện, nó là rất nhiều danh mục bên trong duy nhất một cái 400 điểm tiêu hao tuyển hạ. Một cái chi tiết nhỏ, liền bị đối thủ thăm dò chính mình át chủ bài, tay lơ vừa tức lại hối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, vô pháp đánh giá tình báo. Nếu là có việc cầu người, tại sao không công bằng đây? Thành thực, là người duy nhất có thể có thể đánh động ta Mỹ Đức. Vân Kỳ hơi di chuyển tư thế ngồi, khiến được bản thân càng thoải mái chút. Taylor cẩn thận mà thu lại lên tâm tình tiêu cực, ngươi được lợi cần phải có 1800 điểm điểm cống hiến, chỉ là 100 điểm, đối với ngươi mà nói không coi là cái gì. Nhưng ta không có trợ giúp ngươi nghĩa vụ." Vân Kỳ nói thẳng. "Có thể ngươi tính toán ta." Taylor nỗ lực kiềm trụ lửa giận, tận lực không trở mặt. "Là ngươi chính mình quá vô dụng. Nếu như ngươi nắm việc này thuyết phục ta, ta khuyên ngươi còn là mời cao minh khác đi." Vân Kỳ làm cái xin mời thủ thế. Taylor nào có lắc cái mông giở đi chỗ trống, lần này nhiệm vụ tổng cộng 5 người may mắn còn sống sót, Edo được lợi giống như chính mình, vì là 300 điểm, vừa vặn bước vào cơ sở huấn luyện thấp nhất ngưỡng cửa. Helena cùng Thiết Phong vì là 800 điểm, bọn họ vừa vặn tìm tới thích hợp bản thân huấn luyện, có thể nói địa chủ gia cũng không lương tự dư. Mà chính hắn thì lại đối với bạo phá cơ sở thỏa thuê mãn nguyện, chính là hắn khát vọng nhất năng lực, đạt đến tình thế bắt buộc trình độ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Taylor không thể không tối đầu. Chú ý ngươi giọng điệu. Taylor có loại muốn đánh người kích động, nhưng trên mặt miễn cưỡng bỏ ra rất giả nụ cười, "Vân khí tiên sinh, ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao?" "Này con tạm được. Đầu tiên, ngươi nhất định phải nghe theo ta chỉ huy." "Thưa yếu, ngươi cái kia cái gọi là có giá trị bốn cái tình báo, nói ra trước đã, ta có thể bảo đảm sẽ cho ngươi một cái công trình đánh giá. Nếu như ngươi có bất kỳ lựa gạn, giao dịch liền có thể ngưng hẳn." Sau đó, Vân Kỳ lấy chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, nhắc nhở ngươi một câu, ta có phán đoán nói dối thiên phú. Đương nhiên, ngươi có thể thử khiêu chiến ta thiên phú, có điều, cơ hội chỉ có một lần. Cuối cùng tay lơ còn là lựa chọn thỏa hiệp. Sắc thực như hắn nói, bốn cái tình báo rất có giá trị, đặc biệt là đối với Vân Kỳ như vậy chí giả mà nói. Đầu tiên, là liên quan với tại luân hồi thế giới thay thế được sử dụng tốt nhất lợi ích phương pháp, thay thế được nguyên nội dung vợ kịch nhân vật. Nội dung vở kịch nhân vật sức ảnh hưởng càng cao, thu được lợi nhuận cũng càng là cái người. Tỷ như, ngươi ở trong chiến đấu hoàn thành vốn nên là nội dung vở kịch nhân vật hoàn thành nội dung vở kịch, vậy thì do ngươi đến thúc đẩy đến tiếp sau tình tiết diễn biến. Hóa không phải nói, thay thế chủ giác, lợi ích vô hạn sử dụng tốt nhất. Vân Kỳ trong lòng thầm nghĩ. Đạo lý rất đơn giản, có thể chất chứa tại nguy hiểm trong đó chí lớn, Vân Kỳ há có thể không biết. Phải biết, mặc dù có chủ giác quang hoàn bao phủ, chủ giác cũng là cựu tử nhất sinh. Tại nguyên trong kịch tình có thể sống sót, không phải chứng minh chủ giác mạnh mẽ, nhưng là bởi vì nội dung vợ kịp cần. Điều thứ hai tình báo là liên quan với thông qua thủ xảo thủ đoạn, thu được vốn nên tiêu tốn luân hồi điểm được tư liệu. Đương nhiên, nó có một cái rất lớn hạn chế, chỉ có thể là tri thức. Tỷ như trực tiếp tiến vào bộ đội đặc chủng máy tính cơ sở dữ liệu, trộm lấy một ít tài liệu cơ mật. Như bộ đội đặc chủng như vậy quốc tế liên hợp tổ chức, nó tri thức nhưng là vô cùng vô tận. Dù cho đối với có luân hồi thế giới làm bối cảnh luân hồi giả mà nói, cũng là rất có sức hấp dẫn. Nhưng là, thủ xảo phương pháp quá mức chuyên nghiệp, không có cao siêu hacker năng lực, chỉ là biên trình trụ cột nhất xâm nhập số hiệu, đều không thể nào làm được. Điều thứ ba tình báo thì lại quan hệ đến cuối cùng khen thưởng. Bộ đội đặc chủng thế giới nhiệm vụ có một hạng ẩn dấu thuộc tính, tại cuối cùng nhiệm vụ sau, luân hồi giả thu được một lần lấy điểm cống hiến hối đoán đặc thủ đạo cụ quyền hạn. Cái gọi là đặc thủ đạo cụ Cũng không cách nào trực tiếp từ nhiệm vụ bên trong thu được đạo cụ Như là có ẩn hình hiệu quả điện tử trang phục sạc sỡ Tóc đỏ nữ công nghệ cao thập tự cung Thậm chí ngay cả cá mập hào đáy nước công kích tàu cũng ở trong đó Tin tức này là tối làm người phân chấn Vân Kỳ rất nhanh liên tưởng đến bộ kia bi lực vô cùng gia tốc áo giáp Đương nhiên, hồi đói cần thiết điểm cống hiến nhất định cao kinh người Nhưng có hy vọng dù sao cũng tốt hơn mạng không mục tiêu Hú hổ, tay lơ nói cho Vân Kỳ Nếu như hoàn thành một cái nào đó độ khó cao một người nhiệm vụ, luôn hội giả còn có thể một lần đem hồi đối phẩm cần thiết điểm cống hiến giảm phân nửa cơ hội. Đáng tiếc chính là, Taylor chính mình cũng không rõ ràng cao khó khăn nhiệm vụ cụ thể chỉ cái gì, bằng không hắn hoàn toàn có thể cố định giá khởi điểm. Cái kia điều thứ tư đây, không nghe đoạn sau Vân Kỳ không nhịn được thúc dục. Chỉ là ba vị trí đầu điều bên trong bất kỳ một cái, đều đủ để bù đắp được 100 điểm điểm cống hiến. Còn cuối cùng ép đáy hòm tình báo Làm sao có thể không cho hắn chờ mong đây? Đệ tử mà. Taylor có chút đáp a đúng, điều thứ tư là cùng đón lấy huấn luyện nhiệm vụ có quan hệ. Ngươi nên từ tối tân nhiệm vụ nhắc nhở bên trong biết, tham gia thể năng đặc huấn, có thể được nhất định tự do thuộc tính điểm. Có điều, có rất ít người biết, thông qua lần đầu nhiệm vụ huấn luyện được thuộc tính điểm, là có thể đột phá cấp độ đẳng cấp hạn chế. Cái gọi là cấp độ đẳng cấp hạn chế, chính là làm nào đó hạng thuộc tính đạt đến mãn trị sau, nếu như không tiêu hao tiến hóa điểm Vô Pháp nhắc lại cao, mà đột phá cấp độ đẳng cấp hạn chế, mang ý nghĩa không duyên cớ tiết kiệm được tiến hóa điểm. Mà tiến hóa điểm tầm quan trọng, xa xa ngữ trị ở luân hồi điểm bên trên. Một cái luân hồi giả hoặc nhiều hoặc ít tại lần lượt nhiệm vụ bên trong kiếm lấy luân hồi điểm, nhưng tiến hóa điểm lấy đến mức dị thường hà khắc. Chí ít, đối với mới vào giả mà nói, chỉ có một loại con đường, được ra cấp trở lên bình cấp. Thật có thể tiết kiệm tiến hóa điểm, dù cho chỉ có một cái, ý nghĩa cũng là tương đương trọng đại. Nhưng là Tay lơ vẻ mặt có chút quái lạ, lúng túng bên trong đi kèm bất đắc dĩ, kỳ thực, ta cũng không rõ ràng đột phá hạn chế cụ thể phương pháp, chỉ là từ thâm niên nơi đó nghe nói, từng có toàn thuộc tính nhất dai người mới luân hồi giả từng xuất hiện. Toàn thuộc tính nhất dai, vậy ít nhất muốn 4 cái tiến hóa điểm. Vân Kỳ thiên tân vạn khổ, liều lĩnh rất lớn nguy hiểm cùng tét sát cưa điện sát nhân cùng du đấu, cũng có điều được chỉ là một cái. Vân Kỳ cẩn thận tỉ mỉ trước mắt người da trắng đại hán, lấy hắn nhiều năm độc tâm thuật kinh nghiệ Cuối hợp gần đây thu được vi vẻ mặt bắt giữ Thiên Phú, có thể xác định, hắn không có nói láo. Kỳ thực, Taylor không có tất yếu phải nói dối. Có vài thứ, cho dù biết trước, người cũng không cách nào khống chế. Taylor chính mình chính là cái sống ví dụ, hắn biết điểm cống hiến tại cuối cùng có thể đổi hồi đoán đặc thu đạo cụ, vì lẽ đó liều mạng chọn cao hồi báo nhiệm vụ, nhưng không như mong muốn, sợ tổng sạ đạo đáng sợ ngay lập tức chúng kết hắn tự cho là kế hoạch. Tuy rằng tiếc hận, nhưng Vân Kỳ không có một chút nào hữu dũ, ngược lại Hắn lẽ thẳng khí hùng nói, nếu ngươi không biết đột phá hạn chế phương pháp, như vậy, điều thứ tư chỉ có thể toán nửa cái tình báo. Ngươi nhất định phải phụ ra một cái tân, đến bổ khuyết nợ ta mặt khác nửa cái. Ta biết đã toàn bộ nói cho ngươi, còn muốn ta nói cái gì? Tay lơ gấp quá nói. Thật là bất hạnh, hay hoặc là nói rất may mắn, ngươi còn có một cái chưa nói hết tình báo. Vân Kỳ nụ cười sán lạ đạo, còn nhớ trước ngươi ký kết luân hồi khế đức sao? Luân hồi khế đức? Tay lơ như là tại hồi ước cái gì? có thể tại vi vẻ mặt bắt giữ dưới, rõ ràng là tại giả vờ diễn kịch. Vân Kỳ đột nhiên thu hồi ý cười, sắc mặt lẫm liệt, tại sao dùng luân hồi khế ước, ngăn cản chúng ta giết chết nam tức phu nhân, người đến cùng có ý đồ gì. Tay lơ hít vào một ngụm khí lạnh, nếu đã bị đối phương vạch trần, hắn không có ngụy biện chỗ trống. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, chính mình một khi nói dối, cái kia cố gắng trước đó liền toàn bộ hưởng phí. Tuy rằng tình bào quá tiện nghi trước mắt cái kia đáng trách người phương đông Nhưng để bảo đảm chính mình có thể đủ toàn nguyện tập luyện bạo phá cơ sở năng lực, chỉ được nhẫn nại. Được, ta đều nói cho ngươi. Nói xong câu đó, Taylor sắc mặt đã hiện ra vẻ mỏi mệt mỏi. Cùng Vân Kỳ đùa bỡn tâm tư, là không có kết quả tốt, vừa nãy ngắn ngủi giao chiến, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ tâm thần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 9: Bóc lộ thẩm tệ. Nguyên lai, like, Taylor bọn người còn chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ, phải đến một cái đối với hắn bản nhân phi thường có lợi tin tức một loại dụ phát ẩn dấu nội dung vừa kịch nhiệm vụ thủ đoạn. Trước, Taylor là hải quân lục chiến đội bạo phá chuyên gia, tại bạo phá phương diện khá cụ tâm đắc. Tại tiến vào luân hồi thế giới sau, hắn vẫn như cũ quyết định đi bạo phá con đường. Vừa vặn, thủ phát nhiệm vụ phát sinh tại bộ đội đặc chủng, trong đó, có một tên lệ thuộc vào cổ dạ tổ chức bạo phá tinh anh gây nên Taylor chú ý, hắn có cái biệt hiệu, gọi đồng đóm. Có điều, đồng đóm cũng chưa từng xuất hiện tại bộ thứ nhất, giải sẽ gốc cổ dạ, bên trong Nhưng chẳng biết vì sao, hắn được một cái tại bộ thứ nhất bên trong dẫn ra đom đóm thủ pháp, bắt cóc nam tức phu nhân. Nghe xong tay lơ bản tóm tắt, Vân Kỳ không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy kế hoạch to gan. Chính như, bộ đội đặc trủng, đệ nhị bộ bên trong, đom đóm phối hợp sở tóm xa đảo, đem cổ giả quan chỉ huy từ đặc trủng trong ngục giam cứu ra. Đại khái là chịu đến này một tình tiết dẫn dắt, tay lơ dự định tù binh nam tức phu nhân, dẫn ra đom đóm. Hắn chân chính mục đích là giết chết đom đóm được chuyên môn đom đóm rơi xuống đom đóm hình nổ tung tên lửa kỹ năng. Đó là một tất rơi kỹ năng. Vì lẽ đó, Taylor cần một cái súng nam tức phụ nhân để phát động đom đóm cấp ngục sự kiện. Đương nhiên, Taylor tất cả kế hoạch bị Tham Lam cùng tính toán phá hoại, tùy theo mà đi còn có giá tâm, bây giờ chỉ còn giữ lại một mục hướng về Vân Kỷ Quất Phục. Nói như vậy, làm luân hồi giả mạnh mẽ thay đổi nội dung vở kịch mà sản sinh vô pháp thúc đẩy xuống thời điểm, nội dung vở kịch thì lại tự động điều chỉnh Liên như nam tức phu nhân bị tóm, vô pháp triển khai mặt sau tiến công bộ đội đặc trùng tổng bộ cùng A-Z sự kiện thời điểm, đom đóm sẽ xuất hiện, đưa nàng cứu ra, vì để cho nội dung vợ kịch tiếp tục nữa. Ngươi xác định cái phương pháp này có thể được. Suy nghĩ một lát sau, Vân Kỳ có dẫn dắt nói. Tuyệt đối có thể được, đây là một vị thâm niên tiền bối nói cho ta. Thừ tay lơ vẻ mặt, Vân Kỳ nhìn ra được hắn không có nói láo. Nếu như loại này kế hoạch đã bị thâm niên luân hồi giả chứng thực có thể được, như vậy quả thật có cần phải vì càng nhiều lợi ích mà làm ra tương tự bắt cóc nam tức phụ nhân mạo hiểm. Lúc này, một cái kế hoạch to gan hiện lên ở Vân Kỳ trong đầu, tuy rằng chỉ có một cái qua loa đường viền, nhưng muốn chịu đựng nguy hiểm, cùng với được hồi báo chi đại. Liên kế hoạch người thiết kế, Vân Kỳ đều bị chính mình gan lớn làm bậy cho sợ hết hồn. Vân Kỳ khẽ lắc đầu, hiện tại không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Đầu tiên, muốn thông qua huấn luyện nhiệm vụ, trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực bản thân, cái kia mới là vương đạo. Rất tốt, tay lơ tiên sinh, ngươi phối hợp ta rất hài lòng. Vân Kỳ gật gật đầu nói. Tay lơ sốt ruột nói, ngươi hứa hẹn 100 điểm điểm cống hiến đây. Ta đã biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vân Kỳ lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười, như vậy, xin mời ký kết phần này khế ước, chúng ta đang thương thảo điểm cống hiến sự. Một phần liên quan với tuyệt đối phục Tùng Vân Kỳ chỉ huy khế ước phát đưa đi, sau đó do một phương khác tay lơ tiếp thù, chỉ có ký xuống tên, khế ước tự mình sinh sản. Song Vương ý chỉ đem chịu đến đến từ luân hồi thế giới hạn chế. Không, Taylor kiên quyết không chịu ký kết không bình đẳng khế ước, một khi ký xuống, chẳng khác gì là đem chính mình sinh tử chủ quyền hai tay dâng tặng cho đối phương. Đây là hắn bất luận làm sao cũng không cách nào giải thích. Tại sao không? Trước ngươi nhưng là đáp ứng nghe ta chỉ huy, ngươi sẽ không cho rằng một câu đơn giản hứa hẹn liền có thể làm ta tin phục. Chư phi ngươi nghĩ đổi ý? Vân Kỳ thanh âm bình tĩnh, giờ khắc này tại Taylor nghe tới, Như ác ma nói nhỏ. Taylor nhắc nhở chính mình, bất luận làm sao cũng không thể ở phương diện này thỏa hiệp. Cuối cùng, Taylor chỉ thiên vị là thể, biểu thị không sẽ cùng Vân Kỳ đối nghịch. Vân Kỳ cũng không có đặc biệt cưỡng cầu. Hắn biết, có một số việc có thể xuyên thấu qua cưỡng bức dụ dỗ làm đối phương thỏa hiệp, mà còn có chút du quan sinh tử sự tình không phải dựa vào mấy câu nói liền có thể làm được. Không khí cũng được, vậy thì giao ra ngươi từ luân hồi thế giới được kẻ xâm lấn đi. Vân Kỳ đột nhiên không đầu không đuôi bốc lên một câu. Có thể tại tay Lơ nghe tới, như xét đánh, vẻ mặt có chút cứng ngắc, theo bản năng nói, làm sao ngươi biết? Liền hiện tại biết đến. Vân Kỳ nhìn đối phương, cười đến càng ngày càng sán lạn. Độc tâm thuật quả nhiên là lựa bịp tốt nhất lợi khí, chỉ là một câu thăm dò, liền dụ ra đối phương một lá bài tẩy. Đương nhiên, nay còn rất xa không đủ để nhường Vân Kỳ đoán ra đối phương ẩn giấu kẻ xâm lấn USB nếu như kết hợp trước tại mới bắt đầu không gian trải qua, rời đi rất sau. Gặp gỡ người mới chiêu mộ, cái kia đẩy ra tay lơ đoàn người tất nhiên tiếp thu chiêu mộ nhiệm vụ, trên người tự nhiên ẩn dấu dự chi khen thưởng kẻ xâm lấn USB. Kỳ thực, tại tay lơ nói ra 4 cái trong tình báo, có 1 cái chính là liên quan với hacker trộm lấy bộ đội đặc trùng bên trong cơ mật, cái kia thời điểm, vân kỳ liền ý thức được kẻ xâm lấn tồn tại. Mà luân hồi thế giới sản xuất kẻ xâm lấn USB vi rút, chính là đánh hạ bộ đội đặc trùng võng lạc phỉ giờ hoàn tuyệt hảo sắc khí. Tại có hay không giao ra USB sự t Tyler do dự, kẻ xâm lấn không chỉ có là thâm niên luân hồi giả cho hắn dự chi hồi báo, đồng thời cũng lần này chiêu mộ nhiệm vụ then chốt đạo cụ, mất đi hắn, tương đương với mất đi hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Phải biết, tiếp thu chiêu mộ nhiệm vụ, bọn họ nhưng là mượn tiền đầy đủ 1500 điểm, muốn là không thể hoàn thành, hậu quả liền phải ngoan ngoãn phun ra. Hiện tại, đến bị 4 người chia cắt, trả nợ gánh nặng rơi vào hắn trên người một người. Tyler tiến sinh, ta rất muốn biết, ngươi có kẻ mặc cả sức lực đến từ đâu? Vân Kỳ thản nhiên ngồi ở thư thích ghế giữa bên trong, hai tay mười ngón giao nhau, thành cầu hình vòng hình, mười ngón lưng vi nâng cảm, lạng lặng mà nhìn do dự không quyết định tay lơ. Tay lơ hoàn toàn tình ngộ, điểm công hiến còn chưa giao dịch, quyền chủ động đều ở đối phương trong lòng bàn tay. Nói cách khác, hắn giờ phút này căn bản không có cơ hội phản kháng. Tay lơ cắn răng một cái, thầm nghĩ, được, đây là người buộc ta. Cuối cùng, song phương làm ra cuối cùng giao dịch, tay lơ lấy kẻ xâm lấn USB giao dịch 100 điểm điểm công hiến. Nhưng giao dịch hoàn thành xong, Taylor hết sức khó chịu quay đầu nhìn về phía trước mắt vạm ải, "Kỳ thực, ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định buộc ta ký kết chỉ ủy khế ước." Vân Kỳ cười không đáp, "Lấy bức ký khế ước là giả, lấy tác kẻ xâm lấn là thật, một chiêu hư lạc, chơi thực sự là cao minh cực điểm, coi như Taylor ý thức được đối phương mục đích, nhưng vì bảo đảm xoái, cũng chỉ được nhịn đau khí xe." Đối phương phản ứng chứng thực Taylor ý tưởng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình tại cùng một cái hạ người gì làm giao dịch. Bây giờ Hắn đã bị dọa giẫm liền mảnh xương vụn đều sắp không giữ thừa. Hoàn thành một hệ liệt giao dịch, bộ đội đặc chủng máy bay vừa vận hạ xuống tại hoang vu sa mạc trụ sở dưới mặt đất bên trong. Huấn luyện đầu mối chính nhiệm vụ cũng kéo lên màn mở đầu, may mắn còn sống sót luân hồi giả đang tiếp thu bộ đội đặc chủng tướng quân ca ngợi cùng phát biểu sau, rất nhanh tại chuyên gia dưới sự dẫn đường, tiến vào từng người lựa chọn sân huấn luyện. Cùng còn lại luân hồi giả không giống, Vân Kỳ bởi vì đồng thời lựa chọn hai cái cơ sở huấn luyện quan hệ. Văn Chương bên trong nhảy ra ưu tiên huấn luyện tuyển hạng. Hắn không chút do dự mà tại đánh lén cơ sở bên đánh câu. Đánh lén cơ sở vẫn luyện bắt đầu. Trải qua một ngày nghỉ ngơi sau, Vân Kỳ bị lĩnh vào lóe lên trong môn phái hương có đánh dấu súng ngắm đồ văn gian phòng, bên trong có động tiên khác, vùng đất bằng phẳng trên thảo nguyên, lập một loạt sắp xếp hình người biêm ngắm. Trời xanh mây trắng phủ đầu, có khác biệt với trong sa mạc nóng bức, ánh mặt trời rất ấm áp, rất thư thích, nương theo từ từ gió nhẹ, khiến cho nhân tinh thần chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 10, gia tốc giao giáp. Nơi này chính là bộ đội đặc chủng 4D toàn tức mô phòng tràng, gần như chân thực hoàn mỹ đánh lén huấn luyện chẳng cảnh, là mỗi một vị Sơn Nhĩ Đở người mới tha thiết ước mơ sân huấn luyện. Ở đây, ảnh hưởng Sơn Nhĩ Đở độ chính xác tất cả nguyên tố đều do siêu cấp máy tính khống chế mô phỏng. Khoảng cách, chiều gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, Sơn Nhĩ Đở tại bất kỳ điều kiện gì khe biến hóa dưới đi lẳng lặng cảm thụ, nhanh chóng nắm giữ đánh lén kỹ xảo. Tại hết tốc lực phong tình huống, khởi động linh năng năng lực, phối hợp trong mắt thiên phú tinh chuẩn bác giữ, đánh ra đánh lén cuộc đời phát súng đầu tiên. Ở giữa hình người bia, nhưng Vân Kỳ không có vẻ đắc ý, bởi vì nhát thương kia khoảng cách hắn đòi mạng bên trong trái tim điểm đỏ, còn có 2 cm sai lệch. Chí mạng 2 cm, tại chân thực chiến đấu bên trong, vô pháp một phát súng lấy mạng, đón lấy đối mặt tử vong, chính là Sơn Nghị giờ chính mình. Vân Kỳ chậm rãi đem tầm mắt từ ống nhắm rời đi, hít một hơi thật sâu. Xem ra, khoảng cách nắm giữ đánh lén năng lực, còn có một quãng đường rất dài phải đi, còn có thể không tại dự định trong thời gian hoàn thành, xem hết chính mình tạo hóa cùng nỗ lực. 5 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Lam Vân Kỳ từ đánh lén mô phòng môn đi ra thì, trên mặt tràn đầy tự tin hào quang. Sau lưng hắn đánh lén huấn luyện viên, hài lòng tại một tấm bảng đánh giá trên, đánh tới đỏ tươi ưu tú chữ. Làm một tên sợ nhĩ tử, Quan trọng nhất chính là hiểu được khống chế hô hấp, người mỗi một lần tim đập đều sẽ khiến thân thể có nhẹ nhàng di động, vì lẽ đó mỗi một cái sở nhiệm đợt nhất định học được điều động nó, lợi dụng hô hấp đi phối hợp tim đập tiết tấu, ngang thể tối ổn định một khác. Sắc kích. Dĩ vãng, loại kỹ xảo này nghĩ tại 5 ngày nắm giữ, đúng là si người và ngư. Cũng may luân hồi hệ thống không có thật dự định nhường luân hồi giả đi chậm rãi lĩnh hội giải lâu mà lại gian khổ huấn luyện. Tại ngày thứ 5 thời khắc cuối cùng, vẫn kỳ cá nhân thuộc tính lan bên trong, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, đánh lén cơ sở năng lực. Đánh lén cơ sở năng lực, nắm giữ sơnỷ tự tất yếu khoảng cách, chiều gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm. Không chỉ có như vậy, tại Vân Kỳ độc nhất linh năng thuộc tính ảnh hưởng, hắn chân thực nắm giữ độ vượt xa trên giấy năng lực. Đánh lén đặc huấn sau khi, là cơ giới năng lực quản lý huấn luyện. Vân Kỳ rốt cục được tội nguyện nhìn thấy điện ảnh bên trong mới có cơ giáp trang bị. Đen dạ 6 hình ACE lệ dạ toxin. 6 trang lắp giáp một toàn thân cơ giáp Thiết giáp trị 200 điểm, 25 điểm phòng ngự, hạt nhân linh kiện, thiết giáp chỉ quy linh, hết thể sáo trang hư hao, có thể tại không về linh đi tới vào mới bắt đầu không gian luyện kim phòng chứa trị. Đánh giá, đây là từ đầu đến chân, chọn dùng thủy lực học cùng độ cao khí mật dưới khí thể cơ học trang bị. Cần linh năng 5 điểm trang bị. Sáo trang lắp giáp hai chức năng đầu khôi, tăng mạnh trí có thể khống chế biểu hiện đầu khôi, có thể giữ chữ quân lương văn kiện. Bất cứ lúc nào trọng độc. Cần linh năng 5 điểm trang bị. Sáu trang lắp ráp ba song chế khí đẩy thức câu thương thảo, cơ sở thương tổn đẳng cấp song E cấp, 10% sát suất phát động gấp 3 bạo tàn lực. Chọn dung nhiệt đạn thức, xạ sau không để ý tới thức đạn đạo. Làm lệnh thời gian 30 giây. Cần linh năng 5 điểm trang bị. Sáu trang lắp ráp 4G rỉn súng máy, thương tổn đẳng cấp E cấp, bố trí 10m lại mện không vỏ đạn trang. Tia hồng ngoại nhắm vào, xạ tốc 50 phát/phút, toàn tự bị thức hỏa lực, cao nhất dung đạn lượng 500 phát, hiện nay dung đạn 200 phát. Đánh giá Thập phần thích hợp như luân hồi người mới như vậy nữ bi. Cần linh năng 5 điểm trang bị. AC lệ giả tỏ xịt toàn bộ thuộc tính bảy ra tại trước mặt, mang theo hương phấn cùng một kia thấp hỏng. Vân kỳ học công tức động tác, đem này thân đắc vô cùng cơ giáp mặc lên người. Hệ thống nhắc nhở, trang bị trọn bộ AC lệ giả tỏ xịt, cần 20 điểm linh năng. Đánh số A21379 linh năng điểm không đủ, hiện nay trị số 15, thiếu hụt 5. Có hay không mạnh mẽ trang bị? Vân kỳ sững sở. Chính mình dĩ nhiên vô pháp hoàn toàn trang bị ạ sẽ lệ dạ tò xít. Nay đại đại vượt quá hắn dự đoán, phải biết, hắn nhưng là đặc biệt đem linh năng thuộc tính điểm đến linh giai mã trị. Nơi này là mới bắt đầu không gian đệ nhất chính thức nhiệm vụ, lại không nói linh năng thuộc tính khan hiếm tính, riêng là đạt đến vượt qua linh giai điều kiện hà khắc, có mấy cái người mới có thể đạt đến. Vân Kỳ nghi hoặc suy nghĩ nói: "Lão huynh, có được hay không á không được, đến lượt ta thử xem." Dịp cốt lớn tiếng hô: hắn cùng công tức cũng tham gia lần này cơ giới điều khiển đặc hấn. Nhìn anh em công tức đã một thân khốc khốc cơ giác, dịp cột không nhìn được làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Dịp cột, nhớ kỹ, nam nhân không thể nói không được. Vân Kỳ quả nhiên xác nhận đúng, ngay lập tức được hệ thống đề kỳ. Đánh số A21379 linh năng trị không đủ, vô pháp hoàn toàn trang bị đèn tạ 6 hình A-C lệ giả tỏ xin, xin mời tại 4 cái 6 trang lắp giác bên trong chữ 1 cái. Từ bỏ số 3 lắp giác, Song chế khí đẩy thức câu thương thảo, chỉ so với gỡ rỉn súng máy lực công kích cao một đẳng cấp câu thương thảo, bất luận xạ tốc còn là làm lạnh thời gian, đều kém xa súng máy thực dụng. Duy nhất lượng điểm, gấp 3 bạo tạc lực, muốn đánh bạc 10 phần trăm vận khí. Vân Kỳ là nghề nghiệp dân cơ bạc, nhưng không thích nhất đem vận mệnh đặt ở vận khí trên. Đánh số A211379 từ bộ trang bị số 3 lắp ráp xong chế khí đẩy thức câu thương thảo, ACS lệ dạ tỏ xịt vô pháp tạo thành sáu trang. Cuối cùng hệ thống đề kỳ sau khi kết thúc, một loạt sắp xếp số liệu tự đầu khôi trước trong suốt cháo nổi lên hiện, đều là liên quan với thao tác gã Sệ Lệ Dạ tỏ xịt giáo tại Trì Nam. Y đi theo giáo tài, Vân Kỳ bắt đầu thao tác lên bộ này, tổng giá trị tại ngàn vạn USD trở lên trang bị. Từ lúc chắc hành động đến như người thường cất bước, chỉ dùng không tới 10 phút. Huấn luyện viên trọng pháo giật mình nói, "Ngươi là ta đã thấy, nhanh nhất thích dưỡng ạ Sệ Lệ Dạ tỏ xịt học đồ." Có điều, huấn luyện viên kinh sợ rất nhanh bình ổn lại, Bởi vì công thức biểu hiện đồng dạng làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Nghị, giơ đến viên ta đổi bộ này quy xác. Nhanh. Nhanh. Dịp Cốt nhìn thấy oa oa kêu loạn, hận không thể lập tức mặc vào khớp khớp cơ giáp. Hệ thống, bởi vì ạ sẽ lệ dạ tọ xít chỉ có 2 bộ, khởi động điểm đào thải cơ chế, căn cứ kiểm tra tình huống đưa ra nhất định điểm, điểm thấp nhất giả mất đi sử dụng ạ sẽ lệ dạ tọ xít quyền hạn. Đệt. Vân Kỷ không nhịn được mắng ra khẩu. Không ngờ rằng Tại trả giá 900 điểm điểm cống hiến sau, còn có tiến vào cái gì điểm kiểm tra phân đoạn. Nhìn dáng dấp, nếu như không thể vượt qua công tác cùng Ricord, vẫn kỳ cái kia 900 điểm điểm cống hiến xem như là bẩn nộm. Thời gian cực nhanh, có điều 1 giờ, công tác đã hoàn toàn có thể đủ điều kiện ạ sẽ lễ dạ tọt xít, tốc độ chạy trốn càng là mau kinh người, huyền như lao nhanh lên mã. Chuyện gì thế này? Ngược lại là nhanh nhất thích hướng cơ giáp Vân Kỳ, vẫn như cũ vô pháp như công tác bước đi như bay, nhiều nhất so với thưởng nhân có chờ tốt hơn 1 điểm. Hắn lập tức đối với công tác khởi động nhãn thuật thấy rõ. Công tác, bản danh đủ kẻ, Nguyên Mỹ Quốc đặc biệt hành động đội đội trưởng, được bộ đội đặc chủng tướng quân hạt thưởng thức, ngoại lệ thu vào bộ đội đặc chủng môn hạ. Trước mắt sinh mệnh lực, 100%. Lực lượng, 10. Phòng ngự, 6. Nhanh nhẹn, 9. Tinh thần, 5. Thiên phú, cơ giáp điều khiển đại sư, nhanh chóng nắm giữ loại cơ giáp trang bị. Kỹ năng 1, lực lượng bạo phát, trong nháy mắt tăng lên 100% lực lượng kéo dài 3 giây thời gian. Kỹ năng 2, tốc độ bạo phát, trong nháy mắt tăng lên 100% tốc độ di động, kéo dài 3 giây thời gian. Kỹ năng 3, phòng ngự bạo phát, trong nháy mắt tăng lên 100% lực phòng ngự, kéo dài 3 giây thời gian. Kỹ năng lấy tính bùng nổ làm chủ, không hổ là bộ đội đặc chủng ưu tú quan chỉ huy, tại kỹ năng dưới sự phối hợp, mặc dù là thực lực hơi thắng hắn một bậc cường địch, cũng không cho lơ là hàn chiến lực. Ma Thiên Phú năng lực, cơ giáp điều khiển đại sư Càng là cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ xít kết hợp bổ sung lẫn nhau, thật giống bộ này trang bị chính là vì hắn lượng thân mà định. Mà công tác nhanh chóng nắm giữ cơ giáp bí mật chính là ở hắn thiên phú năng lực trên. Vân Kỳ lắc đầu một cái, công tác dù sao cũng là nhiệm vụ thế giới chủ giác, cùng hắn cạnh tranh, nhất định thất bại. Hiện tại cơ hội duy nhất, liền hy vọng dịp quật không muốn quá biến thái. Có thể vừa nghĩ tới hắn là thứ nhị nam chủ giác, Vân Kỳ bắt đầu hoài nghi, chính mình lúc trước lựa chọn ạ sẽ lệ dạ tỏ xít phán đoán có hay không sáng suốt. Zipcod, Zipcod, từng làm nguy hiểm nhất hành động, tại nhất định phải dùng dưỡng khí cháo hô hấp độ cao từ trên phi cơ nhảy xuống, sau đó cấp tốc hạ xuống mấy ngàn thước Anh, thẳng đến thời khắc cuối cùng mở ra dù để nhảy. Khác biệt như vậy tinh tế cho tới người bình thường chỉ có thể thông qua dụng cụ điện tử đến điều chỉnh, mà Zipcod nắm giữ không chỉ là yêu quý, còn cụ có thành công có kỹ thuật, kinh nghiệm cùng với bình tĩnh. Zipcod biệt hiệu cũng bởi vậy mà tới. Trước mắt sinh mệnh lực, 100%. Lực lượng, 7 Phòng ngự 7, nhanh nhẹn 8, tinh thần nam, thiên phú, điện tử khí giới điều khiển chuyên gia, nhanh chóng nắm giữ sử dụng có điện tử khí giới công nghệ cao trang bị hạng nặng. Kỹ năng 1, nhanh chóng phản ứng, và sẽ sở kỳ hữu. Giúp cốt mặc dù có thể tại rơi dụng thời khắc cuối cùng kéo ra dù để nhảy, hơn công lao ở trô nhanh chóng phản ứng. Kỹ năng 2, cường độ sự chịu đựng, và sẽ sở kỳ hữu, tăng lên nhẫn mại độ. Giúp cốt năng lực kém xa công tác Nhưng Vân Kỳ nhưng không nhìn thấy hy vọng. Điện tử khí giới điều khiển chuyên gia thiên phú nhất định nắm giữ so với Vân Kỳ càng ưu tú, điều động A sẽ lệ dạ tỏ xịt tiềm chất. Quả nhiên, tại đổi dịp cột lái sẽ sau, A sẽ lệ dạ tỏ xịt năng lực tại sau 3h dần dần phát huy được. Xem ra không cần chín ngày, nhiều nhất 3 ngày, hắn nhất định vượt qua Vân Kỳ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới hệ thống mạnh mẽ gia nhập đào thải cơ chế, Vân Kỳ có chút đứng ngồi không yên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vân Kỳ một mực chuyên tâm điều động Ạcế Lệ Dạ Tọ Xít, có thể dựa vào tự thân năng lực, rất khó đưa nó uy lực thực sự phát huy được. Kỳ thực, chính là đối với Ạcế Lệ Dạ Tọ Xít quen thuộc kỹ sư, cũng phải hao phí 1 năm gian khổ huấn luyện mới có thể chân chính nắm giữ. Ngày thứ 4, Dịch Cốt bắt đầu tại Potter Phương diện vượt qua Vân Kỳ. Ngày thứ 5, Dịch Cốt tốc độ xa vừa xa Vân Kỳ. Ngày thứ 8, Dịch Cốt bắt đầu đuổi tới công tác tiếp tố. Kết thúc huấn luyện sau khi Dịp cột vỗ vân kỳ, an ủi, này, huynh đệ, đừng ngủ rũ, ngươi là chúng ta anh hùng, cũng là chúng ta kiêu ngạo, coi như ngươi không thể lái xe ạ xệ lệ giả tỏ xin, một dạng có thể giết chết đáng ghét cô giả, không phải sao.